Này ba vị lớn lên đều thật xinh đẹp. Ba người bị khen lộ ra vẻ tươi cười, Bạch Lộ Châu nói tiếp, nhưng nếu là nói tiêu chuẩn, khẳng định là trung gian này một vị tiêu chuẩn nhất, chúng ta trước tới nói năm mắt, xem tên đoán nghĩa, chính là năm con đôi mắt. Đối với gương xem, bình thường năm mắt, trong ánh mắt gian có thể chứa được một con cùng bản thân đôi mắt không sai biệt lắm lớn lên đôi mắt, mặt khác hai chỉ là từ hai bên đôi mắt đến huyệt thái dương vị trí, này ba con thuộc về ẩn hình đôi mắt, nếu ở người hai mắt đường thẳng song song thượng có thể chứa được Chính là tiêu chuẩn 5 mắt Mọi người xem vị này trung gian khách hàng Nàng đôi mắt không tính đại Nhưng vì cái gì nhìn lại rất thoải mái Chính là bởi vì nàng tỷ lệ phi thường tiêu chuẩn Khán giả xem xong Đều vội vã muốn tìm gương Lại phát hiện lần này hoạt động Không có giống lần trước giống nhau chuẩn bị rất nhiều mặt toàn thân kính Người bán hàng kịp thời nói cho đại gia Giấy mang bên trong có một cái Dùng màu trắng đóng gói giấy trang lên tiểu viên thiến Sẽ mở sau chính là gương Mọi người vội không ngừng móc ra gương Cảm giác sâu sắc thiên hà làm được thực chi kỷ. Nay đoạn nói cho hết lời, thành công đem khách hàng nhóm mang nhập hôm nay hoạt động bầu không khí. Mỗi người sẽ mở gương sau đều ở nghiên cứu chính mình 5 mắt tiêu không tiêu chuẩn, nhìn một lần, trong đầu kia tầng mơ hồ đồ vật nháy mắt thanh minh, lập tức liền minh bạch nên như thế nào tân trang đôi mắt, nhãn tuyến lại hẳn là như thế nào hóa. Khi chúng ta biết 5 mắt khoảng cách lúc sau, liền có thể đi làm điều chỉnh, nói ví dụ vị này khách hàng, nàng nội khỏe mắt cách xa nhau có điểm gần Chúng ta đây liền có thể nhược hóa rất nội khỏe mắt bộ phận, nội nhãn tuyến không cần vượt qua đồng tử nội sườn, trọng điểm đặt ở đôi mắt, đem nàng hóa đến tươi đẹp một ít, đem tỷ lệ lôi ra tới sau, để cho người khác đệ nhất tầm mắt đặt ở đôi mắt. Bạch Lộ Châu mời khách hàng ngồi xuống, hỗ trợ lau có chút vượng khai nhãn tuyến, dựa theo vừa rồi chính mình theo như lời nói, dùng tân khoản mắt ảnh, điều chỉnh một lần cho đại gia xem, không cần hóa trình trang. Nhãn tuyến cũng đến từ thâm đến thiện, tới trong mắt gian khi bút đầu liền phải phóng nhẹ. Rồi sau đó nhẹ nhàng đưa tới đồng tử nội sườn, không thể thực đột ngột đột ở chỗ này, nói cách khác, chẳng những không khởi đến tân trang tác dụng, ngược lại khởi tới rồi hấp dẫn tác dụng, thành phản hiệu quả. Khách hàng nhóm xem đến cẩn thận, theo theo bạch lộ châu nhẹ nhàng phát họa Đối với mỹ tiêu chuẩn càng ngày càng hiểu biết, minh bạch nên như thế nào điều chỉnh chính mình, làm đôi mắt trở nên càng đẹp mắt. Bạch lộ châu thu hồi bàn trải, đối với phía dưới truyền đến tiếng kinh hô, tập mãi thành thói quen, một khi đem chi tiết hiện ra cho đại gia. Mỗi một ly mỗi một tớ, khẳng định sẽ làm đại gia cảm thấy thần kỳ. Thật sự tiêu chuẩn, nàng cả người nhìn đều rất đẹp. Đúng vậy, vừa rồi nhìn nàng tổng cảm giác lớn lên có điểm trên chúc, còn có một chút hùng, hiện tại cảm giác đặc biệt thoải mái. Không nghĩ tới thiếu hóa như vậy một chút, đối cả người thay đổi lớn như vậy, cảm giác mở ra tân thế giới, ta hôm nay thật sự tăng lên thật nhiều. Ta cũng là, nghe xong bạch đại sư nói 5 mắt lúc sau, trước mắt hiện lên phía trước nàng hóa quá người. Nháy mắt đã hiểu vì cái gì có thể như vậy tinh xảo, cũng biết nên như thế nào sửa lại. Cho khách hàng nhóm thảo luận thời gian sau, Bạch Lộ Châu tiếp tục chỉ vào vừa rồi điều chỉnh quá nữ hài nói. Đại gia sở dĩ nhìn nàng thoải mái, là bởi vì nàng bản thân tam đỉnh lớn lên thực tiêu chuẩn, cái gọi là tam đỉnh chính là chúng ta thượng trung hạ đỉnh ngày thường sinh hoạt, hẳn là thường xuyên sẽ nghe được có người đánh giá người khác, người này dài quá đại não môn đoàn cảm người kia cái mũi lớn lên quá dài hoặc là quá ngắn. Kỳ thật đây là đang nói chúng ta Tam đỉnh tỷ lệ. Vừa dứt lời, phía dưới lập tức vang lên từng đợt bừng tỉnh đại ngộ thanh âm. Nghe Bạch đại sư cụ thể một giải thích, mọi người mới hiểu được nguyên lai Tam đỉnh chính là như vậy cái ý tứ, cũng mới hiểu được nguyên lai này đó chuyên nghiệp tri thức đã sớm tồn tại với đại gia sinh hoạt, nháy mắt có một loại thân cận cảm. Bạch đại sư, ngươi như vậy vừa nói ta liền cái gì đã hiểu. Cũng đã hiểu, ta muội muội lớn lên liền rất đẹp, chính là dài quá cái đại ná môn, từ cắt mái bằng che khuất về sau liền trở nên rất đẹp, khả năng bởi vì che khuất một đỉnh, phía dưới hai đỉnh nằm mắt liền tiêu chuẩn. bạch lộ châu bị khách hàng đậu cười, ngươi muốn nói như vậy, đảo cũng có thể. tóc mái tân trang là phi thường được không phương thức, nếu mọi người đều minh bạch, ta đây kế tiếp giải thích liền càng tốt lý giải. tam đỉnh cụ thể tiêu chuẩn, thượng đỉnh là từ mép tóc đến lông mày online, trung đỉnh là từ lông mày đến mũi đế, như vậy hạ đỉnh chính là từ mũi đế đến cằm tiêm, nơi này không có gì cụ thể con số, chính ngươi tam đỉnh khoảng cách không sai biệt lắm. Như vậy thoạt nhìn liền nhất định là thoải mái. Cái này mọi người cũng thật chính là hoàn toàn rõ ràng, tranh nhau cướp nói. Ta đã biết, cái này chính là tu dung, thường một lần cái kia người mẫu bị bạch đại sư tu đến như vậy tinh xảo, chính là ấn cái này lý luận đi tu đi. Đúng vậy, ta cũng nhớ rõ, nữ hải kia cái mũi thực khoan rất dài, sau đó bị bạch đại sư tu đến đặc biệt lập thể, hiện tại ngấm lại xem đó chính là ở điều chỉnh tam đình tỷ lệ, điều chỉnh tốt, ngũ quan liền có vẻ thực tinh xảo. Và ta nháy mắt cái gì đều minh bạch, bạch đại sư thật không hổ là bạch đại sư, liền như vậy nói mấy câu, ta cảm giác cả người thoát thai hoàn cốt, kỹ thuật tiến bộ một mảng lớn, thật muốn lập tức liền đi hóa cái trang thử xem xem. Nhưng là hiện tại biết tam đỉnh, nhưng không biết như thế nào tu à, bạch đại sư, lại làm mẫu một lần đi. Ta vẫn luôn liền muốn biết như thế nào đem nữ hải kia tu đến như vậy đẹp, liền muốn học cái này tu dùng kỹ thuật cứu cứu ta đại gương mặt tử, không nghĩ tới hôm nay cư nhiên nói tới, bạch đại sư. Lại hóa một lần đi, nghe được khách hàng nhóm yêu cầu, Bạch Lộ Châu thỉnh trung gian cùng bên cạnh nữ hải trước đi xuống, lưu lại 5 mắt tiêu chuẩn, Tam Đình lại không tiêu chuẩn khách hàng, trưng cầu khách hàng đồng ý sau, hỏi còn lại người. Ở ta động thủ phía trước, các người đến trả lời trước ra tới vị này khách hàng nơi nào không tiêu chuẩn, lại hẳn là như thế nào Tân Trang, Minh Bạch lúc sau mới có thể động thủ, nếu là không rõ, liền Tân Trang không đến điểm thượng, thuộc về đi một lần đi ngang qua sân khấu thôi, Bạch Tu không nói, còn lãng phí đổ trang điểm mọi người tức khắc tới hứng thú, hàng phía sau người sôi nổi đứng lên đi phía trước đi, muốn xem đến rõ ràng hơn. mắt thấy nơi sân muốn rối loạn, bạch lộ châu vội vàng cầm lấy mịt rổ phồn ngăn lại, không cần đi phía trước tới, sẽ thỉnh vị này khách hàng đi xuống đến các ngươi trước mặt đi một vòng, cho các ngươi xem cái rõ ràng, chờ nàng trở lại trên đài sau, các ngươi nhấc tay trả lời, như vậy ta có thể nghe được minh bạch, nơi sân cũng sẽ không loạn. nghe được lời này, khách hàng nhóm lại ngồi trở về, thành thành thật thật trở trên đài người xuống dưới. Bạch đại sư, ta đây hiện tại đi xuống." Nữ khách hàng nhìn thấy Bạch Lộ Châu sau khi gật đầu, khít sâu một hơi, có loại cảm xúc mênh mông cảm giác, phảng phất chính mình là đại minh tinh, sở hữu ánh mắt đều hội tụ ở trên người mình. Từng đạo ánh mắt hàm chứa khát vọng, hy vọng nàng đi được càng gần một ít, làm nàng sinh ra một loại phi thường kỳ diệu cảm giác, không tự giác thẳng thắn eo lưng. Có Bạch Lộ Châu nhắc nhở, hiện trường không có xuất hiện người tranh ta đoạt hỗn loạn tình huống. Mọi người an tĩnh ngồi ở vị trí thượng đẳng khách hàng đi tới liên tính tưởng nhiều xem một hồi cũng là nhỏ giọng nói chờ một chút lại chờ một lát nữ khách hàng một vòng đi xuống qua lại đến trên đài khi khách hàng nhóm tất cả đều cao cao giơ tay tranh đoạt muốn trả lời bạch lộ châu tùy tiện chỉ một người khách hàng bị lựa chọn thực kích động nuốt nuốt nước miếng mới mở miệng nàng là thượng đỉnh cùng hạ đỉnh thiên trường trung đỉnh quá đoạn người này trả lời xong những người khác đều bắt tay thả đi xuống liên tục gật đầu cái mũi thực bỏ túi tạo thành trung đỉnh đoạn không thể cùng trên dưới đỉnh tỷ lệ ngang hàng. Mọi người đều đồng ý sao? Có hay không không giống nhau ý kiến? Bạch Lộ Châu hỏi xong, nhìn đến không ai đứng lên sau, lộ ra tươi cười, vỗ tay nói, mọi người đều rất lợi hại, hiện tại xác định các ngươi đối với Tam đỉnh nắm mắt tiêu chuẩn, tất cả đều chân chính hiểu biết. Thuộc hạ tất cả đều theo nàng cùng nhau lộ ra tươi cười, mỗi người trong lòng đều có một loại thỏa mãn cảm đột nhiên sinh ra. Chúng ta trước tới nhận thức một chút Nam Đại Cao Quang Khu cùng Tam Đại Á vẫn là cái kia đạo lý cần thiết đến trước hiểu biết vị trí mới có thể động thủ nếu không vị trí không chuẩn chẳng những khởi không đến tân trang tác dụng ngược lại sẽ làm toàn bộ mặt càng dơ càng hiện lão chỉ vào người mẫu mặt giáo đại gia nhận thức khu vực lúc sau lại từ khách hàng giữa lấy ra các loại bất đồng mặt hình mũi hình trước làm đại gia chỉ ra nên tân trang nơi nào sau đó lại thực tế thao tác gia tăng khách hàng nhóm ấn tượng lêu chạy chu vi một vòng lại một vòng dựng lên lỗ tai muốn nghe được bên trong đang nói gì đó người Không sợ trên trúc, không sợ hè nóng bức, càng nghe không rõ ràng càng muốn nghe. Nhân viên công tác cùng thương trường bảo an ngăn không được, liền đem công an thỉnh lại đây, duy trì trật tự. Trải qua nghiêm túc cảnh cáo sau, đại gia không dám lại đem lều trại tệ đến đông đưa, hơi chút bảo trì một chút khoảng cách. Mỗi khi bạch lộ châu thanh âm hơi lớn hơn một chút khi, bên ngoài người tựa như chúng thưởng giống nhau kích động không thôi, đồng thời duy trì trật tự người phải đề cao cảnh giác, phòng ngừa có người một kích động đi phía trước hướng, đem lều trại cấp tế sổ đổ. Ba cái giờ thời gian, đối với khách hàng nhóm tới nói, lúc này đây chương trình học không phải giống lần đầu tiên hoạt động giống nhau mở rộng tầm mắt cảm giác, mà là có vô số chi tiết hấp thu thâm nhập đến chính mình trong lòng, cả người như là một khối đầy đủ hút no thủy bạc biển. Đối với như thế nào làm chính mình càng xinh đẹp, thậm chí như thế nào để cho người khác càng xinh đẹp, cảm thấy hẳn là tất cả đều có thể làm được đến. Bởi vì đối Mỹ chuẩn chi thức đầy đủ hiểu biết, 3.000 vị khách hàng đều cảm thấy phía trước đồ trang điểm không có bệnh mua thậm chí cảm thấy may mắn đi mua, nếu không nếu là bỏ lỡ lúc này, đây quan trọng chương trình học, khẳng định sẽ hối hận đến ruột đều thanh. Mau ăn cơm trưa, tin tưởng đại gia cũng đều đói bụng, hôm nay chương trình học liền đến đây thôi. Bạch Lộ Châu vừa nói xong phía dưới liền truyền đến liên tiếp thanh âm. Bạch đại sư ngươi cứ việc nói, ta không đói bụng, ta còn tưởng lại nghe. Ta cũng còn tưởng lại nghe, ta lần đầu tiên đi học không ngủ gà ngủ gật, ngươi nói mỗi một câu đều cảm thấy hảo hữu dụng. Bạch đại sư hẳn là đương sư nói được đạo lý, chúng ta tất cả đều nghe hiểu được, hơn nữa lập tức là có thể minh bạch nên làm như thế nào, vô cùng đơn giản khiến cho chúng ta có thể hồ quán đỉnh cảm giác. Phần 118, cái này từ thật tốt, chính là thể hồ quán đỉnh cảm giác đã thông mạch giống nhau, đặc biệt hữu dụng. Tuy rằng ta cũng tưởng tiếp tục nghe, nhưng nhân gia bạch đại sư cũng nói, nói nửa ngày miệng khô lưỡi khô, chúng ta đang nghe vui sướng, nhân gia tiêu hao tinh thần a, các ngươi không có phụ đạo quá hài tử làm bài tập sao? Nhiều thống khổ. Nhưng đừng nói nữa, nhắc tới ta liền náo nhân đau, bạch đại sư vất vả, hôm nay chúng ta học được đặc biệt nhiều đồ vật, mua thiên hà không lỗ. Đâu chỉ là không lỗ, quả thức quá đáng giá. Ta hiện tại liền muốn chạy đến đường phố chào cá nhân nói cho nàng, ngươi nên như thế nào hóa, ngươi như thế nào lộng có thể trở nên càng đẹp mắt, ha ha ha ha ha ha ha. Ha ha ha, ta cũng có như vậy cảm giác, cảm giác ta hiện tại chính là một vị đại sư, cái gì đều hiểu, tùy tiện động động tay là có thể đem người biến đẹp. Nhìn đại gia phát ra từ nội tâm cao hứng, một loại cảm giác thành tiểu ở trong lòng chậm rãi lan tràn, Bạch Lộ Châu uống lục mẫn mẫn tổ hợp khoản nhuận giọng trà, tùy ý đại gia cho nhau tham thảo, truyền lại vui sướng tâm tình. Mười tới phút qua đi, xem khách hàng nhóm hoàn toàn không có dừng lại ý tứ, mới cầm lấy mì tổ phở, ngắt lời nói: Vừa mới bắt đầu liền nói hôm nay trận này hoạt động là vì hồi quý khách hàng, cho nên chuẩn bị một ít phụ trợ tiểu đạo cụ rút thăm trúng thưởng, đều là trên thị trường không có tân khoản, trừ cái này ra. Còn có một đám thiên hà sản phẩm mới, cũng đều làm phần thưởng, đưa tặng cho đại gia. Mọi người nháy mắt an tính lại, có người kinh hỉ hỏi, đều tặng cho chúng ta. Không cần mua sắm, toàn bộ đều đưa. Đúng vậy, hôm nay không bán sản phẩm, chỉ đưa cho đại gia. Bạch lộ liền cười nói, về sau mỗi 3 tháng tả hữu, ra một đám tân phẩm khi, liền sẽ làm một hồi như vậy hồi quỹ giao lưu hoạt động, đại gia có cái gì tâm đắc cùng vấn đề đều có thể ở hoạt động chung nói ra. Vừa dứt lời liên nhìn đến trương viễn sơn mang theo người đem rút thăm trúng thưởng dương dọn đi lên, mặt khắc còn có một cái hóa rổ xe đẩy, bên trong phóng đầy tân phẩm. mua quá kem nền người, trong tay hẳn là đều có một khoản theo kem nền đưa tặng bọ biển. ta trong tay này khoản là chúng ta sưởng trưởng riêng nghiên cứu mới nhất khoản đơn độc đóng gói bọ biển, lúc sau sẽ ở quầy chuyên doanh đặt bán. nay khoản tính chất càng mềm nhắn mềm mại, dùng nó đi thượng trang có thể cho phấn nền càng gián sát làn da, trang cảm càng tinh thấu, hơn nữa tam giác hình cung mặt thiết kế. Cũng cảng vương tiện thượng mắt chu cùng cánh mũi khe hở đế trang. Bạch lộ châu nói xong bắt một đống phong tới trên bàn, xem đến mọi người kích động không thôi. Ta xem hiện tại đã có người năng đầu, vừa lúc đây là một phen khí lót sơ, nó có thể cho tóc càng xoa tung, đặc biệt đối với tóc quan tới nói, chẳng những sẽ không đem cuốn cấp sơ thuận, ngược lại sẽ làm cuốn càng xoa tung. Nếu là thẳng phát nói, có thể đem thẳng phát sơ càng nhu thuận xoa tung, giống có chút người trưởng tóc dễ dàng thắt. Lấy bình thường lược sơ nói sẽ túm đến da đầu đặc biệt đau, dùng này khoản khí lót lược, một sơ rốt cuộc, sẽ không làm ngươi có bất luận cái gì đau đớn. Nói xong lại đổ một đại túi ở trên bàn, đại khái có mấy chục đêm, mọi người ước chế trụ thét trói thai, đã hưng phấn, lại muốn bạch đại sư lại nhiều phóng một ít. Hôm nay qua đi, mọi người đều hiểu như thế nào làm trang dung trở nên càng tinh xảo, kia có một khoản đồ vật nhất định không thể bỏ lỡ, đó là trang trước đế xương, tác dụng là đề lượng màu da, chân bóng da thịt, ở thượng kem nền phía trước. Đồ một tầng trang trước đế xương, có thể cho đế trang trở nên thông thấu càng có ánh sáng. Rốt cuộc tới một kiện đồ trang điểm, mỗi người đều muốn nhìn liếc mắt một cái, nhưng là Bạch Lộ Châu không có làm nhân viên công tác lấy hàng mẫu đi xuống, trực tiếp bại ở trên bàn. Đây là thiên hạ nghiên cứu thật lâu, mới nghiên cứu ra tới tu dung tổ hợp bàn, vừa lúc hôm nay đại gia mới vừa học được như thế nào tu dung, cho nên trương sưởng trưởng nhiều cầm 50 bàn lại đây, toàn bộ đưa cho đại gia. Thứ này quả thực đưa đến đại gia tâm khảm tức khác có người nhịn không được hoan hô nói trương sưởng trưởng đại khí ta muốn nhất cái này cái này hảo cái này hảo ta nhất định phải chịu đến cái này ta hiện tại nhất thiếu tu dung tân trang ta ngũ quan lúc sau lại cầm dây của tóc hạ định mắt ảnh bàn hạ định má hồng bản từ từ nhất nhất giới thiệu môi giới thiệu một kiện liền hướng trên bàn phóng thành công đem khách hàng nhóm chờ mong giá trị kéo cao đến đỉnh điểm toàn bộ đều giới thiệu xong lúc sau bạch lộ châu thối lui đến một bên uống nước làm trương viễn sơn chủ chỉ rút thăm trúng thưởng Giúp thăm chúng thưởng là ấn khách hàng chỗ ngồi vị trí, một lần ba người đi lên chịu. Lều chạy tức khắc vang lên từng đợt kinh hỉ tiếng hoan hô. A, ta vận khí thật tốt. Ta chịu đến lạp, ta chịu đến một lọ trang trước đế xương. A, ta không có. Ta cái gì cũng chưa chịu đến. Ha ha, ta chịu đến muốn nhấc má hồng bàn. Lại có thể đương mắt ảnh dùng lại có thể đương má hồng dùng. A a a, ta chịu đến tu dung bàn lạp. Chịu đến đại gia muốn nhất tu dung bàn lạp. Ha ha ha ha ha ha ha Cuối cùng hoạt động ở đại gia kinh hỉ trong tiếng kết thúc, bạch lộ châu tiếp thu vô số thanh cảm tạng, không lưng ly chàng. Khách hàng nhóm lại không có kịp thời về nhà ăn cơm, vẫn luôn qua cơm điểm, hối nam thương trường cửa, vẫn như cũ không ngừng chuyển đến từng đợt tiếng cười to cùng tham thảo thanh, trừ cái này ra, còn có đối bạch lộ châu bội phụ, khen trương sưởng trưởng đại khí, thiên hà cách cục Kỳ thật này phê khách hàng, không chỉ có đều là mua sắm xong là có thể tới tham gia lao khách hàng. Ở Trương Viễn Sơn An Bài Dưới, Giang Đồng mỗi cái đơn vị đều có một hai người lại đây tham gia, thậm chí còn có thủ đô bên kia người. Hơn nữa tới người đều không phải bình thường công nhân viên chức, nhưng cũng không phải đại cán bộ, trên cơ bản đều là đơn vị, đường phố, trong xưởng nhất sinh động, nhân khí tối cao, nhân duyên tốt nhất người. Đây cũng là dẫn dắt với lúc trước Bạch Lộ Châu làm hắn đi các trong xưởng tìm người mẫu, tìm thác ý nghĩ. Như thế An Bài Dưới, tất nhiên có thể ra hiệu suất cao. Hoạt động kết thúc trong vòng 3 ngày. Thiên Hà tân phẩm đoạt bán không còn, trong đó doanh số tối cao đó là Tu Dung Bàn. Mùa thu tân phẩm chung, Tu Dung Bàn đã trở thành Thiên Hà lại một khoản đường ra kinh điển sản phẩm. Thiên Hà lần đầu tiên hoạt động sau khi kết thúc bị vô số người bắt trước, lần thứ hai hoạt động xong xuôi, mặt khác nhãn hiệu chớ mắt nhìn Thiên Hà quậy lần lượt bị tế bạo, lại không có đầu mối, không biết nên như thế nào bắt trước. Bởi vì bọn họ vô pháp tìm được cùng loại trận này hoạt động quan trọng nhất nhất có uy vọng người, bạch đại sư. Thời gian như thoi đưa, Trung thu một quá, đảo mắt liền đi tới tân Nghiên. Mấy tháng gian, quốc gia giáo dục cục khôi phục thi đại học, 11 nguyệt đến 12 nguyệt, cả nước 500 nhiều vạn người tham gia thi đại học, 20 mấy vạn người trúng tuyển, đạt được thay đổi cả đời cơ hội. Trong đó liền có chủ động từ chức trương An Mỹ, lấy 392 phân hảo thành tích khảo nhập thủ đô đại học. Thi đại học qua đi, Trung Quốc chân chính nên đón hoàn toàn mới thời đại, nhân dân quần chúng tư tưởng cũng dần dần bắt đầu chuyển biến. An tết trong lúc, các nữ nhân năng thời thượng tóc ăn, Rốt cuộc mặc vào nhan sắc diễm lệ áo đông Du tẩu ở trong thành Vì nguyên bản xám xịt không hề sinh Cơ đường phố tăng thêm sắc thái Đối với Bạch Lộ Châu tới nói An tiết quan trọng nhất sự Đó là có thể phân tiền chương 93 năm lễ Năm trước trở về tặng lễ thời điểm Nhận được Trương Viễn Sơn điện thoại Buổi sáng nói được thực thương phấn Làm nàng hồi giang đồng sau trực tiếp đến trong xưởng đi phân tiền Còn tỏ vẻ sẽ thêm vào cho nàng chuẩn bị tân Niên lễ vật. Tới rồi buổi chiều Lại nhận được hắn điện thoại. Phát hiện hắn thanh âm đều thay đổi, như là khai một ngày sẽ, nói một ngày lời nói, giọng nói phát ách, không hề tinh thần, sau đó nói cho nàng hồi giang đồng khi trước không cần tới trong xưởng tinh trở thông chi, còn nói đến lúc đó có khả năng trực tiếp đi tượng la ngõ nhỏ. Bạch Lộ Châu không hỏi sao lại thế này, trả lời đều có thể sau cúp điện thoại. Trong lòng suy đoán hơn phân nửa là trong xưởng ra một ít vấn đề, đến nội vấn đề ra ở nơi nào, khẳng định không phải sản phẩm, mà là về cuối năm chia hoa hồng. Căn cứ mỗi cái quý tài vụ báo biểu tới xem, từ đầu năm đến năm đuôi buôn bán ngạch ít nhất ở 300 vạn trở lên. Bởi vì thiên hà trừ bỏ ở thủ đô mở quầy chuyên doanh, còn tại thượng hải khai quầy chuyên doanh, doanh số tất cả đều nhất kỵ tuyệt trần. 300 vạn, nay quả thực là con số thiên văn, trừ bỏ phí tổn thuế vụ chi tiêu, quang lợi nhuận liền có hơn 100 vạn. Khu ban đầu là đặc biệt vừa lòng 6 vạn khối, cần phải biết có nhiều như vậy tiền sau, sao có thể còn sẽ vui vui vẻ vẻ chỉ lấy 6 vạn khối chớm mắt nhìn tuyệt bút tiền toàn vào trương viễn sơn trong túi tuy nói có hợp đồng nhưng là nhân già trên dưới có đối sách một loạt muốn từ chính phủ phê chuẩn sự tình tạm thời không nói liền nói quan trọng nhất nhà xưởng đó là thuộc về khu lấy này tới làm điểm động tác nhỏ lại dễ dàng bất quá bất quá lấy nàng gần một năm tới đối trương viễn sơn hiểu biết người này là cái thằng đầu nhận chuẩn sự tình nhận chuẩn người cho tuyệt đối tín nhiệm nhưng một khi tín nhiệm người hiện ra ra cùng hắn trong tưởng tượng không giống nhau chẳng những sẽ không thỏa hiệp Ngược lại sẽ gấp bội ngạnh cương rốt cuộc. Bởi vậy, khu muốn từ trong tay hắn lấy tiền, không phải một việc dễ dàng. Nhưng nếu lấy không được, thiên hạ kế tiếp tất nhiên sẽ không thuận lợi, rốt cuộc khu như vậy nhiều người. Tiên tài từ trước đến nay động nhân tâm, từ trương viễn sơn trong tay lấy không được tiền, không đại biểu không có biện pháp từ ở trong tay người khác bắt được tiền. Một cái khu cũng không phải chỉ có một xưởng một cái khu người cũng không phải vĩnh viễn đại ở một cái khu. Bất quá những việc này tạm thời đều cùng nàng không quan hệ. Mặc kệ như thế nào đâu, nên nàng 15% chia hoa hồng tuyệt đối không phải ít. Cho nên không đem việc này để ở trong lòng, chính vội vàng cấp rất nhiều người chuẩn bị tân niên lễ vật. Cuối năm phía trước, tỷ phu lại ra một chuyến hải, thỉnh hắn hỗ trợ mang về tới rất nhiều đồ vật. Hệ lần thường xuyên thức đêm uống rượu, vì nàng chuẩn bị hai bình từ hải ngoại mang về tới hộ gan thiến, ở giúp chu lị tình định chế mỹ phẩm dưỡng ra khi, cũng căn cứ hệ lần ra chất chuyên môn định chế một bộ. Có phối phương giới tình huống, định chế thực phương tiện Chỉ cần đổi một hai loại nguyên vật liệu, rồi sau đó lại thiết kế một khoản tương đối phù hợp cá nhân khí chất đóng gói. Mấy ngày hôm trước đã gửi đi ra ngoài, làm nàng ăn tết phía trước có thể thu được. Đinh linh linh. Uy, ngươi hảo. Điện thoại kia đầu chuyển đến quen thuộc kiểu mị tiếng cười, bạch lộ châu nghe được lúc sau, không tự chủ được gợi lên khoẻ miệng, ăn tết lễ vật thu được. Vừa lấy được, đang ở hủy đi, cái này mỹ phẩm dưỡng ra có phải hay không toàn thế giới độc nhất vô nhị, chỉ có ta có. Bạch Lộ Châu cười hai tiếng, là, chuyên môn vì ngươi định chế, khẳng định là toàn thế giới độc nhất vô nhị, người khác tưởng mua đều mua không được. Điện thoại kia đầu tiếng cười càng kiệu mị, nghe được ra tới tâm tình cực hảo, nhiều năm như vậy thu được như vậy đa lễ vật, ngươi này bộ đồ trang điểm là để cho ta vừa lòng, hộ gan phiến cũng thấy được, mặc kệ có hay không dùng, ta mỗi ngày đều sẽ ăn một mảnh. Bạch Lộ Châu bưng lên trà nóng, thực phẩm chức năng yêu cầu trường kỳ ăn mới có dùng, một ngày hai ngày thậm chí một tuần hai tuần. Khả năng đều không có cái gì quá rõ ràng hiệu quả. Nó là nhuận vật tế vô thanh thay đổi thân thể của ngươi. tỉ như nói cải thiện ngươi giấc ngủ, giảm bất thức đêm không khỏe, tăng cường tự thân sức chống cự. Hảo, Minh Bạch. Hệ lần nhìn trên bàn tỉ mỉ chuẩn bị lễ vật. Rét lạnh mùa đông, cả người bị ấm áp vây quanh. Ôn Thanh nói, ta cho ngươi gửi lễ vật. Hẳn là cũng là hai ngày này đến. Tân Niên vui sướng. Tân Niên vui sướng. Bạch Lộ Châu nhấp một trà. Đúng rồi, Thiên Hà bên trong hẳn là gia điểm mâu thuẫn nhỏ. Vốn dĩ nói tốt hai ngày này chia hoa hồng, hiện tại hẳn là sẽ chậm lại mấy ngày, tiền bắt được lúc sau là trực tiếp chuyển cho ngươi, vẫn là thả ngươi chúng thượng. Bạch lộ châu bông cái ly, vốn định lại nhiều dặn dò vài câu, sau lại tưởng tượng, nói ra cũng chỉ là vô nghĩa, không có bất luận cái gì thực tế tác dụng, cuối cùng chỉ nói một câu, hệ lần, chú ý an toàn. Yên tâm, ta đã ở làm chuẩn bị. Đoàn phim bên kia là ở tháng chạp 26 kết thúc công việc. Tháng chạp 20 Hướng hàn mang theo người đi làm diễn viên của chúng, Bạch Lộ Châu làm cho bọn họ hỗ trợ mang theo lễ vật phân biệt đưa cho Chu Lị Tình, cổ phùng cùng với Nguyên Bình. Đưa cho Chu Lệ Tình tự nhiên là định chế đồ trang điểm. Theo lục mẫn mẫn trở về nói, Chu Lệ Tình mở ra lễ vật sau, đương trưởng kinh hỉ thét trói thai, ôm vào trong ngực ai cũng không chuẩn chạm vào. Nhưng vừa thấy đến người liền nhịn không được giới thiệu cho người khác nghe, đây là nàng hảo muội muội chuyên môn căn cứ nàng ra trước, định chế độc nhất vô nhị mỹ phẩm dưỡng ra. Cái trai nhan sắc là nàng thích nhất màu tím, bình đế còn viết chu lị tình ba chữ, những người khác nhìn tự nhiên hâm mộ, càng hâm mộ chu lị tình càng cao hứng, hoàn toàn không giống nhập vòng mười mấy hai mươi năm, trải qua quá mưa mưa gió gió, gặp qua đại việc đời đại minh tinh. Đưa cho cổ phùng chính là một bộ tử sa hồ, lại quá không lâu, tay nghề người chuyển biến thành đại sư, thị trường Vân Long hỗn tạp, mặc dù là nhất có phương pháp người, cũng có khả năng mắc mưu, ngay cả đại sư chính mình, chỉ sợ ánh mắt đầu tiên đệ nhị mắt đều có khả năng nhận sai. Lần này lại trước tiên mua 3-4 bộ. Giống nhau cổ phùng ở phim trường bắt đầu quay sau ít khi nói cười, phi thường nghiêm túc, thu được lễ vật mấy ngày nay, vẫn luôn nhấp khỏe miệng phòng trà, đối đãi người hòa hòa khí khí, không ít người cảm thán, an tết, liền đạo diễn tính tình đều biến hảo. cung tôn tại Bình Thành, chuyên môn cấp nguyên bình cũng tặng lễ vật, tặng nguyên bộ hạn định hóa trang soát, soát côn thượng đều khắc lại tên nàng. Có thể được một bộ chuyên trúc chính mình hóa trang soát, sẽ có bao nhiêu cao hứng Từ vào lúc ban đêm Nguyên Bình liền gọi điện thoại lại đây, đem làm trở lại lúc sau, hương dương đoàn văn công tháng riêng hành trình đều cấp bài đầy, là có thể nhìn ra tới. Này một bộ bàn trải, cấp thượng hải điện ảnh sưởng thẩm Như Hồng cũng gửi qua đi, trước mắt hẳn là còn không có thu được. Dư lại đó là đồ đệ Viên Đình, năm sau vừa lúc muốn kết hôn, làm sư phụ tự nhiên đắc dụng tâm chuẩn bị một phần đại lễ. Sư phụ Phần 119 Viên Đình xuất hiện ở cửa Mặt sau tiểu xe tải trên dưới tới một cái rất là tuấn tiếu tiểu tử. Hai người mặt mang không khí vui mừng, trong tay xách theo hộp quà, cùng nhau bước vào môn. Bạch lộ châu vội vàng đứng dậy nên đón, ta còn đang suy nghĩ ngươi chừng nào thì đến, dây tiếp theo liền tới rồi. Viên đình ha ha cười, đem trên tay hộp quà đưa qua, sư phụ, đây là ta đặc biệt thỉnh người mang về tới rượu mơ cùng bánh củ kỳ làm, tân niên hiếu lễ. Bạch lộ châu bị hiếu lễ làm cho tức cười, thuận tay tiếp nhận gác lại một bên cầm lấy vừa lúc hướng phao tráng ngon, ngã vào tử xa trong ly, phân biệt đưa cho hai người, tân niên vui sướng. Cảm ơn sư phụ. Viên đình tiếp nhận lúc sau không khách khí ngồi ở một bên trên ghế, tiểu tử cũng thẹn thùng nói một câu, cảm ơn sư phụ. Bạch lộ châu đi theo ngồi xuống, các ngươi nghỉ ngơi một hồi, chờ tiếp theo khởi đi ra cụ cửa hàng bán lẻ cửa hàng. sofa ta đã chọn hảo, nhưng muốn xem các ngươi chính mình có thích hay không, nếu không thích, lại chọn khác. Trước đây mới vừa nói ra đưa sofa khi Hai người liền thoái thác quá một phen, cuối cùng Bạch Lộ Châu kiên trì đưa, viên đỉnh thoái thác bất quá, đành phải đáp ứng, này sẽ cũng không hề thuyết khách khí lời nói, tò mò hỏi, sư phụ, cái gì nhan sắc, cái dạng gì thức. Là hôi màu nâu bằng da tổ hợp trường khoản sofa, mặt liêu rất có khuynh hướng cảm xúc, phòng quát mại ma, dễ dàng thanh khiết, mùa hè ngồi trên đi cũng sẽ không bị mồ hôi ăn mòn, ta nhìn thực hảo. Bạch Lộ Châu cười cấp hai người thêm trà, này khoản là sưởng da cụ mới ra tới tân khoản. Vừa đến trong tiệm đã bị ta mẹ nhìn chúng, lập tức gọi điện thoại kêu ta qua đi, ta vừa đến trong tiệm cũng liếc mắt một cái liền nhìn chúng, thậm chí động tâm muốn đem ta chính mình trong phòng sofa cấp đổi đi, sau lại cảm thấy quá lãng phí, nghỉ ngơi tâm tư. Viên đình đình nghe xong đã cao hứng lại chờ mong, một ngụm đem trà uống sạch, sư phụ, không cần nghỉ ngơi, chúng ta hiện tại liền đi thôi. Bạch lộ châu cười cười, lý giải tâm tình của nàng, lại nói chạy về thủ đô còn muốn mấy cái giờ, không thể trì hoãn thời gian. Rời giường về phòng lấy bao, cùng nhau ra cửa. Tới rồi ra cụ cửa hàng lúc sau, viên đình thấy này khoản sofa, trong mắt rốt cuộc nhìn không thấy mặt khác ra cụ, vẫn luôn kêu. Ta rất thích, ta quá thích, sư phụ ngươi ánh mắt thật tốt, liền này một khoảng, cảm ơn sư phụ. Ta về sau mỗi ngày buổi tối không ngủ giường, liền phải ngủ này khoản sofa, còn phải đi nào đưa tới nào, đi đoàn phim cũng không rơi hạn Thấy nàng như vậy cao hứng, bạch lộ châu tâm tình đồng dạng thực hảo. Cười thanh toán tiền, thỉnh người dọn lên xe. Nói một tiếng tân hôn vui sướng, lại đệ một phần bao lì xỉ, rồi sau đó làm hai người chạy nhanh trở về. Quân khu Chu Chính ủy, Bạch Lộ Châu tự hỏi thật lâu, vẫn là gửi một phần rất điệu thấp hoa anh đào bút máy qua đi. Sở dĩ tự hỏi, là không nghĩ làm người cảm thấy có hối lộ cấp trên hiểm nghi, huống chi nàng vẫn luôn làm tốt tính toán, mặc dù về sau làm buồn bán cũng không cùng khu những cái đó quan viên lui tới, các tư này trước. Nhưng bởi vì thủ đô thừa thiên môn sự, trong lòng tổng cảm thấy thiếu một phần Chu Chính ủy tình. Cho nên liền lấy vãn bối đưa trưởng bối được gọi là nghĩa, gửi một phần tân niên lễ vật. Tới rồi buổi tối, nhận được Chu Chính ủy tư nhân điện thoại, đối phương hướng nàng tỏ vẻ tân niên vui sướng, đồng thời tỏ vẻ lễ vật thực thích. Bạch Lộ Châu không có tính toán đem quan hệ kéo đến đặc biệt gần, nhưng cũng không tính toán cư như vậy làm quan hệ đậm rớt, rốt cuộc quân khu đoàn văn công hiện tại từ Chu Chính ủy phụ trách, duy trì ở thích hợp độ liền hảo. Này đó xin ý thượng lễ vật, tất cả đều khai phiếu, tìm trong xưởng chi trả An Thiết phải cho nhân mạch quan hệ đưa lễ, không sai biệt lắm đều tặng, dư lại đó là giúp người trong nhà mua đồ vật. Ngày hôm sau buổi sáng, Hạ Kỳ Thâm mở ra tiểu xe tải đi vào Hương Dương, mặt sau trong xe phóng một đài trang điểm quầy. Bạch Lộ Châu nhìn đến sau ngẩn người, "Ngươi mua?" Hạ Kỳ Thâm hương phấn gật gật đầu, "Ta mua, mới vừa lãnh cuối năm tiền thưởng, sáng sớm đi mẹ cửa hàng bán lẻ bên trong mua, chuẩn bị đặt ở nhà cũ trong phòng, như vậy ngươi về sau liền không cần ở trên bàn sách chắp vá lau mặt trang điểm." Tức phụ mỗi ngày bất luận là hóa trang, vẫn là buổi tối mặt mỹ phẩm dưỡng ra, đều là ngồi ở án thư cầm một cái tiểu gương chắp vá dùng, hắn vẫn luôn nhìn trong lòng không quá thoải mái. Rốt cuộc tức phụ không gả cho hắn khi, ở nhà dùng chính là đơn độc bản trang điểm, như thế nào gả cho hắn ngược lại còn muốn chắp vá, này đương nhiên không được. Cưới vợ tự nhiên muốn cho tức phụ càng ngày càng tốt, như thế nào có thể lướt qua càng không tốt. Ta không có chắp vá, chỉ là phòng có điểm tiểu, mua có vẻ chen trúc, lại nói phục hương phố bên kia có bản trang điểm cảm thấy không có gì tất yếu lại mua một cái. Bạch Lộ Châu trong lòng vẫn là thực cảm động, mua đều mua, lập tức không hề nhiều lời những lời khác, vù vô, vô hắn cánh tay, "Cảm ơn hạ tiểu ca tân niên lễ vật." "Cái gì hạ tiểu ca?" Hạ Kỳ thâm một chút đều không thích cái này xưng hô, nhưng lại không dám mặt lộ vẻ ghét bỏ, quật cường nói, "Nghe một chút đều không đại khí, tựa như tiểu hài tử giống nhau." Bạch Lộ Châu hừ một tiếng, "Ngươi cũng không lớn đến chạy đi đâu." Vừa dứt lời, Hạ Kỳ thâm tặc, "Như thế nào không lớn?" Người môi đêm đều nói cơ miệng Bạch lộ châu hồng lỗ thai đánh gây hắn 250 đồng ốc Trường 94 mua mua Làm sao vậy, đang nói cái gì Kỳ thâm thấy thế nào không cao hứng Lao thái thái mới vừa cùng cách vách Lao bọn tỉ muội nghe xong sáng sớm tin tức Xách theo ra đi ô trở về Vừa lúc thấy tôn nữ tế không cao hứng bộ dáng Không có gì Mãi, ngài lạnh hay không Bạch lộ châu đỡ lao thái thái vào nhà Chờ hạ ngài ngồi phía trước bằng không chúng gió bị cảm lạnh nhưng không tốt. Không có việc gì, một chút đều không lạnh, tay đều nóng hổi. Triệu Thúy Nga buổi sáng riêng ra cửa cùng nhất bang lão bọn tỷ muội nói, hôm nay cháu gái muốn mang nàng đi thành phố mua đồ vật, nhưng đem nhất bang người hâm mộ hỏng rồi, Lộ Châu, chúng ta hôm nay có phải hay không đi dạo lớn nhất cung tiêu xã. Bạch Lộ Châu bật cười, là, tưởng dạo lớn nhất cung tiêu xã, vẫn là tưởng dạo lớn nhất thương trường đều tùy ngài, giữa trưa đi ngõ nhỏ ăn cơm, bên kia lại lại sớm tưởng cùng ngài lao lao. Hành à, ta hiện tại cũng không phải trước kia ta, cái gì đều có thể nói hai câu. Lao thái thái đi đến phòng khách cái bàn ngồi xuống, chờ tiểu nhi tử cùng tiểu nhi tức phụ từ phòng bếp đoan cơm sáng ra tới, nghe nói bên kia ngõi nhỏ cũng ở không ít lao nhân, nói không chừng có thể nhận thức mấy cái hợp ý. Nãi nãi, ngươi so các nàng hiểu nhiều lắm, bên này TV mua sớm, rất nhiều ngươi xem qua, các nàng nói không chừng đều còn không có xem qua. Hạ kỳ thâm lại không thành thành thật thật chính diện ngồi ở ghế trên, đảo kỵ lại đây cầm để ở lưng ghế thượng, tối hôm qua trong nhà liền bắt đầu nấu ăn, liền chờ các ngươi qua đi. Cũng không cần vội nhiều như vậy, chủ yếu vẫn là tới cửa tụ một tụ, không phải vì ăn cái gì. Nghe xong lão Thái Thái nói, Bạch Lộ Châu cười cười, mãi mãi hiện tại thật là sống được thông thấu, thâm minh đại nghĩa. Tới, nhường một chút, tiểu tâm năng. Bạch Việt Minh bưng một nồi sủi cảo canh ra tới, kỳ thâm tới, mẹ ngươi trở về không? Mua bảng trang điểm sự, hai vợ chồng đều biết, sáng sớm tức phụ liền đi cửa hàng bán lẻ chờ. Mẹ nói đi trong xưởng một chuyến, lập tức liền trở về. Hạ kỳ thâm đứng dậy đi vào phòng bếp rửa tay, hỗ trợ đoan chén. Bạch lộ châu từ tủ bắt lấy ra mấy cái tiểu cái đĩa, lại đem xa tế bình cùng dấm bình cùng nhau bắt được bên ngoài trên bàn, từng cái ngã vào cái đĩa. Hạ kỳ thâm bưng thịnh tốt hai đại bàn sủi cảo đi ra, thật hương, có phải hay không rau hẹ thịt? Thật nhiều loại, có cải trắng thịt, rau hẹ thịt, còn có tôm bóc vỏ, lộ châu thích hôn ăn, liền điều vài loại nhân. Bạch Việt Minh đem trong nhà mỗi người thịnh một chén sủi cảo canh, buông cái muỗng, hướng sân bên ngoài nhìn thoáng qua, như thế nào còn không có trở về, các ngươi ăn trước, ta đi xem. Nói liền hướng bên ngoài đi, vừa mới đi ra phòng khách, Cát Thường Tuệ liền lái xe đến cửa nhà, đi đâu? Ta đang chuẩn bị đi xem người trở về không. Bạch Việt Minh tiếp nhận tức phụ xe, đẩy mạnh sân đình hảo, người đi rửa tay đi, chậu rửa mặt có nước ấm. Cát Thường Tuệ gật gật đầu, một bên cuốn tay áo một bên hướng trong phòng đi, mẹ như thế nào không ăn vừa mới thịnh ra tới năng thật sự vừa lúc chờ một chút ngươi lão thái thái xem tiểu nhi tức phụ đã trở lại cầm lấy chiếc đũa bắt đầu ăn lên cắn một ngụm tức khác thư khai mày cười gật đầu rau hẹ vị thật hương mãi sủi cảo ra phiếm màu xanh lục khẳng định chính là rau hẹ nhân thích ăn ăn nhiều một chút bạch lộ châu gấp một khối phiếm hồng nhạt sủi cảo đến hạ kỳ thâm trước mặt cái đĩa tôn bóc vỏ nhân ngươi thích ăn hắc hắc hạ kỳ thâm mỹ kẹp lên sủi cảo toàn bộ nuốt ở trong miệng mơ hồ không do nói cảm tình sâu một ngụm miêu. ngươi liền an tĩnh ngan đi bạch lộ châu gấp rau hẹ sủi cảo cắn một ngụm chấm chút giấm lại cắn một nửa đầy miệng tiên hương chậm rãi ngay lộ châu chúng ta buổi tối không được thành phố vẫn là phải về tới Các thường tuệ mới vừa tẩy xong tay mu bàn tay còn mạo nhiệt khí, ngồi xuống sau uống trước một ngụm sủi cảo canh ấm áp dạ dày một cái là mãi mãi nhận giường còn có một cái là ngày mai sáng sớm ta còn phải đi trong xưởng khai cuối năm tổng kết đại hội, chủ thành phố nói, sợ là không kịp. kia lại làm kỳ thâm đưa các ngươi trở về. Bạch Lộ Châu không ở lâu, lại nói phục hương phố cũng liền một gian phòng một chiếc giường, mãi mãi đi khẳng định đến làm mãi mãi ngủ giường, sofa không đủ cha mẹ ngủ, khai khách sẵn nói, cha mẹ khẳng định cũng sẽ không đồng ý. Xem ra đến trước tiên nhìn xem phòng ở, chờ đến minh năm sau mở ra bất động sản giao dịch thị trường sau, liền có thể ở thành phố mua một bộ phòng ở. Dựa theo cha mẹ yêu thích thói quen trang hoàng, làm cho bọn họ lại đầy trụ. Tiểu xe tải phía trước là hai người vị trí, làm Lão Thái Thái ngồi ở phía trước, miễn cho chúng gió bị cảm lạnh. Lão nhân tuổi đi lên, sự trao đổi chất cùng sức chống cự đều biến kém, cảm mạo phát sốt nói, tốt đặc biệt trượng, còn có khả năng xóa nửa cái mạng. Xe trực tiếp chạy đến thành phố lớn nhất cung tiêu xã cửa, Bạch Việt Minh cùng Hạ Kỳ Thâm, đỡ Lão Thái Thái xuống xe. Lão Thái Thái trước kia ở tiểu nhi tử một nhà trước mặt, tổng ái làm bộ đi bất động bộ dáng. Kỳ thật tay chân nhanh nhẹn thật sự, chống can đều chỉ là vì không cố hết sức. Cửa này thì là thật đại. Triệu Thúy Nga ngẩng đầu nhìn đại môn, bên trong người rộn ràng nôn nháo, đều là bài đội mua hàng tết người. Vất vả một năm, lại không bỏ được ăn mặc gia đình, tới rồi năm trước cũng sẽ đánh một cân nhị cân thịt, mua điểm tế mặt, ít người liền nấu thịt kho tàu ăn, người nhiều liền chặt thịt làm vần thân ăn. Tích có một năm bố phiếu, cũng tới rồi nên hoa thời điểm, cửa hàng bán lẻ liền có rất nhiều mang theo hải tử tới mua bố người Trong thôn cơ bản đều là mua nhất lợi ích thực tế lam bố, người thành phố điều kiện hơi chút hào điểm, liền sẽ mua chút toái vải đông. Hơn nữa thời đại tiến bộ, rất nhiều người trực tiếp cấp hài tử xả vải đỏ làm áo đông mặt mũi an mặc hỉ khí dương dương. Mãi, người muốn hay không cũng xả vải đỏ làm kiện áo đông. Bạch lộ châu mở ra vui vừa, lão thái thái nghe xong nội vàng lắc đầu, ta đều 70 tới tuổi, nào còn có thể xuyên như vậy diễm nhan sắc cả đời cũng chưa xuyên qua. Ta cảm thấy hành, mẹ! Ngài xem xem cái này màu đỏ sậm, có phải hay không khá xinh đẹp Các thường tuệ sam láo thái thái đi đến vải vóc khu vực Chỉ vào người bán hàng tay trái bên cạnh bố Hiện tại tân niên đều xuyên có nhan sắc, không cần lại xuyên lam hát hôi bảy Người bán hàng vừa lúc đem này cuốn bố cầm lấy tới rũ ra cấp khách hàng xem, cái này nhan sắc đặc biệt đoàn chính đại khí Thích hợp thượng tuổi người xuyên, hảo tẩy hảo phơi An tết xuyên vui mừng còn không chói mắt Những lời này tự tự đều như là nói cho láo thái thái nghe vốn dĩ có một chút tiểu tâm động, này sẽ kìm nén không được, vậy đi xem. Các thường tuệ buồn cười một tiếng, đi, vừa lúc khoác ngài trên người thử xem, đến lúc đó cho ngài làm một kiện, cho ta mẹ cũng làm một kiện. Hẳn là, lao thái thái nghe xong một chút ý kiến đều không có, chống can đi qua đi. Ba, người như thế nào lại xem ra radio? Bạch Việt Minh đang đứng ở tính toán mua radio người bên cạnh, cùng nhau nghe người bán hàng giới thiệu công năng, nghe được nữ nhi thanh âm, quay đầu lại cười nói. Ta nhìn đến cô tân khoảng, liền tới nhìn một cái, kia lại mua một đài. Trong lòng biết phụ thân là thực tâm động, rốt cuộc từ khi ra đi ô mua lúc sau, mãi mãi liền tới rồi, buổi sáng xách theo ra cửa, chạm vạn còn muốn xách theo ra cửa, phụ thân căn bản là không như thế nào sở qua. Không cần không cần. Bạch Việt Minh vội vàng xua tay, ngươi đừng núp nhích tâm tư, thật không cần, hiện tại đều xem tivi, có tivi nhân ra nào còn dùng đến radio, cơ bản đều sinh hôi. Ngươi mua đi đơn vị ngay sao? Bạch Lộ Châu từ trong túi móc ra ra đi ô phiếu lắc lắc, xem, ta ở trong đoàn triệu đến phiếu. Phía trước Bạch Việt Minh tưởng mua ra đi ô cũng là vì ở đơn vị nghe xong, mới động tâm tư mua. Ngày thường dọn hóa dỡ hàng, ăn cơm nghỉ ngơi khi, ai phải có đài ra đi ô chính là nhân khí chi vương, nhưng gần nhất lao trần về hưu, ra đi ô liền không đến nghe xong. Bởi vậy, vừa thấy đến nữ nhi lấy ra phiếu tới, sắc mặt rốt cuộc bành không được, lộ ra kinh hỉ tươi cười, lộ châu có phải hay không chuyên môn nghị ba ba bị ngươi đoan chúng bạch lộ châu cười lấy ra tiền bao sắt thật là cùng trong đoàn tiền bối đổi phiếu phụ thân ở nhà để qua một lần ở đơn vị làm việc khi tịch thu âm cơ nghe cảm giác thiếu chút cái gì nhưng lại không có khả năng cùng lao thái thái cất dùng trong nhà có một đài càng không thể lại đi mua cho nên lần này mua sắm phía trước đem cha mẹ tưởng mua đồ vật đều lộng tới phiếu chuẩn bị dùng một lần thỏa mãn không nói chuyện cái gì lãng phí không lãng phí Xa xỉ không xa xỉ. Ba, ngươi chọn lựa một đài đi, hiện tại ra tới vài loại bỏ túi khoản radio đi ô. phương tiện mang theo. Bạch Lộ Châu nói lại từ trong bóp tiền lấy ra đồng hồ phiếu, ở phụ thân trước mắt quê cái này thật là chịu đến, là kỳ thâm ở đơn vị chịu đến, riêng giao cho ta, làm ta cho ngươi mua đồng hồ. Mua đồng hồ. Bạch Việt Minh ngẩn ra, chuyển nhìn về phía một bên con đông rể, kỳ thâm, như thế nào cho ta mua, chính ngươi cũng không mang biểu, chính ngươi mua à. Ta có đồng hồ, lười đến mang, mỗi ngày buổi tối còn phải cho nó thượng dây cót, phía trước luôn là quên, ngày hôm sau phải một lần nữa điều thời gian điều lịch ngày, quá phiền thoái. Hạ kỳ thâm đi đến trước quài, vừa lúc đồng hồ cũng tại đây một mảnh, ba, ngươi thích bạc biểu vẫn là kim biểu. Phần 120 bạc. Bạch Việt Minh một miệng tốt ra, nói xong mới phản ứng lại đây, trừ bỏ có chút é e lệ, cũng không hề thoái thác, nữ nhi nói muốn mua đồ vật, trên cơ bản đều là lôi đả bất động, đã sớm quyết định hảo. Như vậy tưởng tượng, liền tưởng hướng con rể bên người đi, mới vừa bán ra đi hai bước, nhớ tới vừa rồi xem ra đi nhìn nhìn bên trái, lại nhìn nhìn bên phải, trong lòng kích động lại hưng phấn, nhất thời không biết nên trước mua cái gì. ba ngươi mới vừa không phải nhìn một hồi lâu ra đi ô sao, trước đem ra đi ô mua xong, lại mua đồng hồ đi. Bạch lộ châu cười đi đến ra đi ô khoẻ, hạ kỳ thâm vừa nghe tức phụ nói, vội vàng chạy tới, ba Trước mua ra đi ô. Ai, hảo. Vậy trước mua ra đi ô. Bạch Việt Minh cười đến nhà mắng miệng liệt, bước đi đến nữ nhi bên cạnh, đối người bán hàng nói, đem cái này màu bạc, cái kia màu đen, còn có cái này mang hai cái tiểu loa đều lấy ra tới nhìn xem. Làm gì đâu, như vậy xa hoa. Các thường tuệ dẫn theo bệnh rổ, bên trong thả hai sắp dùng ma giấy bao lên màu đỏ sầm áo đông mặt mũi, mới vừa đi lại đây liền nhìn đến trượng phu khỏe miệng mau liệt đến nhị sau căn, đối với người bán hàng chỉ ba cái ra đi ô. Lộ châu lộng ra đi ô phiếu còn lộng đồng hồ phiếu, nói hôm nay đều cấp mua tể. Bạch Việt Minh cùng tức phụ nói xong, liền quay đầu đi nghe người bán hàng giới thiệu. Đâu ra nhiều như vậy phiếu. Các thường tuệ chưa nói cái gì, một cái trong ổ chăn ngủ, tự nhiên biết trượng phu là cái gì tâm tư, lại nói nữ nhi có hiếu thuận phụ thân thực lực, mua xong cũng sẽ không ảnh hưởng đến nữ nhi bình thường sinh hoạt, không cần thiết tại đây loại vui vẻ thời điểm, nói chút làm người không vui nói. Kiếm tiền chính là làm sinh hoạt biến hảo, sinh hoạt vui vẻ, Đồng hồ phiếu là kỳ thâm ở đơn vị chịu đến, ra đi ô phiếu là ta cùng đồng sự đổi. Bạch lộ châu mở ra tiền bao, lại lấy ra một chương máy may phiếu, ở mẫu thân trước mắt quơ quơ, nhìn một cái đây là cái gì? Trong nhà quần áo đều là ở đường phố may vá kia làm, các thường tuệ vẫn luôn muốn, nhưng lại cảm thấy không đáng giá, bởi vì ở nhà nhiều lắm chính là may vá một ít dạng đường chỉ phá động, lại nói cũng không như vậy nhiều bố, liền vẫn luôn không mua. Nhưng muốn nói không nghĩ muốn, đó là không có khả năng. Máy may cùng đồng hồ đều là mỗi người đàn bà nhất tưởng có được đồ vật. Các thường tuệ vừa lộ ra tươi cười, liền lại nhìn đến nữ nhi lấy ra một chương đồng hồ phiếu. Ba ba có, mụ mụ cũng đến có, an tết, ngàn vạn không cần không bỏ được, tưởng mua cái gì liền tất cả đều mua. Bạch lộ châu vòng đến lao thái thái phía sau, chính sảnh trung gian bài bài phóng 10 tới đài máy may. Mẹ, vừa lúc kỳ thâm ở bồi ba mua ra đi ô, ta bồi ngươi nhìn xem máy may, mua xong lại cùng đi xem đồng hồ. Máy may còn có cái gì đẹp cắt thường tuệ trong mắt hàm chứa vui mừng đỡ lao thái thái cùng nhau đi tới nhiều năm như vậy xem đều xem biết lại nói ngươi mợ có ta dùng quá kiểm tra kiểm tra không có gì vấn đề liền có thể mua bạch lộ châu liền thích mẫu thân sảng khoái xem ra chính mình không muốn nhiều lời vô dụng lời nói tính cách thật là di chuyển mẫu thân vậy trực tiếp trả tiền mua đi chờ mua xong khác cùng nhau dọn đến xe tải thượng cấp phiếu giao tiền máy may tới tay mua xong lúc sau lao thái thái cao hứng sờ soạng nửa ngày còn không chịu đi, sợ nhân ra lộng hốn lại cấp dọn sai rồi. Mãi, phiếu ở trong tay ta, sẽ không dọn sai, ta xem phía trước giống như có tân gia lò mẻ đen con trứng, tô hương tô hương, ta phải đi xem. Bạch lộ châu mới vừa động, lão thái thái liền chống can đuổi kịp, nơi nào có. Có phải hay không ngươi lần trước mang về tới con trứng? Nói là thành phố cung tiêu xã mới có. Không đợi trả lời, liền nhìn đến người bán hàng dùng tráng men khay mang sang tới tràn đầy một mâm con trứng, nồng đậm trứng mùi hương sông vào mũi. Lão Thái Thái ăn quán trứng gà bánh, yêu nhất loại này mùi hương. Tức khắc mãi bất động chân, đứng ở trước quầy hỏi, muốn phiếu gạo sao? Sương cái nửa cân. Bạch lộ Châu chuẩn bị tốt phiếu gạo, đường đỏ cuốn trứng ăn một thời gian nhị, cách một đoạn thời gian còn muốn ăn trứng hương súp giòn, hương đến tưởng đem cha đều ăn luôn. May mắn Lão Thái Thái giang hảo, nếu không còn ăn không hết loại này thiên vị. Sương điểm hạt mẹ tô, đầu phộng tô, lại đến chút trái cây đường, ăn tết lưu chữ xem tivi ăn. các thưởng tuệ vừa dứt lời Lão thái thái mới nhớ tới việc này, vội vang nói, trong khoảng thời gian này đều là bên cạnh cửa các nàng mời ta ăn hoa lan đậu, hôm nay nhiều sưng điểm trở về, hạt dưa hoa lan đậu ngũ vị hương đậu phộng, lại mua điểm ô mai hạnh bô nho khô, các nàng đều có khoai lang khô, nhà ta không trồng trọn, không thể ăn không trả tiền nhân ra, đều mua. Bạch lộ châu cười cùng người bán hàng lặp lại một lần, người bán hàng bay nhanh đem giấy điệp khởi giấy ống, sạn khởi một cái sẻn hoa lan đậu đảo đi vào, lại nhanh chóng điệp hảo, một chút đều không l Đưa qua khi, cười nói, có như vậy hiếu thuận cháu gái, bác gái hưởng phúc Nga. Là, cũng không phải là sao. lão Thái Thái hiện tại liền thích nghe nói như vậy, tức khác lại nhiều mua hai dạng đồ vật. Người bán hàng bao hảo một phần, bạch lộ châu lại làm chiếu vừa rồi mua chủng loại, mỗi một loại lại bao một phần, tượng la ngõi nhỏ tiểu hài tử cũng không ít, buổi tối cũng đến xem tivi, vừa lúc có thể cho cả nhà đều ăn. Bên này lấy lòng lúc sau, bên cạnh truyền đến phụ thân thanh âm, lộ châu, phiếu lấy tới. Bạch lộ châu sách theo mẫu thân rổ, đi đến ra đi ô quài, nhìn đến phụ thân tuyển cái cọ cọ lượng mà màu bạc ra đi ô, so nguyên lai like còn muốn tiểu, nhưng thanh âm một chút đều không yếu, giá cả là 130 khối. Hai lời chưa nói, đào phiếu, hạ kỳ thâm đoạt lấy đi, từ hắn thanh toán tiền. Bạch Việt Minh cao hứng mà mặt mày hưng hào, vài lần tưởng hủy đi đóng gói hộ, nhưng nghĩ đến chờ hạ còn muốn đi thông ra ăn cơm, phí thật lớn kính mới nhịn xuống, lại cũng không chịu phóng tới trong rổ, vẫn luôn trộm vào trong tay. Cách đoạn thời gian liền sờ sờ, còn sợ lao mẫu thân có mới nuối cũ, đem hắn tân mua cấp đi. Đối này, lao thái thái khinh thường cười, bàn tay đại, nào có nguyên lai đẹp, khó coi càng tốt. Bạch Việt Minh Mỹ tư tư đi đến đồng hồ quài, làm con rể đem chính mình cổ tay háo loát đi lên, chuẩn bị thí đeo đồng hồ. Bạch Lộ Châu không có ra tiếng giúp cha mẹ chọn lựa, hoặc là nói cho các nàng cái nào thẻ bài càng bảo đảm giá trị tiền gửi, cái nào thẻ bài chỉ có thể hòa nhất thời. đối với cha mẹ bồi tới nói Bọn họ có chính mình lưu hành thẻ bài, cũng có chính mình vẫn luôn muốn, lại vì gia đình hài tử, vẫn luôn nhẫn mại không bỏ được mua đồ vật. Cái gọi là bảo đảm giá trị tiền gửi, giá hàng xa xa vô pháp cùng thuộc về tự thân chuyện xưa giá trị so sánh với, khát vọng hồi lâu được đến cao hứng, so cái gì đều khó được, cũng càng quan trọng. Lại nói, nàng có năng lực tại hạ một cái lưu hành khoản ra tới thời điểm, lại mua cho cha mẹ. Mua mấy thứ này, chủ yếu còn phải bên người người đều nhận thức, nếu không nhận thức. Phụ thân còn như thế nào khoe khoang, khoe khoang cấp không hiểu đến người xem, không chiếm được trong dự đoán thổi phồng, lại quý lại bảo đảm giá trị tiền gửi cũng vô dụng. Các thường tuệ vẫn luôn thích hoa mai bài tinh xảo dây lưng tiểu mặt đồng hồ, không thích đương thời thực thường thấy cương chế dây đồng hồ, nhưng là hoa mai bài này khoảng thiên quý, so một chiếc xe đạp còn muốn quý, muốn 260 khối, hơn nữa giống nhau thành phố cung tiêu xã mới có bán. Mặc dù biết hiện tại nữ nhi không thiếu tiền, vẫn là có điểm đau lòng, không quá bỏ được mua. Bạch lộ Châu trực tiếp đảo phiếu trả tiền rồi sau đó lại làm người bán hàng giúp ngẫ thân đo kích cỡ khoan. đồng hồ là màu nâu dây lưng mặt đồng hồ pha lê bên trong có một đóa tiểu hoa mai mặt đồng hồ mặt sau cũng có một đóa tiểu hoa mai ngay cả màu đỏ biểu hộ góc trái bên dưới đều có một đóa hoa mai in hoa vừa thấy liền rất tinh xảo tú khí các thường Tuệ vui mừng khôn xiết cuốn lên tay háo làm người bán hàng đo kích cỡ cao hưng nói cảm ơn quê nữ lập tức nhưng thật ra lý giải Trượng phu khoe khoang khoe quan tâm Này muốn mang đi trong sưởng, mang về nhà mẹ đẻ, không được hâm mộ hư một tảng lớn người. Nhìn đến mô thân vui vẻ tươi cười, bạch lộ châu trong lòng giống ăn mật giống nhau ngọn, nhìn về phía phụ thân nói, ba, ngươi nếu không cũng mua cái này thẻ bài. Bạch Việt Minh lắc đầu như trống bỏi, không muốn không muốn, ta đương quá binh, thượng quá chiến trường Nam Tử Hán, mang một đóa tiểu hoa giống cái dạng gì, ta liền phải thượng hải bài đồng hồ, so mẹ ngươi cái này tiện nghi một nửa, nhìn còn trầm ổn đại khí. Các thường tuệ trắng liếc mắt một cái trượng phu, bạch lộ châu cởi ra tiếng, cuối cùng hoa 120 khối giúp phụ thân mua thượng hải bài màu bạc cương chế máy móc biểu. Hạ kỳ thâm thỏ qua tới nói, lộ châu ngươi muốn hay không lại mua khối tân đồng hồ? Không cần, ta mang cái này khá tốt. Cha mẹ trừ bỏ xe đạp luyến tiếp mua bất luận cái gì đại kiện, nhưng là nàng vừa lên ban, liền hoa 100 nhiều đồng tiền giúp nàng mua đồng hồ. Này khối biểu liền tính về sau không đi rồi, tu không hảo, cũng đến chân quý cả đời. Tiến đến nam nhân bên người nói, người cũng có lễ vật, ta riêng tìm người định chế, khả năng liền hai ngày này đến, tượng la ngõi nhỏ bên kia, ta đều chuẩn bị tốt lễ vật. Định chế cái gì? Hạ kỳ thâm cao hứng đến thiếu chút nữa một phen ôm tức phụ, là cái gì? Định chế đồng hồ. Tổng không thể là đồ trang điểm đi. Tới rồi sẽ biết. Bạch lộ châu thần bí cười, chúng ta không sai biệt lắm có thể đi tượng la ngõ nhỏ, ăn cơm trước, buổi chiều lại đi dạo thương trường. Hạ Kỳ thâm ngẩn đầu nhìn mắt cung tiêu xã trên tường treo chung, thời gian đã 10 giờ 20, nhớ tới một sự kiện, Chí Thành cùng Nhị Hoa hôm nay cũng đi. Hắn đảo cần mẫn. Từ khi nàng kết hôn sau, Bạch Chí Thành lâu lâu hướng tượng là ngõ nhỏ chạy. Mấu chốt nhân gia nhân khí còn rất cao, đặc biệt là ở một đám phụ nữ lao thái thái trung gian, nhân khí đặc biệt cao, đều nhận thức hắn là thiên hạ quẩy chuyên doanh lợi hại nhất tiêu thụ viên, tranh nhau cấp thỉnh hắn uống nước đường nói chuyện thiếm còn hướng hắn truyền thụ như thế nào chiếu cô thái phụ. Như thế nào chiếu cố Tân sinh trẻ con, khen hắn người này đáng tin cậy, khen hắn đối tứ phụ thật tốt, nghiêm nhiên thành hảo trưởng phu mẫu mực đại biểu. Liên tính không đi nhà nàng ăn cơm, ở tượng la ngõ nhỏ cũng có ăn không hết cơm sạp. Lần này tới thành phố, chủ yếu chính là tới mua đại kiện, vốn dĩ một ít thịt gà cá trứng chờ thêm món ăn ngày Tết, cũng chưa tính toán ở bên này mua, nhưng thành phố lớn nhất cung tiêu xã, xác thật cùng địa phương khác không giống nhau, liền tính đoạt thịt người một đợt tiếp theo một đợt, đều tất cả cũng đủ. Như là đã sớm chuẩn bị tốt làm quần chúng qua cái hảo năm Nên mua đều mua xong rồi Đang chuẩn bị đi thời điểm Nhìn đến người bán hàng lại tân dọn nửa bên thịt heo đi lên Bạch Việt Minh lập tức vọt qua đi Muốn một chỉnh phiến sương sườn Nói là lưu trữ yêm lên ăn Trên người phiếu thịt cũng đủ Lại dành trước mua thịt ba chỉ Đồng dạng lưu trữ hiếm phơi Thừa dịp mua thịt thời gian Các thường tuệ cùng lao thái thái bởi vì có máy may Không nhịn không được lại đi mua chút bố Cuối cùng ở 10 giờ 40 tả Hữu Hàng Tết đem tiểu xe tải trang đến tràn đầy. Bạch lộ Châu ngồi ở chỗ ngoặc trên ghế, trên đầu bao khăn quàng cổ, miễn cho bị gió thổi đến da đầu thật lạnh. Bị khăn quàng cổ che khuất khỏe miệng, chính cao cao nhất lên, cười xem cha mẹ kề tại cùng nhau, vui sướng đùa nghịch chính mình trên tay tân mua đồng hồ. Cuối cùng Bạch Việt Minh cuối cùng là không nhịn xuống, mở ra ra đi ô đóng gói hộp Điều vang lúc sau, nghe hoa đô quên, một đường cao hứng hử ca đi trước tượng la ngõ nhỏ. Các ngươi cuối cùng tới. Xe mới vừa tiến ngõ nhỏ. Bạch trí thành trong tay cầm tiểu hài tử chơi vang pháo, đốt lửa xài giống nhau, hướng tới vang pháo hộp bên cạnh sát giấy một hoa, bốc khói sau ném tới xe bên cạnh, rồi sau đó che lại lô thai chạy đi. Pháo phanh mà một tiếng, dọa tỉnh mị ngủ rồi lao thái thái. Người chính là thiếu tấu. Bạch lộ châu xuống xe sau lôi kéo áo đông vào áo, xoay người đỡ ngẫu thân trước xuống dưới. Các thường tuệ một chút tới liền nói, ngươi này sao có thể hành, nhị hoa hiện tại mang thai, ngươi chơi cái này, vạn nhất dọa đến làm sao bây giờ? Ta khẳng định sẽ không làm trò nhị hoa mặt trời, đây là vừa rồi nhà người khác tiểu hài tử đưa ta, nhịn nửa ngày, mới vừa điểm vang một cái. Bạch Trí Thành vừa mới dứt lời, hộp đã bị hạ kỳ thâm cấp đi, ngay sau đó soạt thanh liên tiếp vang lên, một người tiếp một người vang pháo hướng trên người hàn quán. a a a, ta sai rồi. Bạch Trí Thành che lại lỗ hai cùng eo, một đường chạy trốn, kết quả vài bước đã bị hạ kỳ thâm bắt lấy. Hạ kỳ thâm dẫm lên bạch Trí Thành chân, lấy ra một cây vang pháo phổi đi một chút. Dây tiếp theo hướng hắn áo đông trong túi tắc, ngay sau đó người liền vội vàng thoán trở về. A. Này sẽ nổ chết ta đi. ta tân áo đông A. Bạch Trí Thành sợ tới mức khuôn mặt thất sắc, tại chỗ giậm chân, liều mạng run rẩy túi, không dám dội tay đi vào, sợ vừa lúc nổ tung, bắt tay cấp tạc bị thương, nhưng không voi vào đi, lại sợ áo đông túi đế bị tạc thông, thậm chí còn sẽ cháy. Các thường tuệ cả kinh nói, này như thế nào có thể nhét vào đi. Người sẽ tạc thương. Mẹ. Không có việc gì, Kỳ Thâm căn bản không điểm, liền dọa dọa Hà bạch lộ Châu cùng Hạ Kỳ Thâm cùng nhau đem mãi mãi đỡ xuống dưới. Bên này Bạch Chí Thành sợ tới mức một thân hãn, cũng phát hiện không thích hợp, run rẩy xuống tay vòi vào trong túi, lấy ra một cây không bậc lửa vang pháo sau, tức khắc cuồng tùng một hơi, hoán hận vứt trên mặt đất. Tiếp theo liền một chỉnh hộp vang pháo đều từ bỏ, tất cả đều ném xuống đất, lau một phen mặt nói, ta không bao giờ cùng ngươi đấu. Hạ Kỳ Thâm chỉ vào trên mặt đất, đừng loạn ném rác rưởi. Tiểu tâm tổ dân phố phạt ngươi quét một tuần ngõ nhỏ, ta lại không ở nơi này. Bạch trí thành ngoài miệng nói, người lại ngồi xổm xuống đi nhặt lên mới vừa ném xuống ván tháo, cầm lấy tới ném tới bên cạnh thùng rác, đều đang đợi các ngươi ăn cơm, như thế nào mua nhiều như vậy đồ vật? Lão thái thái mới vừa bị dọa tỉnh, còn nhẹ khí, nghiêng con mắt nói, cao hứng, ai cần ngươi lo? Hành hành, ta mặc kệ. Bạch trí thành một tay đỡ lấy nãi nãi, một tay vô về nãi lại bối, vừa rồi dọa đến ngài nhân ra. Ta cho ngài kêu gọi hồn, mãi mãi không sợ à, là ta, ta là ngài tiểu tôn tử trí thành nào. Ai nha? Thông gian mãi mãi tới rồi. Trong nhà những người khác đều ở phòng bếp vội. hồ tố phượng nghe được bên ngoài thanh âm đi ra, hai cái lao thái thái một chạm chán, liền hảo một đốn nhiệt tình. Thông gian mãi mãi, ngươi vẫn là như vậy có khí chất. Hồ tố phượng nhạc nói, nào còn có cái gì khí chất Nga, thông gian mãi mãi, ngài này khí sắc nhìn so với phía trước Hồng Nhẫn rất nhiều, thật tinh thần, mau mời tiến. Việt Minh, Thường Tuệ đều mau tiến vào. Người một nhà cười Hàn Huyên hướng trong đi, Hạ Tung Nghị vừa lúc ra bên ngoài tới, nhìn đến đi tuất đảng trước mặt lão nhân sau, cười ôn thanh nói, "Bác gái, ngài đã tới, Việt Minh, Thường Tuệ đều tới." Các Thường Tuệ khách khí cười nói, "Đại ca, đã lâu không thấy, hôm nay làm phiền." Không có gì, ngàn vạn đường khách khí. Hạ Tung Nghị nắm Bạch Việt Minh tay một đường không bỏ, hai người chậm rãi kề vai sát cánh lên hướng phòng khách đi, Bạch Việt Minh hết sức vui mừng, "Đại ca, ta vẫn luôn nghĩ đến nhìn xem ngươi kệ sách, ha ha ha. Hạ Tùng Lan từ phòng bếp thăm dò, trong tay còn cầm nổi sạn, vừa thấy đến thông ra sau, tức khắc lộ ra kinh hỉ tươi cười, ai nha, thường tuệ tới rồi. Ai, Lan tỷ. Ba người bên trong, cắt thường tuệ cùng Hạ Tùng Lan cùng năm, nhưng là tháng tiểu, ta tới hỗ trợ, giống như còn ở xào rau. Không cần không cần. Hạ Tùng Lan một kích động múa may nổi sạn, nhìn thực sự dò người. Mục Uyển từ bên trong đi ra, lộ ra sán lạn tươi cười. Thường tuệ tới, chờ ngươi hơn nửa ngày, ta đang ở làm củ cải bánh trôi. Nghe lộ châu nói, ngươi thích nhất ăn hiện tạc ra tới, mau tiến vào nhìn xem, khẩu vị đúng hay không. Phần 121, chương 95 quải. Huyền tỷ, ngươi đừng nghe lộ châu, nào còn dùng hiện tạc, phiền toái thật sự. Các thường tuệ vẻ mặt ngượng ngùng đi vào phong bếp, trong lòng đối với nữ nhi cái này bà bà là thực thích. Không phiền thoái, cũng không biết nhân điều đối với không đúng, ngươi mau tới nếm thử. Mục quyền lôi kéo thông ra tiến vào phòng bếp. Chỉ chốc lát sau, bên trong truyền đến ăn ngon chính là gái nải vị chờ Luân Phiên khen cùng tiếng cười. Nhị Hoa người. Bạch Lộ Châu nhìn một vòng không thấy được người, "Sẽ không liền ngươi một người tới đi." "Sao có thể a?" Bạch Chí Thành đôi tay suýt ở trong túi hướng chính sảnh đi, phía trước mệt ngọc, ở chính sảnh mặt sau tiểu thư phòng nằm, hẳn là tỉnh. Vừa dứt lời, Diêm Nhị Hoa đĩnh so giống nhau 7, 8 tháng thai phụ còn muốn lớn một chút bụng, khuôn mặt ngủ đến đỏ bừng đi ra. Động tác một chút đều không thông thả, ngược lại thực nhanh nhẹn. Tứ tỷ, Tứ tỷ phu, các ngươi đã trở lại. Bụng giống như lại lớn. Bạch Lộ Châu nhìn hành động không chịu ảnh hưởng đệ tức phụ, cười hỏi, "Ở tiểu thư phòng ngủ lạnh hay không?" Diêm Nhị Hoa lắc đầu, "Không lạnh, tiểu cô hỗ trợ thả chậu Than ở bên trong." "Nhị Hoa, tới, làm ta nhìn xem ngươi bụng." Hồi lâu không gặp cháu dâu Triệu Thúy Nga ở chính sảnh hô, chờ Nhị Hoa đi qua đi sau, vừa lòng cười, "Này xong bảo thai chính là muốn so giống nhau bụng đại." Thông gia nãi nãi, ngài phúc khí hảo nga, này cháu dâu đầu thai một hoài liền hoài cái song bảo thai. Hồ Tố Phượng tự nhiên hâm mộ cực kỳ, lộ châu từ khi từ thừa thiên môn biểu diễn qua đi, đến ăn tết cũng không hoài thượng, bất quá nàng không thúc dục cháu dâu nhìn là có kế hoạch người, sang năm không hoài thượng, lại thúc dục thúc dục xem. Mọi người đều nói hoài song bảo thai là có di chuyển nhân tố, ta xem ngài bên này cũng không ai co song bảo nhà, cho nên là nhị hoa già kia đầu có sao. Tố Phượng ngãi nãi. Nhà của chúng ta kia đầu không nghe nói qua có. Diêm nhị hoa ngồi ở nhất mềm trên sofa, nhưng trí thành nói bạch ra cũng không có, không biết như thế nào liền hoài thượng song bảo thai. Hồ Tố Phượng sắc mặt hơi hơi lộ ra một kia thất vọng, hỏi cái này lời nói đương nhiên là muốn nhìn bạch ra có hay không, nếu là có, nói không chừng lộ châu cũng có thể hoài cái song bảo thai. Trong lòng chính thất vọng khi, nghe được triệu thúy nga như thần tiên thanh âm truyền đến, như thế nào không có, đó là hắn không biết. Những lời này lập tức đem tầm mắt mọi người đều cấp kéo qua đi, bao gồm mới từ tiểu thư phòng đi ra Hạ Tùng Nghị cùng Bạch Việt Minh. "Ai a, có phải hay không nói cái kia cô nãi nãi?" Bạch Việt Minh ngồi ở lão mẫu thân bên người, nhiều ít đại, ta đều kêu cô nãi nãi người, sao có thể còn sẽ di truyền đến trí thành bọn họ này một thế hệ tới? Kia nhưng không nhất định. Hồ Tố Phượng lập tức phản bác, có chút người truyền truyền còn phản tổ lý, chúng ta này sau phố liền có người, lớn lên cùng hắn tổ gia gia đặc biệt giống. Ngươi nói Trương Kỳ Sơn. Người có thể so ta còn đại, hắn Tổ Gia Gia ngày gặp qua. Hạ tung Nghị bưng con dâu mua tử sa hồ trang phục lại đây, cấp hai vị lao thái thái phao trà. Gia Gia mặt trên là Thái Gia, Thái Gia mặt trên mới là Tổ Gia Gia, giống nhau có thể nhìn thấy Thái Gia liền tính trường thọ, Tổ Gia Gia không quá khả năng nhìn thấy. Như thế nào chưa thấy qua, người vừa mới chết, nâng tiến trong quan tài thời điểm, vừa lúc gặp qua hắn nhắm mắt lại bộ dáng, ai u, ta trưởng đến mười mấy tuổi nhớ tới đều sợ hãi Đó là ta lần đầu tiên thấy người chết Hồ Tố Phượng hiện tại nhắc tới Tới đã phi thường bình tĩnh Trải qua quá nạn đói niên đại Nhìn đến quá càng nhiều đáng sợ đồ vật Đã sớm không để trong lòng Thông ra nãi nãi Ngài tiếp tục nói Bạch Gia là thật sự từng có sinh song bào thai trưởng bối Thực sự có Nhưng là bởi vì Bạch Gia Vẫn là bởi vì cô nãi nãi nhà chồng Lại có cái có thể hay không di chuyển đến này một thế hệ Ta liền không rõ ràng lắm Triệu Thúy Nga đếm trên đầu ngón tay tính Cô nãi nãi đầu thai là hai cái nhi tử, chỉ sống sót một cái, đối ngoại là nói sinh một cái, đệ nhị thai lại là hai cái, cuối cùng sinh hạ tới là long phượng thai, đều tồn tại. Hai thai đều là song bảo thai. Bạch Lộ Châu đều kinh ngạc, trước nay chưa từng nghe qua loại chuyện này, cũng chưa bao giờ biết còn có cái sinh hai lần song bảo thai cô thái thái, nhìn đến hồ tố phượng đầy mặt vui mừng, lập tức nói, nãi nãi, ngài đừng nghĩ, chúng ta khẳng định sinh một cái. Ngươi đều còn không có hoài sẽ biết. Hồ Tố Phượng trong lòng đương nhiên lưu giữ hy vọng, nhưng cũng không phải nói thế nào cũng phải sinh hai cái mới được, chỉ là lòng mang một loại tốt đẹp khác ao, dù sao hoài thượng lại nói, hai người các ngươi nắm chặt à, Chí thành so các ngươi tiểu, đều đổi ở các ngươi đằng trước. Bạch Chí thành trong tay cầm hạt mẹ đường, một bên ăn một bên đắc ý cười. Năm nay khẳng định đến muốn, Bạch Lộ Châu lấy ra tân mua hạnh bồ đưa cho nhị hoa, bất quá song bảo thai cũng đừng suy nghĩ, nhị hoa, cái này hẳn là rất toan, ăn một ít. Năm nay có thể hoài tốt nhất, không thể hoài mãi mãi cũng không thúc giục người, biết người là có kế hoạch hài tử. Hồ Tố Phượng tâm kiên định, người cao hứng, ngoài miệng lời nói cũng nói được xinh đẹp. Hàn huyên vài câu, Bạch Việt Minh mới nhớ tới cấp lao thái thái chuẩn bị lễ vật còn ở trên xe, bị Bạch Trí Thành kia một thanh âm vang lên tháo, ồn ào đến cái gì đều đã quên. Hồ Tố Phượng được lễ vật, lại là hảo một đốn khích lệ. Giữa trưa, cả gia đình người vô cùng náo nhiệt ăn đốn cơm trưa. Sau khi ăn xong lại tụ ở bên nhau xem TV nói chuyện phiếm, là triệu Thúy Nga xem qua thật nhiều biến quách tính hoàng dung, một liêu lên nói được tiêu kêu một cái đạo lý rõ ràng, trong phòng hoan thanh tiếu ngự không ngừng. Bạch Lộ Châu ở trong sân phao trà, đem đường đệ đơn độc tiêu lên. Này trà thật tốt, tinh khiết và thơm hồi cam. Bạch Trí Thành mỗi ngày ở đơn vị cọ trà uống, đều uống xuất phẩm vị tới, vương cái ly hỏi, tứ tỷ, ngươi có phải hay không muốn hỏi trong sưởng tình huống? Nói một chút đi bạch lộ châu lột hoa lan đậu chậm rãi nhai trong xưởng gần nhất có động tĩnh gì còn như vậy bái chính là không ngừng hướng quẩy chuyên doanh tất người tứ tỷ ngươi lại mặc kệ bạch trí thành vừa nói xong phát hiện ngự khi không đúng lắm vội vàng giải thích không phải mặc kệ chính là không tham dự tứ tỷ ngươi biết hiện tại quang một cái hối nam thương thành quẩy chuyên doanh liền có bao nhiêu người sao kỳ thật vừa mới bắt đầu trương an mỹ đi thời điểm hắn là cảm thấy có điểm không thể hiểu được còn không phải là nhiều tới hai ba cá nhân dựa theo nàng bản lĩnh Lại có tứ tỉ che chở, trương sưởng trưởng che chở, mặc dù mang ra tới đồ đệ, sư phó cũng sẽ không đói chết. Kết quả trương an Mỹ quyết tâm muốn từ trước, trương sưởng trưởng biết nàng muốn đi thi đại học sau, không có gì lý do ngăn đón, chỉ có thể phê chuẩn. Bạch lộ châu vô vô tay, bưng một ly trà uống lên hai cái miệng nhỏ, nhiều ít. Trước kia ba người liền đủ, hiện tại tính xuống dưới tổng cộng có 12 người, một đám đều là tiểu lãnh đạo thân thích, còn ra thay ca chế, buổi sáng đến buổi chiều, buổi chiều lại đến buổi tối. Thẳng đến thương trường đóng cửa. Bạch Trí thành phiết miệng lắc đầu, này đó thân thích còn hảo, trải qua chúng ta huấn luyện, biết như thế nào tiêu thụ, nhưng còn có từ ca vũ trong đoàn ra tới, hóa trang, kỹ thuật không bằng ăn mỹ, ta cảm thấy đây là ở tạp thiên hà chiêu bài. Tứ tỷ, lúc ấy không phải nói trong xưởng sở hữu sự tình ngươi đều có tham dự quyền sao, đều như vậy, ngươi thật không đi quản quản. Bạch Lộ Châu không trả lời, tiếp tục hỏi, sinh ý có biến kém sao? Những người này một tháng có thể lấy nhiều ít tiền lương? Sinh ý sao có thể sẽ kém, thiên hà hiện tại chính là phong cái sẽ độ người gỗ, đều kém không đến nói một nửa, bạch Chí thành sắc mặt cứng đờ, ra đầu một trận tê dại, rồi sau đó chậm rãi quay đầu nhìn về phía tứ tỷ. Bạch lộ châu lại hỏi một lần, những người này một tháng có thể lấy bao nhiêu tiền tiền lương? Ta mang ra tới người, tính cách đều cùng ta không sai biệt lắm, tiểu tắt tháng này cầm 80 nhiều, mua lá trà tặng cho ta, những người khác kỳ thật vừa tới không hai tháng, nhưng năm 60 cũng có. Nguyên Lai cảm thấy khẳng định vô pháp cùng ta so, thậm chí bạch trí thành mày nhăn ở bên nhau, chưa nói nửa câu sau lời nói, thậm chí còn muốn làm cái tiểu lãnh đạo. Bạch Lộ Châu cười cười, có loại suy nghĩ này cũng không sai, thuyết minh ngươi có tiến tới tâm, ngươi thi đại học chuẩn bị thế nào. Phía trước mỗi ngày buổi tối đều đang xem, sau lại công tác dừng lại, gần nhất đều ở ôn tập, chậm rãi nhặt lên tới. Kỳ thật từ đi làm tháng thứ nhất, bắt được cao tiền lương sau, liền không nghĩ tới xem sách giáo khoa. Mỗi đêm thượng bối đều là tứ tỷ viết cho hắn tiêu thụ kỹ xảo, cảm thấy dù sao có công tác, lại xem sách giáo khoa cũng vô dụng. Vẫn là Trương An Mỹ thế tứ tỷ truyền cáo, làm hắn hảo hảo đọc sách, chuẩn bị thi đại học. Vừa mới bắt đầu nghe được thực không thể hiểu được, bởi vì Trương An Mỹ không ngừng nói thi đại học sự, còn nói bọn họ sẽ bị tế đi sự, sao có thể. Liên tính tứ tỷ mặc kệ trong sường sự, hắn cùng Trương An Mỹ đều là tương đương với cùng thiên hà cùng nhau dự nghiệp bằng hai bàn tay trắng người, nhìn thiên hà từ không đến có. Ở trên quầy hàng, liền cùng Đông Hải Long cung định hải thần châm giống nhau, là thiên hà bài mặt trí nhất, khai trừ ai cũng sẽ không khai trừ bọn họ. Mãi cho đến trước 5 phút, đều là cái dạng này ý tưởng, mặc dù là lúc trước Trương An Mị chủ động từ trước, cũng không nghĩ tới sẽ bị tệ đi sự, thậm chí còn đắc y mang ra mấy cái đồ đệ. Rốt cuộc này đó đồ đệ trên cơ bản đều là xưởng lãnh đạo quan hệ mật thiết thân thích, đều hắn một tiếng sư phụ, hắn ở trong xưởng địa vị liền càng ổn. thang đến nói lên tiền lương. Nghĩ đến thế thân Trương An Mỹ mang ra tới vài người, trong đó một cái đã thế thân nàng quay mặt, ngoài miệng cả ngày nói sư phụ ta như thế nào thế nào, mặt ngoài nhìn là thực tôn kính, nhưng lại mượn sức một đợt lại một đợt Trương An Mỹ lao khách hàng. Nghĩ vậy một tầng, bạch trí thành nổi ra gà đều phải đi lên, ngày hôm qua hắn còn làm chính mình viếp khách hàng nhóm nhiều chiếu cô chiếu cô tiểu tát, xong việc còn Mỹ tư tư uống đồ lệ trà, cảm thấy chính mình lòng dạ rộng lớn, trong lòng sinh ra một loại thỏa mãn cảm, hiện tại ngâm lại quả thực tưởng một cái tát hô chết chính mình. tứ tỷ những cái đó sưởng lãnh đạo rốt cuộc muốn làm gì? bạch trí thành phản ứng lại đây sau trong đầu rất nhiều căn tuyến liền sâu chuỗi tới rồi cùng nhau những người đó có phải hay không biết chính mình phân không đến tiền lại mắt thèm quẩy tiêu thụ cao tiền lương cho nên cô y an bài nhiều như vậy thân thích tới làm tiền. Người này đầu góc là thông minh vốn đang muốn cho ngươi an mệnh chút phát triển trí nhớ. bạch lộ châu nhìn có điểm chịu đả kích đường đệ ban đầu đối tiền nhưng thật ra không phiêu. Sau lại lại đối người phiêu, nhân ra đã sớm là người khác thuộc hạ người, ngươi nhiều lắm tính, cái bàn đạp, chẳng qua có cái dễ nghe điểm tên, tiêu sư phụ kêu đến là người sao. Không phải, nhân ra kêu đến là nhân dân tệ. Kỳ thật có thể lý giải đường đệ, mới vừa tránh đến tiền ai đều sẽ phiêu phiêu dục nhiên. Bạch trí thành trước kia cùng nhau đi học bạn cùng lứa tuổi, cơ bản đều bị trong nhà an bài tiến sưởng, thành lấy 3 một tháng công nhân, cưới 28 đại giang xe đạp, an mặc ngăn nắp lượng Mỹ nhân dân phục hướng quần túi sơ mó. Chính là đầu lọc thuốc lá, thường thường còn muốn đi tiệm cơm quốc doanh xoa một đốn. Mà hắn, ở đường phố Hồ Thùng Giấy, Hồ Que Diêm hộp, mệnh chết mệnh sống một tháng, tranh cái 4-5 đồng tiền, nhân ra đều không tiếp đến phản ứng hắn. Đột nhiên đi làm, một chút liền lấy 2-30 lần tiền lương, cho dù là 40 tuổi thành thục nam nhân, tâm đều đến phiêu một phiêu, có thể cảnh giác sửa đổi tới, liền không tính cái gì đại sự. Này đối tiền cảnh giác, nhưng vẫn luôn bị người không tiếp đến phản ứng phố du thủ du thực. Đột nhiên bị trong sưởng tán thành, làm hắn đi đi học, đi giáo mấy cái cùng sưởng lãnh đạo có thân thích quan hệ đồ đệ. Loại này trước kia chủ động đệ yên đều đắp không người trên, trái lại cho hắn bưng trà đổ nước, ân cần kêu sư phụ, một kiện một kiện lễ vật đưa lại đây, tâm tự nhiên cũng sẽ đi theo bay lên, cái gì kỹ xảo đều ra bên ngoài giảng, hoàn toàn không để trong lòng. Vốn dĩ Bạch Lộ Châu xem hắn không có hành động, chuẩn bị làm hắn chậm rãi bị đồ đệ té đi, chính mình thừa nhận đả kích sau, lại thay đổi tâm thái. Nói như vậy, Về so đối tiền, đối người đều không phiêu, cũng có cảnh giác, hơn nữa có cái thông minh đầu óc, được trời ưu ái tiêu thụ thiên phú, vận chuyển tự nhiên tiêu thụ kỹ xảo, lại đi thi đại học học quản lý, đắm chìm một đoạn thời gian, tất nhiên thành long thành đam. Nhưng nhìn nhị hoa bụng càng lúc càng lớn, bạch lộ châu liền do dự, sợ bạch trí thành đến lúc đó tiếp thu không được đả kích, ảnh hưởng đến nhị hoa cảm xúc cùng hài tử sinh hoạt. Đơn giản đường đệ đầu óc vẫn là so nàng trong tưởng tượng càng thông minh một ít, hơi chút một chút, liền thông thấu. Tứ tỷ, người mặc kệ sao? Những người này là minh bạch, nhưng bạch trí thành không rõ tứ tỷ là nghĩ như thế nào, muốn nói thiên hà chân chính bài mặt, chân chính chấn hải thần châm, kia tất nhiên là bạch đại sư A. Hơi chút vừa nói lời nói, trong xưởng những cái đó lãnh đạo không cần nhiều lời, khẳng định đến nhượng bộ nể tình. Kết quả tứ tỷ chính là mặc kệ, quay sự, nàng khẳng định đã sớm biết, lại trước nay không ra tay, vẫn luôn bên cạnh quan vọng. Bạch trí thành tức khắc có điểm nóng nảy, tứ tỷ, an mị không áp lực. Nhị Hoa hiện tại chính là hoài hai đứa nhỏ, ta nếu là cũng bị tê đi rồi, chỉ dựa vào tổn chút tiền ấy, kế tiếp không có thu vào, khẳng định đến chịu tội. Đây cũng là hắn không vội mà thi đại học nguyên nhân, chuẩn bị nhiều tích cóp điểm tiền, lại nghe tứ tỷ nói đi đọc sách. Người hiện tại đảo thật sự rất có ý thức trách nhiệm. Bạch Lộ Châu giúp hắn thêm trà, thu lớn, mặc dù không có người tới nước bắt trùng thuốc sổ, cũng sẽ có vô số người cướp lại đây thừa lương, năng động các người, liền sẽ động trường sường trưởng, tự nhiên cũng sẽ đụng đến ta. Ngươi đều nói, hiện tại thiên hà, tùy tiện bãi cái có thể nói người gỗ, đều có thể lấy người bình thường gấp 3 tiền lương, nếu là chính bọn họ người, tiền lương chế độ sẽ không thay đổi, nếu đều là các ngươi người như vậy, tiền lương cải cách là tất nhiên. Có lẽ ngươi sẽ nghĩ đi ăn mắng khác, nhưng hiện tại nhà máy, quy mô chế độ đều là đổi thang mà không đổi thuốc, ngươi lấy cao tiền lương, làm theo có vô số người đỏ mắt, ngươi chung quy ổn định không xuống dưới, không tin, ngươi có thể thử xem. Nàng mẹ chính là cái ví dụ vừa mới bắt đầu có thể lấy mấy trụ, sau lại bị trong sưởng vẫn luôn đi xuống áp chích phần trăm tỷ lệ, thẳng đến sau lại đổi thành tiền thưởng chế độ. Ta tin, sao có thể không tin? Hán Bạch Trí Thành có thể có hôm nay, đều là bởi vì tứ tỷ, sao có thể không tin? Chỉ là trong lòng vì nàng cảm thấy đáng tiếc, tứ tỷ, lúc trước thiên hà chính là cái không người tham tiểu thẻ bài, đều là bởi vì ngươi, mới có lớn như vậy thanh danh, muốn thật là đem ngươi cũng tệ đi rồi, ta thật hận không thể thiêu cái kia nhà máy. Bạch Lộ Châu cười cười, thiên hà hiện tại thanh danh là đại, nhưng nhà máy không tính là đại sưởng, người có dạ tâm, có tiến tới tâm là hảo, nhưng nên đỉnh thời điểm vẫn là đến dừng lại, như vậy mới có thể ổn thỏa càng tiến thêm một bước, lại nói, lập tức không phải đã được đến chúng ta muốn. Bạch Chí Thành tức giận hơi đốn, trong lòng tưởng xác thật là như thế này, ít nhất trong tay hắn đã có một ngàn nhiều đồng tiền tiền tiết kiệm, này số tiền ở vừa qua khỏi năm kia hội, tưởng cũng không dám tưởng, kia sẽ tứ tỷ phu cho một khối tiền, hắn đều có thể cao hứng nửa ngày. Tứ tỷ ta kế tiếp nên làm như thế nào? Là giống an Mỹ giống nhau chủ động từ trước thi đại học, vẫn là trở bị tê đi. Trường 96 thương nghị, chính mình làm quyết định. Bạch lộ châu cười nói, hai tử sinh ra, trăng tròn lễ đến thu không ít, ngươi không phải nhân gia sư phụ sao, bàn đạp là bạch đạp. Bạch chí thành cái này mới chân chính đại mộng sơ tỉnh lại, trên người vô lại kính, chết không biết xấu hổ kính tức khắc lại ra tới, vén lên tay hào nói, thật khi ta ngốc, cái gì đều nói sao. Các ngươi đánh sư phụ danh nghĩa, trong tối ngoài sáng thu quốc ta, nếu như vậy, ta hiện tại muốn cái gì đều là danh chính nguồn thuận. Bạch Lộ Châu cười nhấp trà, chờ hạ làm kỳ thâm trước đem các ngươi đưa trở về, lại hồi hương dương. Ta đây liền không khách khí. Hai nhà người lại hảo một phen lưu luyến không tha, kỳ thật thật lưu luyến chính là hạ ra người. Lao thái thái cùng Bạch Việt mình đã gấp không chờ nổi phải đi, sợ chơi tối, chung quanh người nhìn không tới bọn họ tân mua cái gì. Buổi chiều 3 giờ 40 Hạ kỳ thâm mới lái xe đem người đưa về Hương Dương. Trương Viễn Sơn mãi cho đến tháng chạp 29, dấm lên tuyết địa đi vào tượng la ngõ nhỏ. Bạch Lộ Châu đem người nên tiến tiểu thư phòng, xem hắn ăn mặc không hậu, mặt cùng tay đều đông lạnh đến đỏ bừng, để ra hai cái chậu than lại đây làm hắn sưởi ấm, lại trực tiếp dùng tráng men lu phao trà nóng, làm hắn cầm ở trong tay, đã có thể che tay lại có thể uống xong đi ấm thân mình. Bạch Đông Chí, đã tạ, ta trực tiếp từ trong xưởng ra tới, không nghĩ tới như vậy lấy. Trương Viễn Sơn xoa xoa đông lạnh hồng cái mũi, uống một ngụm trà nóng, không ngừng phát ra tê hà thanh. Bạch Lộ Châu ôm cao su túi trường nóng ngồi vào sofa, nhìn kỹ xem hắn, phát hiện dâu ria sồng soảm, tóc đều chắn mắt, hơn nữa mò ăn Tích khi, mọi người đều có cắt tóc thói quen, hắn cũng chưa đi cắt, có thể nghĩ có bao nhiêu vội. Bạch đồng Chí, năm nay thật là ngượng ngủng, cho tới hôm nay mới giải quyết hảo, buổi sáng đuổi ở ngân hàng đóng cửa trước, đem tiền đều đánh tới ngươi tại khoản thượng. Trương Viễn Sơn từ bên người bao ra móc ra một phần túi văn kiện, một phần là điệp ở bên nhau ngân hàng gửi tiền đơn tử. Minh tế đều ở chỗ này, người kiểm tra một chút, nếu là có cái gì không đúng lời nói, phòng trừng đến chờ đến ăn tết lúc sau mới có thể sửa lại. Bạch Lộ Châu đem đơn tử tiếp nhận tới, công ty chia hoa hồng có thể dùng một lần gửi tiền, còn có một phần là 9 tháng đệ tứ quý 5% chia làm. Đệ nhất phân mức, 236.842. Đệ nhị phân mức, 32.526. Mở ra túi văn kiện xem tài vụ báo biểu, niên độ buôn bán nạch ở 320 nhiều vạn, khấu trừ phí tổn, tổng lợi nhuận ở 150 nhiều vạn, trong đó chuẩn bị một phần thành phố châu khách sạn quá vãng danh sách, tổng ngày vì 616339, khấu trừ phí tổn, tính xuống dưới đệ nhất phân mức 23 vạn nhiều, có 55470 là thuộc về hệ lần. Phần 122. 9 tháng đệ tứ quý buôn bán nạch bảo chứng, có thủ đô cùng Thượng Hải doanh số bán hàng, khấu trừ phí tổn sau Đều mau đạt tới tổng lợi nhuận một nửa, ừ. cho nên quang này 4 tháng 5%, liền có tam vạn nhiều khối. Dư lại mỗi tháng thậm chí mỗi ngày doanh số bán hàng minh tế không có lại xem, thật dày một sấp không biết muốn xem tới khi nào đi, lại nói thật muốn dở trò, liền nàng này người ngoài nghề, cũng nhìn không ra cái nguyên cớ. Trương Sường Trường, vất vả. Bạch Lộ Châu đem văn kiện cất vào trong túi, cười nói, chúng ta này một năm không có bạch làm. Nghe xong lời này, Trương Viễn Sơn nhíu chặt mày bùng ra. Trên mặt rốt cuộc xuất hiện vẻ tươi cười, là không bạch làm, ít nhiều bạch đồng chí, ta cũng mới có thể lắc mình biến hóa, thành vạn nguyên hộ. Bạch lộ châu bật cười, ngươi này trăm vạn cấp bậc vạn nguyên hộ nhưng đến không được, thế nào, gần nhất trong xưởng đã xảy ra chuyện gì? Nhắc tới việc này, Trương Viễn Sơn vừa lộ ra vẻ tươi cười, tức khác lại biến mất, như mày, nâng chung trà lên uống một ngụm, mới thở dài nói. Rất nhiều chuyện, ta lý đều lý không rõ ràng lắm, bạch đồng chí, này trong xưởng người, thật sự chỉ có ở trước mặt mới có thể nói chút thiệt tình lời nói, đem mấy ngày nay nghẹn vẫn vừa phun vì mau. Bạch Lộ Châu cười cười, xem hắn tiến vào cảm xúc, không có ra tiếng, an tĩnh nghe. Đầu tiên chuyện thứ nhất, vốn dĩ thêm 3 năm hợp đồng, nói tốt chính là từ Thiên Hà Tiến Thương trưởng quầy chuyên doanh bán bắt đầu tính ngày, cổ đông đại hội thượng, bọn họ thống nhất đường kính, nói là ấn hợp đồng ký kết ngày bắt đầu tính, đó chính là bao gồm ta ra ngoại quốc học tập 1 năm, cùng thí sinh sản nửa năm, như vậy tổng cộng tính xuống dưới, tới rồi sang 59 tháng phân. Ba năm hợp đồng liền phải đến kỳ, lợi nhuận tỷ lệ phải một lần nữa phân phối. Sửa cũng có thể, chúng ta một năm có thể kiếm 150 nhiều vạn lợi nhuận, nhiều giao cho khu một ít, cũng không phải không được. Trường Viễn Sơn trên mặt hiện lên sắc mặt giận dữ, ta đưa ra 10 vạn, ngươi biết bọn họ nói cái gì sao? Nói ta tống cổ ăn mày. Thế nhưng yêu cầu trực tiếp ấn cổ phân phân, phân 40%. Còn cùng ta nói lúc này mới công bằng. Lúc trước không một người đồng ý làm đồ trang điểm sưởng, ta đưa ra 6 vạn. Một đám người tâm động, lập tức không hề nói chuyện, học tập, huấn luyện công nhân, nhất biến biến nghiên cứu phát minh sản phẩm. Ta một đại nam nhân đi học nữ nhân thích đồ vật, vừa mới bắt đầu son môi đều hướng ta chính mình ngoài miệng mạng, đi thử có thành công hay không, có hay không, cái gì không thoải mái, bọn họ bởi vì việc này còn ở sau lưng chê cười ta. Đến nay mới thôi, liền thừa dịp thị cục nâng đỡ, bọn họ giúp thiên hà và hối nam thương trường, không còn có giúp quá bất luận cái gì sự, là nhà xưởng thuộc về nhà nước. Về bọn họ quảng, khác xưởng 1 năm giao cái 2-3 vạn liền đủ có thể, ta giao 6 vạn, hiện tại ta nguyện ý giao 10 vạn, còn nói ta là tống cổ ăn mày. Sản phẩm ta ngao tâm huyết một loại loại làm ra tới, may mắn gặp gỡ bạch đồng chí ngươi, mở ra thiên hà thị trường, chúng ta trong ngoài phối hợp, đem thiên hà phát triển trở thành hôm nay này quy mô, có bọn họ chuyện gì. Ngươi bạch đồng chí cũng chưa để một lần nữa phân phối tỷ lệ, bọn họ có cái gì mặt trực tiếp muốn 40%, cầm nhà nước tiền lương bắt được cho rằng chính mình là nhà nước. Trương Viễn Sơn khi đến đem cái ly thật mạnh đặt ở trên bàn, bán ra vài giọt bọt nước rừng ở chậu than, phát ra tư tư thanh. Kia hiện tại là như thế nào giải quyết? Bạch Lộ Châu thực bình tĩnh, ký hợp đồng cùng ngày liền nhắc nhở quá, lúc ấy Trương Viễn Sơn tự tin tràn đầy, lời thể son sắc nói không có khả năng, ngươi đồng ý. Sao có thể? Trương Viễn Sơn lau lau quần thượng giọt nước, ta chính là hủy hoại thiên hạ, đều không thể làm cho bọn họ bạch phân tiền Bạch lộ châu hơi hơi mỉm cười, quả nhiên cùng lúc trước đoán giống nhau, thà làm ngọc vỡ còn hơn ngói lạnh. Bọn họ hiện tại liền muốn cắn thiên hà không bỏ, hảo à, ta cũng không hủ dọa bọn họ, cũng không nói do năm có làm hay không, đến lúc đó trực tiếp lấy tiền chạy lấy người. Trương Viễn Sơn từ quần túi lấy ra một gói thuốc lá ra tới, ngẩng đầu nhìn mắt thư phòng, lại trang trở về, chính là cảm thấy có chút thực xin lỗi bạch đồng chí, ta loại này tính tình là nhịn không nổi, không có biện pháp cùng này đó tiểu nhân cộng sự. Cho nên chuẩn bị đem sang 5 đến 9 tháng phía trước 50% trích phần trăm, đều giao cho ngươi. Nói một nửa, đột nhiên cười lạnh một tiếng, nhắc tới Bạch đồng chí, ta lại nghĩ đến chuyện thứ hai, ngươi biết bọn họ suy nghĩ cái gì mị sự sao. Bạch lộ châu tiếp tra, cái gì? Bọn họ nhưng thật ra phi thường tán thành ngươi. trương Viễn Sơn uống ngụm trà, cười đến châm trọc, bọn họ cho rằng hiện tại thiên hà từ sinh sản đến tiêu thụ đều thực thành thục, muốn tìm người tiếp quảng thiên hà, lại mặt khác phê ra một khối sương mà. Làm ta ra ngoại quốc học tập điện tử kỹ thuật, sau khi trở về một lần nữa mở tân sưởng, cùng ngươi cùng nhau lại sang thiên hà huy hoàng, đem tá ma giết lửa nói được đường hoàng, kích động nhân tâm. Châm trọng cười xong, lại nhìn về phía nàng nói, bạch đồng chí, ta không làm lúc sau, nhất định là muốn đem trung tâm nghiên cứu phát minh đoàn đội mang đi, thiên hà trừ bỏ bạch đại sư, cũng là sản phẩm chất lượng hảo mới có thể có hôm nay, ngươi nếu là không đi, đến lúc đó sản phẩm xảy ra vấn đề, lao khách hàng khẳng định sẽ tìm tới ngươi, Còn có. Ta thật không kiến nghị ngươi cùng những người đó làm buôn bán, nói thật cho ngươi biết, ta ba cũng là ở thủ đô khu đi làm, cứ như vậy, bọn họ làm theo sẽ tìm một ít đường hoàng lý do làm động tác, hơn nữa chính bọn họ bên trong thực phức tạp, thuộc hạ có rất nhiều người. Liên lấy vì cái gì muốn phê tân xưởng mà tôi nói, bởi vì người nào đó trao trai, chính là phụ trách kiến xưởng nhận thầu thương, hợp đồng mặt ngoài thiêm giá thấp, ở khởi công bắt đầu lúc sau, tìm mọi cách làm ngươi âm thầm khác sửa chữa một phần hợp đồng. Cuối cùng giá cả sẽ phiên đến tam đến bốn lần, tiền đều tới rồi cái xưởng người trong tay, này cuối cùng sẽ tiến ai túi, lại là từ ai trong túi móc ra tới, ta tưởng ngươi cũng minh bạch, cùng loại chuyện phức tạp nhiều như Long Châu, Bạch lộ Châu gật đầu, ngươi là tinh thế nào? Rời đi bọn họ, một lần nữa lại sang một cái thiên hà, vẫn là Giang đồng liền lớn như vậy điểm địa phương, có thể ra một cái thiên hà, ta không cho rằng đồng loại ngành sản xuất chung còn có thể lại ra một cái thiên hà, nói một nửa. Trương Viễn Sơn nhìn mắt nàng, đồng nhiên cười ra tiếng. Cũng không nhất định, lời này không thể nói được quá vẹn toàn. Vừa rồi cũng nói, ta một đại nam nhân từng ngày cân nhắc nữ nhân đồ vợ. Nếu không phải vì kiếm tiền, ta làm sao làm? Hiện tại tiền vốn tránh tới rồi, ta muốn đi làm cảm thấy hứng thú sự tình. Cho nên mới nói đem sang năm thiên hà 50% lợi nhuận phân cho ngươi, xem như ta một chút bồi thường. Ta nghe minh bạch. Bạch Lộ Châu đứng thẳng người, bắt đầu đặt câu hỏi, mặc dù có thể tái khởi một cái thiên hà. Ngươi cũng không tính toán tiếp tục làm đồ trang điểm ngành sản xuất, còn sẽ mang đi nghiên cứu phát minh đoàn đội, bởi vì ngươi tích cóc tới rồi tiền, muốn đi học tập chân chính cảm thấy hứng thú điện tử kỹ thuật. Trương Viễn Sơn gật đầu, đúng vậy. Sang năm 9 tháng phân phía trước 50% lợi nhuận, không chỉ là bồi thường, ta nếu tiếp thu, nói vậy ngươi còn sẽ nhắc lại một cái khác yêu cầu. Bạch Lộ Châu mỉm cười nói, làm ta rời đi thiên hà, hơn nữa không thể lại ra tay hỗ trợ tiêu thụ, mặt khác còn phải đoạn rất quân khu, thành phố Châu khách sạn. Đoàn phim đơn đặt hàng, đúng không? Tuy là đang hỏi, lại xác định đây mới là phần sau bộ phận không vì ngói lành. Trường viện Sơn hơi hơi cúi đầu, lại khi nhấc lên, mặt mang vẻ xấu hổ, đúng vậy. Bạch Lộ Châu tiếp tục hỏi, vậy người ta trong tay cổ phần tính toán làm sao bây giờ? Là tưởng thừa dịp suốt ngoại học tập tiên tuổi, trực tiếp từ bỏ. Đúng vậy, bắt đầu ký kết hợp đồng viết rõ, ta nếu là từ bỏ tục ký hợp đồng, liền cung cấp từ bỏ cổ quyền. Nếu không thiên hà tổn thất, chúng ta đến cùng nhau gánh vác. Trường Viễn Sơn đi phía trước ngồi ngồi, nghiêm túc nói: "Bạch đồng chí, ta là thiệt tình cảm kích ngươi, 50% lợi nhuận cũng là thật sự bồi thường ngươi, càng là không hại ngươi, ta có cái này tự tin, không có ta trung tâm nghiên cứu phát minh đoàn đội, thiên hà sản phẩm tuyệt đối quá không được quan, muốn không còn có ngươi hỗ trợ, thiên hà tuyệt đối sẽ liên tục đi xuống sườn núi, cuối cùng hao tổn đóng cửa. Nếu ngươi có thể ngoan hạ tâm tới, nhìn chính mình một tay sáng lập lên thiên hà đóng cửa." Bạch Lộ Châu cười nói: "Ta đương nhiên cũng không cái gọi là Bất quá, nếu ngươi không tính toán làm, ta có thể để mấy cái yêu cầu sao? Trương Viễn Sơn rõ ràng nhẹ nhàng thở ra, ngươi cứ việc nói. Nói phía trước, vẫn là muốn hỏi trước ngươi, ngươi xuất ngoại học kỹ thuật đi, ngươi nghiên cứu phát minh đoàn đội tính toán như thế nào an bài? Học tập trong lúc, ta sẽ gấp đôi phó tiền lương, chờ ta trở lại, bọn họ sẽ cùng ta cùng đi quyến thị phát triển. Quyến thị? Bạch Lộ Châu tức khắc đối hắn muốn học kỹ thuật, đoán ra cái thất thất bát bát, phỏng chừng là sau lại ra bi bi cơ. Đại ca đại linh tinh điện tử kỹ thuật, không thể không nói, Trương Viễn Sơn đối với thời đại phát triển có nhạy bén sức quan sát, ta muốn ngươi trung tâm nghiên cứu phát minh đoàn đội, lưu lại hoặc là làm cho bọn họ huấn luyện ta người. Trương Viễn Sơn nhận ra, không cần nhiều lời, cũng ngay mắt Minh Bạch nàng muốn làm cái gì, ngươi, ngươi tưởng chính mình sáng lập cái Tân Thiên Hà ra tới. Không sai. Bạch Lộ Châu gật đầu, ta sẽ không giúp Lao Thiên Hà, nhưng ta phải làm Tân Thiên Hà. Trương Viễn Sơn khỏe miệng lúc đóng lúc mở. Một loại muốn cười lại không nghĩ cười bộ dáng, liền như vậy nhìn nàng thật lâu, vô đùi nói, ngươi phải có cái này ý tưởng, ta duy trì ngươi rốt cuộc. Bạch lộ châu ngẩn ra, không nghĩ tới hắn đáp ứng nhanh như vậy, trong lòng không thể nói không cảm động, cảm ơn, nhưng vẫn là muốn hỏi, vì cái gì một câu không hỏi liền đồng ý. Ta cho rằng ngươi đối quản lý nhà máy một chút hương thú đều không có. Trường viện Sơn cả người nhẹ nhàng, dựa vào trên sofa, lại lấy ra hộp thuốc, tay một đốn, lại trang trở về, cười nói. Ngươi vẫn luôn liền xưởng môn cũng chưa từng vào, ta sớm nói trong xưởng sở hữu sự tình ngươi đều có quyền lợi tham dự, nhưng ngươi một kiện cũng chưa tham dự quá, năm nay cổ đông đại hội đều không tới khai, ta tưởng cũng không dám tưởng, ngươi cư nhiên nguyện ý làm xưởng. Ký hợp đồng cùng ngày liền nhắc nhở ngươi, ngươi lúc ấy nói như thế nào tới? Không có khả năng. Còn phân tích một đống vì cái gì không có khả năng. Trương Viễn Sơn quyết đoán thái độ, làm nàng trong lòng sinh ra một ít tâm đầu ý hợp chi giao cảm giác, ngữ khí cũng nhẹ nhàng rất nhiều. Ngươi nếu là người nhiều, liền đem nghiên cứu phát minh đoàn đội giao cho ta, ta sẽ không bạc đái bọn hắn. Có thể, trên thế giới này không còn có so ngươi càng đáng giá phó thác người. Đối với trung tâm đoàn đội, hắn kỳ thật cũng vẫn luôn có áp lực, không phải đến từ chính tiền tài thượng, mà là đến từ chính làm mọi người trọng đầu học tập tân kỹ thuật, trọng đầu gây dựng sự nghiệp, đối hai bên đều là có khó khăn sự. Nhưng vì không cho những người đó thực hiện được, chỉ có thể cắn chặt răng trống, bởi vì giao cho ai đều không yên tâm. Hiện tại Bạch Lộ Châu cư nhiên muốn khai xưởng, giao cho nàng tự nhiên là không thể tốt hơn. Trương Viễn Sơn cười nói, ta lại cho ngươi đề cử một người. Ai? Bạch Lộ Châu cầm một cái quả quýt lộ tới. Một cái so với ta sớm hơn suốt ngoại học tập, hơn nữa là chân chính nhiệt tình yêu thương nghiên cứu phát minh đồ trang điểm người. Trương Viễn Sơn hợp với giải quyết hai cọc trong lòng đại sự, cả ngươi cũng nhẹ nhàng không ít, cười nói, trước mắt người tại Thượng Hải đồ trang điểm xưởng, có thể hay không đào động, liền xem bản lĩnh của ngươi. Nói xong từ trong bao lấy ra giấy bút, viết xuống địa chỉ, số điện thoại cùng tên, sẽ xuống đưa qua. Bạch Lộ Châu cầm lấy tới nhìn thoáng qua, ý mi. Đây là một vị chân chính nhân tài. Trương Viễn Sơn Hảo tâm tình cũng cầm lấy một cái quả quýt luật an, so với ta đi sớm, so với ta học tình, người nếu là có nàng trợ giúp, tuyệt đối có thể ở nhanh nhất thời gian trong vòng, làm Tân Thiên Hà nhanh chóng khởi bước. Như vậy ngư người, Đào Lên khẳng định rất có khó khăn. Bạch Lộ Châu nói, đem tờ giấy cẩn thận điệp lên phóng hảo. Trương Viễn Sơn cười hướng trong miệng tắc một mảnh quả quýt, lại khó cũng không như ngươi đem thiên hà mang theo tới khó, ta tin tưởng ngươi năng lực. Nếu ngươi đều nghĩ kỹ rồi, hậu kỳ quân khu đoàn phim khách sạn bên kia đơn đặt hàng có thể không thiêm, nhưng ta không thể đoạn. Bạch Lộ Châu nghiêm túc nói, từ tháng 5 phân bắt đầu, ngươi phải đại phê lượng giúp ta chuẩn bị hàng hóa, lấy cung Tân Thiên Hà ở thành lập phía trước, cung hóa liên không ngừng, có này đó đơn đặt hàng, Tân Thiên Hà mới có thể khởi bước. Này Trương Viễn Sơn do dự nói, nhiều như vậy đơn đặt hàng lượng, quang phí tổn ít nhất đến ở 50 vạn tả hưu, quan trọng nhất chính là khách sạn bên kia đơn đặt hàng lượng rất nhiều, kỳ thật đoàn phim cùng quân khu đảo còn hảo. Cái gì phí tổn, ta lại không phải miễn phí muốn. Bạch Lộ Châu nhẹ nhàng cười, này phê hóa, trừ bỏ phí tổn, hậu kỳ bán đi lợi nhuận, chúng ta vẫn như cũ một nửa phân. Trương Viễn Sơn cười cười, ngươi nếu là nguyện ý, ta còn có cái gì hảo thuyết, bất quá ta cũng không chiếm ngươi nghi. Rốt cuộc ngươi còn phải chuẩn bị tân sưởng, xem sang năm tình huống đi. Bất quá, không có công ty ký hợp đồng, đoàn phim bên kia có người đổ đệ không nhiều lắm vấn đề, nhưng khách sạn cùng quân khu không có công ty ký hợp đồng, chỉ sợ khó làm đi. Lại nói hóa ra tới, ngươi hướng nơi nào phóng? Bạch lộ châu ý cười hơi hơi biến mất, khách sạn đảo không khó, khó chính là quân khu. Những việc này ta sẽ xử lý tốt, có ngươi hỗ trợ trước tiên cung hóa, đã đặt móng hảo tân thiên hà quan trọng nhất một khối gạch. Trương Viễn sơn tới khi trầm trọng lúc đi nhẹ nhàng, đứng dậy vươn tay nói, bạch đồng chí, không có hợp tác quan hệ, ta vẫn như cũ tưởng đem người đường bạn tốt. bạch lộ châu cười bắt tay, càng như là chi kỷ, không phải sao? là là là, trương viễn sơn lộ ra hôm nay nhất sán lạn tươi cười, hy vọng sự nghiệp của chúng ta đều có thể lần thứ hai bay lên. ta hiện tại nhưng không nghĩ nói như vậy. bạch lộ châu cười nói, ta còn chờ sang năm lão thiên hà rực rỡ, lời to, giúp ta tích cốt tân thiên hà vốn ban đầu đâu. ha ha ha ha ha Trương Viễn Sơn bật cười, xách lên bao nói, cùng nhau rực rỡ. Tân niên vui sướng, ta phải vội vàng đi cắt tóc. Tân niên vui sướng, ta đưa ngươi đi ra ngoài, đưa đến cổng lớn, Thái Dương bỗng nhiên thăng trước, vài sợi ánh mặt trời che chở Trương Viễn Sơn, đạp tuyết rời đi. Bạch lộ Châu xem xong, hơi hơi mỉm cười, mới vừa xoay người liền đâm tiếng ấm áp trong lòng ngực. Hạ Kỳ thâm cầm thảm bao ở tức phụ, cười hắc hắc, ta chi kỳ đi. Ai làm ngươi đem trong thư phòng thảm lấy ra tới xung xoe. Bạch lộ châu đoạt quá thảm run run, ngươi như thế nào không đem trên giường chăn ôm ra tới. Ta nhưng thật ra tưởng nói một nửa, nhìn đến tức phụ nghiêng lại đây đôi mắt hình viên đạn, hạ kỳ thâm lập tức sửa miệng, ta là sợ ngươi lạnh. Bạch lộ châu hảo tâm tình ôm thảm đi vào chính sảnh, người trong nhà vừa rồi biết nàng muốn nói sự, đều về phòng ngủ trưa, này sẽ tất cả đều từ trong phòng đi ra. Hạ Tùng Lan giúp mẫu thân đảo nước gấm rửa mặt, hồ tố phượng vén lên tay áo, cười xem cháu dâu, đã trở lại. Có thể xem TV. Mục huyền bưng mặt buồn đi vào tới, bên trong phát tốt mặt, một bên xem tivi, một bên bao bao tử, năm nay cũng bao điểm hoa bánh bao, thảo cái cắt tưởng. Bạch lộ châu xoa xoa tay đi qua đi, cười hỏi, bộ dáng gì hoa? Nôn. Cả nhà cả kinh, hạ kỳ thâm vội vàng ôm lấy phạm nôn mửa tức phụ, theo bối nói, vừa rồi ăn cái gì? Bạch lộ châu theo bản năng lắc đầu, tiếp theo gỏ má nháy mắt mất đi hưởng luận, chậm dại biến bạch. Hạ ra trưởng đối sắc mặt còn lại là từ kinh biến hỉ. Trường 97 điều giải, Mau ngồi xuống, mặt như thế nào đều trắng. Hạ kỳ thâm nói xong chính mình mặt cũng đi theo trắng, gắt gao ôm tức phụ bả vai, đi đến trên sofa ngồi xuống, tiếp theo ngồi sổm tức phụ đầu gối phía trước, lo lắng nôn nóng hỏi. Là ăn hư bụng. Trong nhà có dược, ta đi cho người lấy, ăn muốn còn không được, chúng ta phải lập tức đi bệnh viện. Không cần. Bạch lộ châu giữ chặt muốn chạy nam nhân, lắc lắc đầu, trái tim nhảy như nổi trống, đại não thường thường xuất hiện ngắn ngủi chỗ trống. Hôm trước còn đang suy nghĩ, tháng này nghỉ lễ như thế nào đã muộn hai ngày, nhưng trước kia cũng không phải chưa từng có, liền không có để ở trong lòng, căn bản không có hướng mang thai phương hướng tưởng, tiềm thức cho rằng ít nhất muốn tới mùa hè mới có thể mang thai. Rốt cuộc đời trước nữ nhi sinh nhật là tháng 5 năm 26 hảo, hoàn toàn không nghĩ tới lúc này sẽ đột nhiên mang thai. huống chi, hai người mỗi đêm đều có làm tránh thai thi thố. Nghĩ đến đây, Bạch Lộ Châu che lại ngực, hoài nghi có phải hay không bởi vì vừa rồi ăn lạnh leo quả quýt. Cho nên tạo thành dạ dày không khỏe, chính mình dọa chính mình. Tâm vừa rồi vững vàng một ít, quen thuộc nôn mửa cảm lại lần nữa chuyên đến, không chờ người trong nhà mở miệng hỏi chuyện, liền vội vàng đứng dậy nhằm phía phòng vệ sinh. Ta đi đảo nước gấm lấy dược. Hạ Kỳ thâm hoảng hảng loạn loạn phiên chuyên môn phóng dược ngăn kéo, cái nào là trị bụng dược. Người trước đừng hạt vội, không làm rõ ràng là cái gì vấn đề phía trước, không thể uống thuốc. Hồ Tố Vượng mặt mang vui mừng, hướng trong viện đi, ta đi xem Lộ Châu. Ta cũng đi. Mục huyền vội vàng đứng dậy, trên mặt trừ bỏ có hỉ sắc, còn có đôi con dâu lo lắng. Hạ Tùng Lan tệ đi cháu trai, đem ngăn kéo đóng lại, ngươi đừng thiên, nữ nhân nôn mửa lại không nhất định là ăn hỏng rồi bụng, còn có khả năng là mang thai. Tiểu cô nói trực tiếp đem hạ kỳ thâm chấn tại chỗ, không thể tưởng tượng chừng lớn hai mắt, lắp bắp hỏi, hoài hoài hoài. Mang thai. Đúng vậy, các ngươi kết hôn đều hơn nửa năm, mang thai không phải thực bình thường. Hạ Tùng Lan nói xong đi đến bàn trà biên đổ chén nước. Bưng nước cấm vội vội vàng vàng đi ra ngoài, không để ý tới mặt sau bị sét đánh chóng váng giống nhau cháu trai. Lộ châu, thế nào? Phòng vệ sinh môn gắt gao đóng lại, mấy người còn không thể nào vào được, đứng ở bên ngoài trở, bên trong không ngừng chuyển đến nôn khan thanh âm. Phần 123 Vẫn luôn qua không sai biệt lắm có 10 phút, môn mới bị mở ra, bạch lộ châu thái dương mép tóc treo giọt nước, như là mới vừa rửa mặt xong không lau khô, cả người trạng thái cũng có chút hốt hoảng. Mau đỡ có phải hay không choáng vắng đầu? Hồ Tố Phượng một bên chỉ huy, một bên đem nữ nhi trong tay cái ly đưa qua đi, lộ châu, tới, mau uống điểm nước gấm. Cảm ơn. Bạch lộ châu tiếp nhận nước gấm, đứng ở cửa uống lên mấy cái miệng nhỏ. Mặc dù trong lòng hoảng loạn thành một cuộn chỉ rối, cũng không nghĩ đem mặt trái cảm xúc truyền đạt cấp người nhà, làm cả nhà đi theo nơm nớp lo sợ. Nãi nãi, mẹ, tiểu cô, ta tưởng về trước phòng nằm một hồi. Hành hành, làm mẹ ngươi chạy nhanh đỡ, ta bộ xương già này. Sợ rôi ra tay vì người, cuối cùng ngược lại biến thành người đỡ ta. Hồ Tố Phượng hướng bên cạnh đi rồi vài bước, nhường ra nói tới cấp cháu dâu đi. Bạch Lộ Châu lập tức không có gì tâm tình lại nói cự tuyệt nói, chống bà bà tay đi trở về phòng. Hiện tại cái gì đều không nghĩ đi làm, chỉ nghĩ nằm đến trên giường hảo hảo tĩnh một chút, nếu không thật sự sẽ bởi vì chân mềm không đứng được mà ngất xịu đi. Nhưng mà mặc dù nằm hồi trên giường, cũng an tĩnh không được, người một nhà cũng không co tan đi, tất cả đều hai mắt sáng lên nhìn nàng. Bạch Lộ Châu hơi hơi bật cười, biết đại gia muốn nghe cái gì, ta cái kia sắc thật muộn tới 2 ngày, không biết có phải hay không thật sự mang thai. Thật sự. Hồ Tố Phượng lập tức ngồi vào mép giường, thân thiết giữ chặt tay nàng, ta xem 890 10, nếu là không muốn đi bệnh viện, trước phố Lao Dư chính là tổ tông chuyển xuống tới Lao Trung Y Điệ, làm hắn tới bắt mạch. Mẹ, Lao Dư nhưng không bằng cha hắn, chính là cái gà mở. Hạ Tùng Lan dẫn theo góc tường Bình Thủy, giúp cái ly thêm điểm nước ấm. Ta xem bằng không chờ Lộ Châu nghỉ ngơi một hồi, vẫn là đi bệnh viện kiểm tra kiểm tra đi. Lại gà mờ, đem cái hỉ mạch vẫn là được, rốt cuộc hắn tổ tông tay người hảo, hơi chút truyền như vậy một ít chút, liền đủ người khác cân nhắc cả đời. Hồ Tố vượng vẫn là có chút lao tư tưởng, Lộ Châu, người thấy thế nào? Chú ý gì có thể trước xem, ta hiện tại không nghĩ động, không có gì sức lực đi bệnh viện. Bạch Lộ Châu hướng trong chăn trượt hoạt, phía dưới lót đệm giường hậu, mặc dù ổ chăn không trước tiên dùng túi trường nóng che quá cũng không có như vậy lãnh. ai, ta đây làm kỳ thâm đi mời người. hồ tố phượng vừa dứt lời, hạ kỳ thâm liền phi giống nhau vọt vào tới, vào cửa thu không được chân, ầm một tiếng đánh vào trên cửa. Người một nhà lại không ai đau lòng hắn, ngược lại một người tiếp một người mắng. ngươi về sau lại kêu kêu quát quát, hành động không cái nặng nhẹ, ngươi liền một người đi phục hưng phố trụ. đều bao lớn người, ngươi như vậy hấp tấp bục trộn, sớm hay muộn đến dọa đến lộ châu. ta xem vẫn là làm lộ châu đi theo mẹ chủ đi. Ta xem cũng đúng, người trong nhà trải qua mẹ phòng cửa khi, đã theo bản năng sẽ phóng nhẹ động tác, đều dưỡng thành thói quen, Lộ Châu vẫn là muốn tinh dưỡng, có thể dọn qua đi. Cái gì a? Hạ Kỳ thâm cách áo khoác xoa xoa cánh tay, vừa mới phản ứng lại đây Tức phụ có thể là mang thai, hắn phải làm cha, kết quả vừa vào cửa, khiến cho hắn đi, còn yêu cầu hắn cùng Tức phụ ở riêng. Vội vàng đi đến bên kia mép giường, áo khoác đều không thoát, liền ghé vào trên giường ôm lấy Tức phụ cánh tay, mắt trông mong hỏi, Lộ Châu Ngươi là mang thai sao? Chúng ta phải có hài tử sao? Không biết vì sao, nghe được hắn hỏi cái này hai câu lời nói, Bạch Lộ Châu cư nhiên cảm giác được mũi đau sót, hai mắt một mảnh mơ hồ, tựa như bị chọc nước mắt hoa tử, vội vàng rũ xuống mắt, hơi chút bình phục cảm xúc sau, mới nói: Mãi mãi cho ngươi đi thỉnh lão trung ý liề lại đây hỗ trợ bắt mạch, chờ xem xong liền biết hoài không hài." "Đúng vậy, chạy nhanh lên đi trước phố thị ngươi dư đại ra." Hồ Tố Phượng nói xong nhìn về phía con dâu, "Ngươi đi lấy bao yên." Không yên phỏng chừng lão dư đến ăn vạ trong nhà không chịu động. Hảo, ngũ quyển vội vàng đi ra ngoài. Hạ kỳ thâm xúc lên tràn, đầu chui vào trong ổ tràn, nhẹ nhàng sườn đặt ở tức phụ trên bụng, không dám dùng sức. Nửa người trên là dùng hai bên khuỷu tay chống đỡ trụ, mới vừa phóng đi lên không hai giây, kinh hỉ sốc lên chăn đứng dậy, tiêu lên, ta nghe được thanh âm. Cái gì thanh âm? Bạch lộ châu đem tay phóng tới trên bụng, không phải là lộc cộc lộc cộc thanh âm đi. Đối. Hạ kỳ thâm hai mắt sáng lên nhìn tức phụ, không phải là hải tử đi. Hiện tại hẳn là mới là cái tiểu phôi thai A. Đó là vừa rồi nước uống nhiều, thủy ở trong bụng lưu động thanh âm. Bạch lộ châu chỉ vào chăn, giúp ta đắp lên. Ngươi thật là lúc kinh lúc giống, đi ra ngoài đi ra ngoài. Hồ tố phượng đầy mặt ghét bỏ vội vàng tôn tử, giúp cháu dâu đem chăn cái hảo. Lộ châu, ngươi liền trước hảo hảo nằm nghỉ ngơi nghỉ ngơi, đừng lại để ý đến hắn tiêu hao tinh thần. Tiên lấy tới. Mũ Quyền cầm một gói thuốc lá vào cửa, đưa cho Tiểu Nhi từ sau, dặn do nói, muốn khách khách khí khí, không thể cùng hắn đỉnh một câu miệng, nếu không hắn sẽ không động. Bất động ta liền đem hắn bồi tới. Hạ Kỳ thâm tiếp nhận yên, tùy tay nhét vào áo khoác trong túi, lộ châu, ta đi trước, ngươi ở nhà hảo hảo năm a, ta lập tức liền trở về. Ngươi mau đi đi. Bạch lộ châu cũng tưởng xác định xuống dưới, rốt cuộc có hay không mang thai? Ân. Dư lão nhân beo đỉnh lôi phong mũ, trong miệng ngậm một cây không bậc lửa yên. Ngón tay khúc khởi đáp ở bạch lộ trâu trên cổ tay, qua cả buổi, ở cả nhà chứa đầy chờ mong ánh mắt hạ, nhìn về phía hạ kỳ thâm, tiểu tử ngươi đến lại nhiều cho ta lấy một gói thuốc lá. Vì cái gì? Hạ kỳ thâm theo bản năng hỏi, tiếp theo gật đầu, hành hành hành, lại cho ngươi lấy một bao, ta tức phụ rốt cuộc sao lại thế này, là bụng ăn hỏng rồi, vẫn là mang thai, ngươi sẽ không đem không ra đi. Thích. Dư lão nhân khinh thường cười, sao có thể còn có ta đem không ra mạch, hoài là hoài. So giống nhau hoài còn phải tỉ mỉ dưỡng, quá xong năm sớm một chút đi bệnh viện kiểm tra một lần. Thần thần thao thao. Hạ Tùng Lan lo lắng nhìn cháu dâu liếc mắt một cái, ngươi như vậy vừa nói, chúng ta chẳng những an tâm không được, Lộ Châu cũng không thể an tâm dưỡng thai, cái gì kêu so giống nhau hoài còn phải càng tỉ mỉ dưỡng, là thai tượng bất ổn, vẫn là muốn nhiều bổ thân thể. Ngươi nói rõ ràng. Thai phụ bổ khẳng định là muốn bổ, tỉ mỉ dưỡng khẳng định cũng là muốn tỉ mỉ dưỡng, lời này có cái gì không rõ ràng lắm. Dư lão nhân đem yên treo ở trên lỗ thai, đảo mắt vừa thấy bạch lộ châu sắc mặt là không thế nào đẹp, khó được có kiên nhẫn nhiều lời vài câu, không cần lo lắng, người thân thể đấy khá tốt, ngày thường nhiều chú ý dinh dưỡng là được. Người một nhà nghe xong lúc này mới hoàn toàn yên lòng, trên mặt xuất hiện vui mừng tươi cười. Hồ Tố vượng lôi kéo cháu dâu tay, ánh mắt vừa lòng đến không thể lại vừa lòng, lộ châu à, thật tốt, buổi sáng còn đang nói, đứa nhỏ này buổi chiều liền dẫm lên cửa ải cuối năm tới là nghĩ tới cùng chúng ta cùng nhau quá lớn năm đâu, vừa thấy chính là cái ăn ngon hải tử. Nào a không đúng. Hạ Tùng Lan phản bác mẫu thân, cười nói, ta lúc này mới vừa hoài, nơi nào là ăn ngon hải tử, nhân ra đó là dẫm lên cửa hải cuối năm sinh hạ tới, chuyên môn hướng về phía thịt ca tới, mới trầm trồ khen ngợi ăn hải tử. Không sai. Mục huyền cao hứng mà không khép miệng được, đem con dâu chăn cẩn thận dịch hảo. Chúng ta đây là hiểu chuyện hải tử, phúc khí hải tử. Chính là muốn cho người trong nhà vô cùng cao hứng quá tân nhiên mới trước tiên làm chúng ta đã biết. Thật sự hoài. Hạ kỳ thâm lại ngơ ngẩn, này liền hoài. Cái gì kêu này liền hoài, không cần làm cho hài tử mặt nói nói như vậy. Hồ Tố Phượng tức giận đối tôn tử nói xong, lại lộ ra hiển tử tươi cười nhìn về phía cháu dâu. Ôn Nhu nói, lộ châu à, ngươi phải hảo hảo dưỡng, muốn ăn cái gì liền nói cho nãi nãi, nãi nãi tự mình đi cho ngươi mua. Bạch lộ châu miễn cưỡng lộ ra tươi cười, cảm ơn mãi, mãi. Ta chính là có điểm vây, đặc biệt muốn ngủ. Vậy chạy nhanh ngủ đi, chúng ta đều đi ra ngoài. Hồ Tố Phượng nói ngay cả vội đứng lên, giống đuổi tiểu kê dường như, đem người trong phòng đều đuổi đi, đi ra ngoài, đều đều đi ra ngoài, làm lộ châu ngủ một hồi, kỳ thâm, ngươi cũng không chuẩn xảo, cùng nhau đi ra ngoài. Các người đi ra ngoài đi, ta còn có lặng lẽ lời muốn nói. Hạ kỳ thâm cởi ra áo khoát treo ở trên giá áo, đưa người trong phòng sau khi rời khỏi đây, tướng môn xuyên cắm thượng. Lại đi hồi nguyên lai vị trí, nằm nghiêng ở tức phụ bên người, lộ châu, ngươi không vui sao? Bạch lộ châu nhìn giường bên phải ngây ra, nơi đó vốn là phóng nữ nhi tiểu giường địa phương. Trọng sinh sau, lần đầu cảm nhận được một loại bất lực, không biết nên làm cái gì bây giờ cảm giác. Đồng nhiên, toàn thân bị ấm áp bao vây, bạch lộ châu su gần nguồn nhiệt, dựa vào trong lòng ngực hắn chậm rãi điều tiết tâm tình của mình. Trong bụng không có khả năng không cần, nếu không cần, tương đương lại thương tổn một cái hài tử Khó chịu điểm ở chỗ, nàng Duyệt Duyệt làm sao bây giờ, có phải hay không vĩnh viễn không có cách nào, cũng không có cơ hội đền bù. Trọng sinh lúc sau, cha mẹ Hòa Nhã Duyệt có thể nói là nàng lớn nhất khúc mắc nàng trước nay không nghĩ tới, có lẽ phải nói, trước nay không dám nghĩ tới, thế giới này sẽ không có nữ nhi. Lộ Châu, ngươi là khẩn trương vẫn là sợ hãi. Hạ kỳ thâm ôm tức phụ, hôn hôn tức phụ cái chán, ôn nhu nói, có ta ở đây, ngươi đừng sợ, yêu cầu cái gì, cứ việc chỉ huy ta đi làm. Ta nhất định sẽ đương cái hảo ba ba. Ta biết, ngươi là cái hảo ba ba. Chỉ là chúng ta khi đó đều bận quá, người trong nhà tương đối truyền thống, chưa từng có người trắng da đã nói với nữ nhi, mọi người đều thực cái nàng. Từ nhỏ không ở nữ nhi bên người, nghe thái thái thường xuyên nhắc mãi suy nghĩ muốn chắc trai. hơn nữa ngõi nhỏ một ít xem náo nhiệt không chê sự đại nói nhảm, luôn là nói, ngươi ba mẹ ở bên ngoài cho ngươi sinh tiểu đệ đệ. Ngươi ba mẹ là vì sinh nhi tử mới đi, muốn cho nàng nghiêm túc tưởng cũng không biết là từ khi nào, nữ nhi bắt đầu thay đổi. Chỉ nhớ do gọi điện thoại về nhà khi, nữ nhi dần dần không chịu tiếp điện thoại, nửa năm trở về một lần. Vừa thấy đến bọn họ, nữ nhi phản ứng đầu tiên không phải xông tới ôm, mà là bản khởi khuôn mặt nhỏ, trước xem bọn họ phía sau có hay không người khác, lại nhất biến biến hỏi, các ngươi ở bên ngoài có tiểu đệ đệ sao? Lúc ấy trước nay không cảm thấy lời này có cái gì không đúng, chỉ là cảm thấy thực buồn cười. Hạ Kỳ Thâm còn thường xuyên cố ý đẩu nữ nhi chơi, mỗi lần đều phải hỏi. Có phải hay không thật muốn muốn tiểu đệ đệ? Lần sau liền cho ngươi mang về tới một cái. Cha mẹ thiếu hụt làm bạn, người trong nhà cùng với bên người người thường xuyên nhắc tới đề tài, có lẽ người khác bục tuệnh, cố ý đùa với chơi, nhưng lại làm nhân tâm tư mẫn cảm duyệt duyệt theo tuổi càng ngày càng cực đoan. Hơn nữa bọn họ không có thể kịp thời phát hiện, kịp thời dẫn đường khuyên, chờ nàng thật sự hoài thượng nhị thai khi, vốn là ở vào thanh xuân phản nghịch kỳ duyệt duyệt, nhiều năm áp lực cảm xúc một xúc tức châm, hoàn toàn nổ mạnh. Bạch Lộ Châu chôn ở Trượng phu ngực, căn bản không dám tưởng, nếu Duyệt Duyệt biết cha mẹ đã chết, lại sẽ biến thành cái dặng gì. Kỳ thật, Lao Thái Thái muốn chắc trai không sai, nhưng không đại biểu nàng không đau duy nhất chắc gái, quang xem tiểu cô cùng đại tỷ ở hạ gia địa vị, liền biết mặc dù là có nam hải cũng bất công không đến chạy đi đâu. Nghiêm túc lại nói tiếp, đến tột cùng là ai sai? Xét đến cùng đều là nàng thân là đối chiếu tổ sai, nhưng hiện tại cái này sai, lại rốt cuộc đền bù không được. Bởi vì mang thai thời gian không đúng, có lẽ liền tính thời gian đối, cũng không có khả năng là duyệt duyệt. Bạch Lộ Châu nhắm hai mắt, Khoe mắt cứ tác, Ngủ. Hạ Kỳ thâm hơi hơi nghiêng đầu nhìn Tức phụ liếc mắt một cái, nhìn đến nàng hai mắt nhắm lại, tựa hồ là muốn ngủ, ôm Tức phụ cùng nhau hoạt tiến trong ổ chăn. Tay trái không có rút về, thật cẩn thận dịch đến Tức phụ sau cần cổ, lại đem chăn cái hảo, nhẹ nhàng vô Tức phụ phía sau lưng, ôm cùng nhau ngủ. Một giấc ngủ sau khi tỉnh lại, Bạch Lộ Châu đem sở hữu cảm xúc đều phong dấu ở đáy lòng, nàng không có nghịch chuyển năng lực, chỉ có thể ở thế giới này, tìm một ít phương thức vì duyệt duyệt tích phúc. Đạp tuyết địa, một người đi vào tượng la ngõi nhỏ ngoại phổ độ chùa. Ở cái kia 10 năm gian, cả nước các nơi chùa miếu tất cả đều không thể may mắn thoát khỏi, lọt vào nghiêm trọng phá hư, tăng nhân bất đắc dĩ rời đi, nhưng tín ngưỡng còn tại trong lòng, từ năm trước bắt đầu, đã lục tục trở về, tự mình xuống tay tu sửa. Bởi vì tài chính nhân thủ vấn đề. Si măng tưởng thể vẫn cứ múm mèo, mái ngói tổn hại, khách hành hương thưa thớt, đại gia mới hoàn toàn từ cũ 10 năm cởi bỏ trói buộc, chăm nghiệp đại hương. Đối với tượng Phật nghiêm túc bái lễ, rồi sau đó gặp được tuổi già chủ trì, cho thấy tượng cung một chản phúc báo đèn hoa sen, mà không phải trường Minh Đăng. Trường Minh Đăng là cung cấp người chết kiếp sau, phúc báo đèn là thế duyệt duyệt tu luyện phúc trạch. chùa Miếu không có minh sát biết giá một chiếc đèn là bao nhiêu tiền? Cung đèn người có thể trực tiếp cung dầu thắp, thậm chí có thể lấy gạo và mì tới đổi toàn xem tâm lực nguyện cung nhiều ít, bạch lộ châu lấy ra trong bao túi văn kiện đưa qua đi, bên trong một vật hối, chủ trì tiếp thu sau, chắp tay trước ngực hơi hơi cúc một cùng, thí chủ có này phát tâm, chắc chắn được như ước nguyện. đa tạ chủ trì, bạch lộ châu đáp lễ, hy vọng non nớt chi lực, có thể trợ giúp mau chóng tu sửa hảo phổ độ chùa, quay về ngày xưa hương khói cường thịnh. chủ trì đôi tay vẫn như cũ hợp ở trước ngực, ta xem thí chủ, nghèo thái đã có phần, dương đổi vận tới, nơi chốn hiển lộ sinh cơ. Đà tại đại sư, không cần giúp thăm, đã là được tốt nhất linh thiêm. Bạch lộ châu trong lòng sớm đã có số, lại ra chùa miếu khi, từ trong ra ngoài cả đời nhẹ nhàng. Trở lại tượng la ngõ nhỏ, không ngủ tỉnh sưng con mắt hạ kỳ thâm, áo khoác cổ áo cũng chưa phiên hảo. Vội vội vàng vàng đi ra ngoài, vừa nhấc đầu nhìn đến tức phụ, trên mặt nôn nóng chuyển mỉm cười rung, chạy chấm lại đây. Người đi đâu? Không phải nói ra đi mua điểm đồ vật sao? Bạch lộ châu đem trên tay bao làm hắn cầm. Nhưng thật ra có tâm tình thưởng thức ngân trang tố khỏa ngõ nhỏ. Tích tích. Mặt sau chuyển đến một tiếng xe vang, Bạch Lộ Châu quay đầu lại, vừa lúc nhìn đến là quen thuộc tài xế sư phó sau, vô vô hạ kỳ thâm tay, lễ vật đều tới. Hạ kỳ thâm lập tức đã quên vừa rồi muốn hỏi cái gì, kinh hỉ quay đầu lại nhìn xung quanh, cái gì lễ vật. Trường 98 lễ vật. Trước sang bên trạm, làm sư phó khai lại đây. Bạch Lộ Châu đem người kéo đến bên cạnh, xe khai đi vào, người là có thể nhìn đến trong xe trang cái gì Tư phụ chuyên môn cho hắn tặng lễ vật, hạ kỳ thâm đã tưởng sinh ra tám chân chạy tới xem là cái gì, lại nhịn xuống kích động, sườn che ở tức phụ phía trước, ta đỡ ngươi, xe vừa đi còn có cho bụi. Lộ châu, ta trực tiếp chạy đến cửa nhà ngươi. Sườn ra cụ sư phó từ cửa sổ xe ngẩn đầu cười hỏi. Lễ vật vừa lúc đưa đến hương dương bến tàu, đã sớm tìm sư phó, làm hắn hỗ trợ đi một chuyến hóa, nhưng không nghĩ tới đến như vậy muộn, ngày mai liền phải ăn tết, hôm nay còn làm phiền người đi một chuyến. Cảm ơn lưu sư phó, vất vả. Bạch lộ châu che lại cái mũi, không nghĩ hút vào đuôi xe khí cùng buổi mù, chờ xe đi qua sau, hỏi nam nhân, trong nhà còn có yên sao? Đi lấy một bao cấp sư phó? Có, đơn vị người đưa, đại ca không ở nhà, chúng ta đều không chịu. Hạ kỳ thâm đỡ tức phụ đi phía trước đi, chậm rãi đi, không nổi. Phần 124 Người đừng qua trương, đi nhanh điểm. Thật sự chịu không nổi so rùa đen còn chậm tốc độ. Bạch Lộ Châu bước nhanh đi phía trước đi. Vừa mới hoài, bụng cũng chưa nổi lên tới, liền khoa trương như vậy. Từ từ ta. Hạ kỳ thâm đi nhanh đuổi theo tức phụ, Lộ Châu, ngươi như vậy vừa đi, ta liền cảm giác ngươi cũng không mang thai khi giống như không có gì khác nhau. Nhân ra đi được chậm, là bụng lớn, thân thể thực trọng, đi được mau nói, sẽ thực cố hết sức, cho nên mới chậm gì gì đi, ta hiện tại đều còn không có hiện hoài, có thể có cái gì khác nhau. Bạch Lộ Châu giải thích xong. Vốn định chỉ vào xe đấu đồ vật cho hắn xem, kết quả hai cái đại kiện đều là trang ở dương gỗ, hoàn toàn nhìn không ra là cái gì. Nơi nào tới xe đình này? Hạ Tùng Lan từ đại môn đi ra, còn đang nghi hoặc, vừa chuyển đầu nhìn đến vợ chồng son, Lộ Châu, ngươi không phải nói đi lấy đồ vật sao? Bạch Lộ Châu cười đối xe dơ dơ lên cằm, này còn không phải là gì, thứ này cũng quá lớn đi. Hạ Tùng Lan vòng đến xe mặt sau, đây là cái gì? Mua lớn như vậy kiện đồ vật. Xe dừng lại, hai bên trong viện người nghe được thanh âm toàn đi ra. Với lúc đều nghỉ, buổi chiều ở nhà vội vàng trưng bánh bao, lỗ đồ ăn bị hóa, tụ ở bên nhau đánh bài xem tivi. Kỳ thâm, lại mua cái gì? Có phải hay không mua cái gì đại kiện? Ta xem này trọng lượng không nhẹ. Nhà các ngươi lại mua cái gì mới mẻ hóa? Luôn là chúng ta tưởng la ngõi nhỏ đầu một phần nào. Hoặc, xem này cái dương cũng không nhỏ a, như thế nào lộng xuống dưới. Hạ kỳ thâm hướng về phía bên ngoài đường mấy năm binh phát tiểu, cười hát hát, nếu ngươi ra tới, liền cùng nhau hỗ trợ nâng lên đến đây đi. Làn da ngăm đen tiểu hỏa cười nói, mấy năm không thấy, ta nên ngươi ta, nếu không tới đánh một trận, ngươi có thể thắng ta liền giúp ngươi dọn. Hạ kỳ thâm cuốn lên một bên tay háo, đừng tưởng rằng ngươi đi bộ đội mấy năm liền đến không được, làm theo làm ngươi một bàn tay, tôi à. Đi ngươi đi. Tiểu hỏa nhạc nói, nói thật, này mua cái gì? Này mua cái gì? Hồ Tố Phượng lênh cả nhà đi ra, Lộ Châu, có phải hay không người mua? Chẳng lẽ lại mua cái gì đại kiện? Mãi mãi, là ta mua, ngày trước đừng ra tới, làm sư phó trước hỗ trợ dỡ hàng. Bạch Lộ Châu đối mới từ ghế điều khiển xuống dưới tài xế cười nói, Lưu sư phó, liền trước hỗ trợ dỡ xuống đến đây đi, muốn bao nhiêu người, Ngài mở miệng, tới hai người giúp ta dịch một chút thì tốt rồi. Lưu sư phó mở ra xe đấu cửa sau, từ bên trái kéo hai khối thật dày tấm ván gỗ xuống dưới. Một đầu định ở xe đầu biên, một đầu định trên mặt đất, rồi sau đó trực tiếp theo khuôn mẫu đi lên xe. Lộ Châu, ngươi đi viện môn khẩu đứng. Hạ Kỳ thâm đem tức phụ đỡ đến đại môn bậc thang, cẩn thận một chút, đừng tới đây. Đúng đúng, Lộ Châu chạm bên này, không cần đi xuống. Hồ Tố Phượng lôi kéo cháu dâu thủ đoạn, lại làm nàng hướng trong trạm vừa đứng. Vừa rồi nói chuyện ngăm đen tiểu Hỏa, không đợi người thỉnh, so Hạ Kỳ thâm còn phải đi trước đến trên xe, ngay sau đó mặt khác tiểu Hỏa đều cấp hướng trên xe bò. Ăn tiết xem náo nhiệt sự, ai đều muốn làm, sư phó vẫn luôn kêu đủ rồi đủ rồi, một đám tiểu tử mới hi hi ha ha tránh ra, hoàn toàn không cần phải hạ kỳ thông. Phía dưới đừng chạm người ha. Lưu sư phó phất tay làm người toàn đứng ở hai bên ven đường, rồi sau đó đỡ lấy dương gỗ, đối ba bốn tiểu hòa hô đều nỗ lực hơn, một cổ làm khí đẩy xuống. Hảo. Tới, một vài. Đẩy. Dầm. Mấy trăm cân trọng dương gỗ theo tấm ván gỗ, nhẹ nhàng tự nhiên ổn định vững chắc chạy xuống đến mặt đất, không nghiêng không lệch, không ra bất luận cái gì ngoài ý muốn. Trong lòng mọi người tò mò, nhưng không biết nên tiến lên, vẫn là không nên tiến lên, lưu sư phó thở hổn hển hai khẩu khí, hướng về phía phía dưới nói, tiểu hạ, ngươi mang vài người, đem cái dương kéo xa một chút, giữ lại cái dương này tương đối nhẹ, đẩy bất động nó. Hảo, hạ kỳ thâm hướng về phía ven đường vẫy tay một cái, vừa rồi không xông về phía trước xe đám tiểu tử lập tức liền vọt lại đây. Cùng hạ kỳ thâm cùng nhau hừ ha đem cái dương đi phía trước đẩy đẩy. Hảo trọng a chúng ta nhiều người như vậy cư nhiên mới đẩy ra đi điểm này khoảng cách. Ta vốn đang tưởng ra điện, hiện tại khẳng định không phải, nào có ra điện như vậy trọng. Hắc. Kỳ thâm, chúng ta cùng sư phó nhẹ nhàng giống nhau, như vậy cái đại cái dương liền đi xuống, các ngươi sao lại thế này, cư nhiên không được sao. ngâm đen tiểu hỏa ngồi ở xe tải bên cạnh, cùng bên cạnh hai cái tiểu hỏa cùng nhau cười ha ha, các ngươi không được à, nhiều người như vậy cư nhiên đẩy bất động. Mới vừa cười xong, liền phát hiện phía dưới vài người đem cái dương một chút đẩy đến thật xa, tức khác trên xe đám tiểu tử cười đến lớn hơn nước thanh. Tới, còn có một cái. Lưu sư phó thét to một tiếng, lại đem cái thứ hai đại kiện đẩy xuống dưới. Hai cái cái dương đều xuống dưới sau, càng ngày càng nhiều hàng xóm, tất cả đều xuống tới, mồm năm miệng mười nói. Mặt sau cái này tiểu nhất hào ngõi nhỏ như là ra điện, có phải hay không tủ đông A, chẳng lẽ là máy giặt. Máy giặt phóng nơi này làm gì, khẳng định không phải. Tiểu Bạch, ngươi mua đây là cái gì a? Làm kỳ thâm mở ra sẽ biết. Bạch Lộ Châu rửa vào tường trạm, đối nam nhân hô ngươi đi lấy cái kìm tới đem cái dương cậy ra. Hảo. Hạ kỳ thâm không lập tức vào nhà, trước từ áo khoát trong túi móc ra yên đưa cho tài xế, lưu sư phó, vất vả, kết nhất còn muốn phiền thoái ngươi đi một chuyến. Không cần không cần. Lưu sư phó vội vàng xua tay, tới này một chuyến cũng không phải đến không, Lộ Châu trước tiên cho tiền, còn tặng thịt. Kết quả lại xua tay cũng vô dụng. Hạ kỳ thâm trực tiếp đem yên nhét vào hắn áo trên trong túi, liền chỉ có thể từ bỏ, cười nói, cảm ơn tiểu hạ, cảm ơn lộ châu, Không khách khí, ngươi lại đợi lát nữa, ta đem này hủy đi, xe liền hảo quá. Hạ kỳ thâm nói xong liền hướng trong viện chạy tới. Không vài phút, người liền ra tới, trong tay cầm một cái lao hổ kiểm cùng một phen tiểu cây bữa, phong tới dương gỗ thượng, không trước hủy đi, lại từ trong túi sờ soạn một gói thuốc lá, đặt ở dương trên đỉnh, ta liền không đồng nhất một cho các ngươi đã phát, muốn chịu chính mình lấy. Tức khắc chịu không chịu đều xuống tới, bịa cứng hộp thuốc vừa thấy chính là mang đầu lọc thuốc lá, không chịu quải trên lô thai cũng rất không tồi, bất luận đi đến nào, đều sẽ làm người cảm thấy, chính mình là chịu so chiêu đái khách quý. Hạ kỳ thâm trước hủy đi bên cạnh đại cái dương, đầu gỗ đinh đến phi thường rắn chắc, tác dụng cái kìm kẹp lấy cái đinh một chút ra bên ngoài hoạt động, hơi chút buông lỏng sau, lại trực tiếp lấy cây búa chủ y khai. Phanh phanh phanh. Một tiếng tiếp một tiếng chủ y cái dương thanh âm, liên tiếp vang lên, thực mau Một cái đại cái dương dần dần bắt đầu giải thể, lộ ra một nửa lưu sơn chân diện mục tới, một đám người để sát vào qua đi, còn không, có nhìn đến là cái gì? Ở đây đám tiểu tử đột nhiên đồng thời điên cuồng kích động hô to. Hoa! Không nhìn lầm đi. Xe máy? Giống như còn không phải bình thường xe máy a. Hạ Kỳ Thâm cũng kích động họng rồi, huyết khí dâng lên đến cổ, quay đầu lại nhìn Tức phụ, cùng chỉ cái dương, lại một chữ đều nói không nên lời. Nhìn hắn hưng phấn bộ dáng, Bạch Lộ Châu cảm thấy đang giá Mau hủy đi đi, chờ hạ thử xem xem. Thật là, hạ kỳ thâm ném xuống cây búa, liền tưởng tiến lên ôm lấy tức phụ, kết quả lại bị một đám tiểu hỏa túng chặt, như thế nào hủy đi một nửa liền đi a? Mọi người đều chờ xem đâu. Chính là, ngươi không hủy đi, tới, ta cho ngươi hủy đi. Ngăm đen tiểu hỏa mới vừa nhặt lên cây búa, hạ kỳ thâm lập tức quay đầu lại đoạt lấy tới, đỏ ngầu mặt, đắc ý ngâng cầm lên, ta tức phụ đưa ta tân niên lễ vật, ta muốn chính mình hủy đi. Một đám tiểu tử lại đồng thời phát ra khinh thường thanh âm, chọc đến bên cạnh xem náo nhiệt hàng xóm tất cả đều nở nụ cười. Kết hôn lâu như vậy, mọi người đều biết lao hạ ra kỳ thâm là cái tức phụ mê. Phanh phanh phanh. So vừa rồi tạp cây búa thanh âm còn muốn đại, còn muốn ra sức thanh âm vang lên tới, hủy đi một bên, bên kia liền hảo hủy đi rất nhiều, không vài cái, toàn bộ cái dương liền giải thể. Đám tiểu tử hỗ trợ cùng nhau lấy đi, rồi sau đó lại lần nữa đồng thời phát ra kinh tán hoa thanh, cùng nhau tiến lên. Hai mắt tỏa ánh sáng, mỗi người đều tưởng sở sở. Toàn bộ xe máy lộ ra tới sau, chẳng những đám tiểu tử cảm thấy kinh tán. Ngay cả năm 60 tuổi hàng xóm nhóm xem xong đều nhịn không được phát ra tiếng kinh hô. Này quá loe sáng. So cách vách chầu bà phố tiểu tam tử xe máy còn muốn tư thế. Này như thế nào còn có cái ra tòa, cùng điện ảnh trên chiến trường khai cái kia xe máy giống nhau. So với kia còn phải đẹp, nhìn xem này đằng trước thùng xăng, cái này màu đỏ cọ lượng cọ lượng, cái này sạc kép, nhiều khốc. Không hiểu đi, cái này kêu người nói pha tiếng xe máy, loại này khoảng chỉ có hải ngoại mới có đến bán, chúng ta thủ đô công an tổng cục mới có hai chiếc người nói pha tiếng. Cũng không cái này đi ra ngoài lué, cái này nhan sắc quá đẹp, hồng xứng hắc, tiểu giang nguyễn, kỵ lên tuyệt đối phong cách. Có thể A kỳ thâm. Tiểu tử ngươi chớ nói tượng la ngõ nhỏ, chính là ở toàn giang đồng, kia cũng là đầu một phần A. Cái này thật đúng là chưa nói sai, về sau nếu là ở bên ngoài nhìn đến này xe. Liên biết kỳ thâm tuyệt đối ở phụ cận Dương gỗ mở ra sau Một chiếc mới tinh xe máy liền ánh vào mọi người trước mắt Chỉnh thể nhan sắc là màu đen Tiếp cận tay lái tay bình sang bên ngoài dùng màu đỏ Phối hợp ở bên nhau Cực có lực hấp dẫn Đương nhiên quan trọng nhất vẫn là toàn bộ xe hình kiểu dáng càng vi huyết khốc Một tràn xe đầu đại đèn nhất thấy được Vừa mở ra là có thể chiếu đến đầu hẻm Trừ bỏ đằng trước đại đèn Mặt sau còn có hai ngọn đèn sau Giống nhau có thể chiếu quanh thân lượng như ban ngày. Trên xe mặt trước sau hai cái ra tòa, cùng với người nói pha tiếng mềm ra châu châu ngồi, đều làm nhân ái không bông tay. Thân xe Sơn là mọi người nhìn thấy nhất lẻ nhất lượng Sơn, thậm chí bắt đầu hoài nghi có phải hay không khác sản phẩm mới, Sơn đến toàn bộ xe vô cùng phong cách, đánh thức môi cái nam nhân trong lòng chỗ sâu nhất sức mạnh, muốn mang cái nón bảo hộ, cưới lên đi đâu một vòng. Bọn họ cũng như vậy hành động, so vừa rồi càng vì cân mẫn, đem xe máy phía dưới phòng chấn động bọt biển đều cấp bắt lấy tới, ngồi xổm xuống đi thời điểm. Liền mới tinh bánh xe tử đều nhịn không được sờ sờ, nơi trốn là tinh xảo, nơi trốn trọc chúng nam nhân trong lòng sâu nhất yêu thích. Ta làm người trang bị hảo, còn gửi bản thuyết minh, ống dẫn khí nén chờ linh kiện lại đây, về sau nếu là hỏng rồi, ngươi đến chính mình tu. Bạch Lộ Châu vẫn luôn đứng ở cửa nhà bậc thang, hiện tại người nhiều, sợ đi xuống sau lại bị người vô tâm tế đến. Hạ kỳ thâm đã hưng phấn mà cùng kết hôn cùng ngày dường như, huyết khí từ cổ vọt tới chán, cảm giác cả người đều là kính, trước lây khai mọi người vọt tới cửa nhà. Sắp đến tức phụ trước mặt thời điểm, bị tiểu cô một phen túm khai, ngươi đừng lại va chạm đến Lộ Châu. Nga nga nga. Hạ Kỳ thâm trà sắc mặt, hai mắt cùng xe máy thân xe dường như lấp lánh tỏa sáng, nhìn tức phụ nói, Lộ Châu, ngươi đánh nào mua, nghĩ như thế nào lên mua này xe? Đương nhiên là bởi vì ngươi đời trước thích quá xe máy, còn mua không ít buồn xe máy thư tới xem, chỉ là vừa định mua thời điểm, đã bị nàng lôi đi, cuối cùng cũng không có thể mua thành. thích sao? Đặc biệt thích. Hạ kỳ thâm kích động hai đầu bờ ruộng đều đổ mồ hôi, ta biết như thế nào kỵ so lái xe còn muốn đơn giản. Vậy ngươi cẩn thận một chút, kỵ đến đầu hẻm liền trở về. Bạch lộ châu dặn do xong hô tố phượng lại từ trong đám người chạy tới cười nói, ta thích ngoan ngoãn nha, lộ châu, ngươi như thế nào mua như vậy cái đại gia hỏa, này nhưng quá loe sáng, bên cạnh cái kia người nói pha tiếng ta đều có thể ngồi. Chính là có thể làm ngài ngồi, mới riêng chọn cái này khoảng, về sau đi trung tâm thành phố. Liền tính đi đồ ăn chạm đều đặc biệt phương tiện. Bạch Lộ Châu nói đến đặc biệt xinh đẹp, kỳ thật là nàng đặc biệt lười, tưởng an an ổn, ổn ngồi, một bên căng gió, một bên còn có thể uống nước có ga cắn hẳn dưa. Hương Dương đến Giang Đồng, ngồi xe muốn một giờ, trong lúc xe trung gian còn phải dừng xe hạ nhân, thượng nhân, chậm chễ không ít thời gian. Kỵ cái xe máy, trừ bỏ trung gian dừng xe thời gian, lại trừ bỏ đến chuyển xe buýt đi nhà ga mua phiếu chờ chuyến xuất phát thời gian, khả năng 40 phút là có thể về đến nhà Ai nha, ta lộ châu nha, thật là hiểu chuyện. Hồ Tố Phượng thân thiết bắt lấy cháu dâu tay, xoay người lập tức đi nói cho bên này đường phố hàng xóm, vì cái gì xe máy nhiều hơn cái người nói pha tiếng, đó là cho nàng chuẩn bị, làm nàng ngồi vững chắc. Bên này người tức khắc lại khen cái không ngừng. Nhà các ngươi cái này cháu dâu, thật là tìm được rồi, kỳ thâm ánh mắt thật tốt à. Có thể đi thử thiên môn khiêu vũ, có thể thượng tivi, còn có thể cấp trong nhà mua tivi hiện tại liên quan người nói pha tiếng xe máy đều có thể mua trở về, quả thực không phải có thể sử dụng hảo tới hình dung. lão hồ tìm như vậy cái cháu dâu, trực tiếp đuổi kịp và vượt qua kia đối lao tỉ muội, gần nhất có phải hay không đều rất ít tới tìm người cha. hướng ngươi tâm hoa tử chọc dao nhỏ, kia còn có thể chọc người gì? nhân gia lão hồ cả đời mọi thứ so các nàng cường, trừ bỏ biết chữ không nhiều lắm, đó là năm rồi đều như vậy, còn có gì nhưng nói. nha nhắc tào tháo, tào tháo liền đến. Phùng Lao Thái Thái mới vừa tỉnh ngủ, từ cửa nhà đi ra, nhìn đến đường phố trung gian người mẫu xe sau, bước nhanh đi tới, tưởng dỗi tay sờ sờ, lại không tệ đến quá nhất bang tiểu tử, mắng, một đám thấy thiếu hồn dạng, làm ta xem một cái, muốn nhìn về sau có xem, hô tố phượng vòng đến bên kia, giống Thái hậu lên kiệu tử dường như duỗi tay, kỳ thâm, đỡ mãi mãi đi lên đầu một vòng, mãi, không đổi, ta phải lau khô mới có thể làm ngài đi lên. Hạ kỳ thâm đang chuẩn bị trở về lấy khăn lông nước. Bằng không này mặt trên đều là đầu gỗ bột phấn, ngồi không thoải mái. Ha ha ha, tố phượng đại nương, tôn tử là không cho ngươi ngồi a. Quách Thúy Cúc đã sớm đứng ở một bên, lúc này nhìn đến cộng sự tỉnh, rốt cuộc bài trừ tới, nhân ra người trẻ tuổi đồ vợ, ngươi đúc kết cái gì, già rồi đến chịu già, nếu không cần phải bị tôn tử ghét bỏ. Phần 125 Đánh giắm Hồ Tố vượng bóp eo nói, biết vì cái gì xe máy nhiều người nói pha tiếng sao đó là ta cháu dâu chuyên môn vì ta lão nhân này chuẩn bị biết sao ngươi vừa rồi chạm đến xa người không nghe được này sẽ toàn nhìn phía bạch lộ châu hồ tố phượng cũng xem qua đi trong lòng là không lo lắng cũng liền tiểu tôn tử tổng thiếu tâm nhãn không hiểu lão nhân tâm tư cháu dâu hồi hồi đều có thể làm nàng có mặt mũi quả nhiên nhìn đến cháu dâu gật đầu còn khinh thanh tế ngữ nói chính là chuyên môn vì nại lại chuẩn bị người trẻ tuổi thích xe máy quá cao không an toàn nghe được một khuôn mặt tức khắc cười nở hoa Đắc ý nhìn biểu môi đao nhọn lao tỉ muội kỳ thâm, chạy nhanh đi lấy khăn lông tới lao khô, làm nãi nãi ngồi trên đi. Úc hảo. Không biết trong không khí so chiêu hỏa hoa sớm đã bùm bùm hạ kỳ thâm, xoay người về nhà cầm khăn lông ướt, sau khi trở về đem trong xe trong ngoài ngoại. Tỉ mỉ lao khô. Lao thái thái lại lần nữa vương tay, ở mọi người hâm mộ, đặc biệt là một đám tiểu tử hâm mộ trong ánh mắt, ngồi trên người nói pha tiếng. Xe một vang, vòng quanh tượng la đại đạo, tới tới lui lui căng gió Hồ Tố Phượng vừa rồi là cười thành một đóa tầm thường hoa, hiện tại là trực tiếp cười thành một đóa sán lạn Quốc hoa, trong lòng miễn bản nhiều vui sướng. Mẹ, tiểu cô, chờ xe lại một lần khai đi rồi, bạch lộ Châu chỉ vào một cái khác cái dương nói, nơi này là cho các ngươi mua máy giặt, người trong nhà nhiều, về sau hậu quần áo có thể đều dùng máy giặt tẩy. Máy giặt. Ngũ Uyển cùng Hạ Tùng Lan đồng thời kinh hỉ ra tiếng, cho chúng ta mua. Đúng vậy, về sau chân nệm gì đó, trực tiếp ném vào đi cơ tẩy thì tốt rồi. Bạch lộ châu chạm lâu rồi có điểm mệnh, đang muốn xoay người trở về, nhìn đến hạ kỳ thâm mặt sau xe máy mặt sau theo một chiếc ô tô. Mẹ, đại ca đã trở lại. Ta còn tưởng rằng hắn năm nay lại không trở lại. Mục huyền vừa rồi phát hiện con dâu tựa hồ là tưởng hướng trong viện đi, vội hỏi, có phải hay không mệt mỏi, đi vào nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Chờ đại ca lại đây đi. Bạch lộ châu mới vừa nói xong, đã bị tiểu cô đơ hướng trong đi, chờ hắn làm gì, hiện tại ai cũng chưa ngươi quan trọng. Chờ hạ chính mình sẽ tiến vào, cái dương phóng bên ngoài không có việc gì, kỳ thâm dạo xong hủy đi là được, ngươi chưa ngồi. Đúng đúng, mau vào đi. ngũ uyển chính mình cũng không đợi, đi theo con dâu cùng nhau đi vào phòng khách nghỉ ngơi. Không quá một hồi, lão thái thái bị hai cái tôn tử vô cùng cao hứng xam vào cửa, kỳ nhuận, ngươi như thế nào còn lái xe tử trở về. Buổi tối sẽ không còn đi thôi. Hạ kỳ nhuận đang muốn trả lời đi, lại bị mãi mãi đột nhiên ra tiếng đánh gãy, đúng rồi. lộ châu mang thai. Ngươi còn không biết đâu, nhà chúng ta bốn thế cùng đường lạc. Mang thai. Hạ kỳ nhuận sửng sốt, ngay sau đó cười nói, Mang thai hảo, nãi nãi, không đi, An Tết còn có thể chạy đi đâu, liền ở nhà. Trường 99 năm vị. Nay liền đúng rồi, An Tết nên vô cùng náo nhiệt, lao đại bên ngoài tính chuyện gì. Hồ Tố Phượng nói xong nhìn đến cháu dâu đứng ở thính cửa, tươi cười lại lần nữa rào rạt ở trên mặt, lộ châu chạy nhanh đi vào nghỉ ngơi đi, độ ấm răng xuống, đi vào nướng sửa ấm. Bạch Lộ Châu cười cùng đại ca chào hỏi, chậm rãi ngồi xổm xuống giặt sạch tay, trên bàn mặt vừa mới hòa hảo, còn không có bắt đầu bao bao tử. Tiểu cô tử phong bếp bưng một buồn trắng men đậu đỏ nhân, ngón tay còn câu lấy một túi mức táo, bà bà theo ở phía sau bưng một chậu cải trắng tốt mỡ phên nhân, mặt khác còn chuẩn bị củ cải ti, khoai lang đinh, toan đậu que. Năm trước bao một lần bánh bao đến ăn đến tân niên quá xong, mùa đông trực tiếp phóng tới trong ngăn tủ sẽ không hư. Bánh bao trên cơ bản đều là tố nhân một cái mỡ một đạo đầu đỏ mức táo, là giang đồng từng nhà đều chuẩn bị, mặt khác theo cá nhân khẩu vị thêm nữa thêm. Lộ Châu, ta nghe ngươi mẹ nói, ngươi thích nhất ăn thịt tươi bánh bao nhỏ, riêng cho ngươi chuẩn bị một phần. Mục Uyển lại từ trong phòng bếp mang sang một chậu nhân thịt tới, không có phóng tới con dâu trước mặt, sợ nàng nghe thấy thịt mùi tinh phạm ghê tởm. Cảm ơn mẹ. Bạch Lộ Châu xác thật thích, là trước đây khi còn nhỏ cầm một cái đại bánh bao ăn không hết, tổng suy nghĩ có hay không tiểu bao tử, tốt nhất vẫn là tiểu bánh bao thịt. Khi đó thịt là chân chính giá trị tiền, mặc dù cha mẹ điều kiện đã tính không tồi, một hai tuần vẫn cứ ăn không được một hồi thịt, càng ăn không được càng muốn. Sau lại có một lần ăn Tết, mẫu thân liền chuyên môn mua thịt băm thành nhân, không có tăng thêm bất luận cái gì thức ăn chay, chuyên môn chưng một tiểu lùng tiểu bánh bao thịt cho nàng ăn. Cái kia qua tuổi, miễn bàn nhiều hạnh phúc. Lại sau lại, tiểu thương người bán rong có thể làm buôn bán sau, trên đường phố nơi nơi đều là loại này bánh bao nhỏ tử, một thế một thì bán, sinh ý đặc biệt hảo. Lộ châu ngươi nghỉ một lát, ôm thảm lông ngồi xuống nghỉ ngơi đi. Hạ Tùng Lan vừa vặn cầm thảm lông ra tới, nhìn đến cháu dâu ngồi ở bàn nhỏ bên, tựa hồ tính toán động thủ bộ dáng. Tiểu cô, không có việc gì, một chút đều không mệt, ta cũng nghĩ đến bao hai cái hoa bánh bao. Bạch lộ châu dính điểm bột mì trà sắt tay, vì càng tốt lấy mặt, bao một đôi cầm lý, thảo cái cắt tưởng. Xem nàng sắc có hứng thú, người trong nhà đều không hề khuyên, hồ tố phượng năm rồi đều là muốn bao, này sẽ cũng giặt sạch tay ngồi xuống ngươi còn sẽ bao cá chép, thử xem đi, mẹ, cho ta cái nĩa nhỏ. Bạch lộ châu cắt hai luồng mặt ở trong tay, tùy thời chuẩn bị bắt đầu làm. Hoa bánh bao vốn dĩ liền thiên hình vạn trạng, bất quá chân chính sẽ người đều ở Trung Nguyên Tam Tỉnh kia vùng, làm tạo hình mới kêu độc đáo tinh xảo. Hạ gia năm nay chính là bao mấy cái thảo thảo điểm có tiền. Tiếp nhận bà bà cấp nĩa sau, bạch lộ châu liền bắt đầu xoa mặt, đến đem mặt xoa đúng chỗ, trương ra tới mới sẽ không dặn nước. Đem cục bột xoa bóp thành hình trứng trương điều. Một đầu thô, một đầu hơi chút tế một chút, tế kia đầu ấn mẹp, lại dùng nĩa ấn thành nếp nhăn nơi khóe mắt lộ ra tới, trung gian dùng tiểu đao cắt bỏ, tức khác phân nhánh bôi cá liền ra tới. Theo cá bồi hướng lên trên nặn ra một cái nếp hốn, lại dùng tiểu đao từ hai bên phân ra bốn đạo tiểu ngư vây cá, cá chép lập tức liền lập thể sinh động lên, còn không có lộng đôi mắt, lộng vẩy cá hoa văn, người một nhà liền khét lên. Đầu tiên là buông bao vây đi vào phòng hạ kỳ nhuận, hoa một tiếng, này cá rất phì. Thật đúng là giống trong buồn đang ở du cá. Tay thật xảo, vài cái liền thành hình. Mộ quyển trên tay sống cũng không làm, nhìn chằm chằm tiểu nhi tức phụ xem, ta còn là riêng cùng sau phố đại sư phụ học hai dạng mới có thể. Như vậy rất sống động cá chép, khẳng định có thể chiếm được không khí vui mừng. Hồ Tố Vượng cầm đoàn mặt bắt đầu xoa, "Đều đừng đứng, chạy nhanh bao đi, đêm nay thượng không cần chuẩn bị cái gì đồ ăn, nga không được, tiểu lan, ngươi đi đem canh cá hầm thượng, cái này tương đối mau, buổi tối để lại cho Lộ Châu uống." Lại nấu điểm cháo, buổi tối chúng ta trước trưng một lung bánh bao, coi như cơm chiều ăn. Hạ Tùng Lan mới vừa ngồi xuống, nghe được mẫu thân nói, lại đứng lên, ai, ta hiện tại liền đi. Rất nhiều gia đều như vậy, từng nhà bao bao tử, giống nhau là ở ăn tết trước, bạch diện vốn dĩ liền tinh quý, lại là một năm mới tập thể bao một lần, đã mới mẻ lại có thể ăn thượng bạch diện, đã cũng đủ mỹ. Cho nên sẽ không lại mặc khác thiêu đồ ăn nấu cơm, thịt đều lưu trữ đến đại niên 30 mới ăn. Bên ngoài thường thường truyền đến xe máy trải qua nổ vang, cùng với một đám tiểu hỏa tiếng cười to, tượng là ngõi nhỏ trước sau phố tiểu tử toàn chạy ra, ngay cả ba bốn mươi tuổi nam nhân đều nhịn không được đứng ở bên cạnh xem náo nhiệt. Hạ Tung nghỉ cưới xe đạp từ đơn vị sau khi trở về, liền nhìn đến tiểu nhi tử có chút quá mức trừng dương, đang muốn răn rẽ vài câu, vừa nghe bên cạnh cửa hàng xóm nói đây là tiểu nhi tức phụ mua, tức khắc đem lời nói nghẹn trở về, đẩy xe vào cửa. Lộ châu, người mua xe máy. Bạch Lộ Châu đang ở hướng trong huyện Tắc mức Áo, nghe vậy ngẩn đầu nói, đúng vậy, ba, người đã trở lại. Khu, Lộ Châu, này xe có điểm không quá điệu thấp. Hạ Tùng Nghị ngồi vào sofa, cân nhắc nên nói như thế nào, ở đơn vị đi làm, tốt nhất vẫn là điệu thấp chút, đặc biệt là vật ngoài thân, không cần trương dương thấy được, tâm tư muốn đều đặt ở nghiên cứu khoa học thượng, nhiều vì quốc gia làm công hiến, làm nhân dân quần chúng sinh hoạt càng ngày càng tốt, đây là người già gia đã từng vẫn luôn lời nói. Hạ kỳ nhuận nguyên bản đang xem tivi, nghe xong buồn cười một tiếng, phụ thân nói liền nói, cuối cùng còn phải đem láo ra tử lôi ra tới. Người cười cái gì? Hạ tung nghị về đến nhà còn không có cùng đại nhi tử chào hỏi qua, người đêm nay không đi rồi đi. Không đi rồi. Hạ kỳ nhuận đổi đến bên kia đơn người sofa ngồi xuống, ngài tiếp theo nói, không cần tiếp đón ta, ta hiện tại xem đến chính mê muội. Bạch lộ Châu cười cười, ba. Lộ châu, Vừa mới mở miệng. Đã bị hương phấn kỷ tiến đại môn nam nhân đánh gãy, mọi người quay đầu nhìn lại, chỉ có thể nhìn đến nửa cái xe máy thân, cửa cùng bình phong chi gian khoảng cách, vừa vặn đủ đỉnh xe máy. Lộ châu Hạ kỳ thâm đem mũ giáp treo ở người nói pha tiếng trên chỗ ngồi, đôi tay tủy ý nắm tóc, sắc mặt hồng nhuận hướng trong phòng đi, không du, ngày mai muốn đi mua xăng, Còn mua, người ba vừa rồi còn nói lộ châu mua này làm gì, một chút đều không thấp điều, không phù hợp nghiên cứu khoa học công tác giả phong cách, chỉ lo hưởng thụ còn đem ngươi ra ra đều dọn ra tới. người nói pha tiếng là cháu dâu riêng vì nàng mới mua, hô tố phượng tự nhiên đến giúp cháu dâu nói chuyện. lại nói đều nghẹn hơn phân nửa đời, mỗi ngày điệu thấp một mạc, một mạc điệu thấp, nàng thiếu chút nữa điệu thấp thành bệnh tới. trước kia bị phùng đại loa cùng quách giao nhỏ mỗi ngày trọc tâm hoa tử, vì mặt mũi, cũng trước nay đều là nhận đến nhiều, hôm nay thật vất vả phong cách một lần, mới không muốn nghe nhi tử nói này đó đạo lý lớn. cháu dâu bằng bản lĩnh, không hô không đoạt kiếm tiền. Lại riêng Hiếu thuần nàng mới mua xe máy, còn ngại không đủ cao điệu lý. Ta nào có nói như vậy. Hạ tung Nghị rất có điểm đồng tử động đất cảm giác, ta chỉ là nói kỳ thâm kỵ cái này đi làm, có điểm cao điệu, khẳng định sẽ ảnh hưởng công tác tâm tư. Nơi nào cao điệu, chúng ta đơn vị sớm đã có người kỵ xe máy. Hạ Kỳ thâm dọn trường ghế rửa gần tức phụ ngồi, ra ra còn nói, như thế nào phương tiện như thế nào tới, không phải sớm liền mua xe đạp, trước nay không ai nói qua hắn cao điệu. Lại nói xe đạp sau lại chậm rãi toàn phổ cờ, xe máy về sau khẳng định cũng giống nhau, chẳng qua kỵ đến sớm điểm. 3. Muốn nói nhất hẳn là hưởng thụ người, chính là các ngươi này đó vì quốc gia làm công hiến nghiên cứu khoa học công tác giả. Bạch Lộ Châu không tính toán thỏa hiệp này một bước, về sau nhật tử vẫn là càng ngày càng tốt, không có khả năng càng ngày càng kém. Lại nói chúng ta này đó người nhà, một lòng duy trì các người, nghiên cứu khoa học không thể rút chỉ có thể nhiều cho các ngươi sinh hoạt nhanh và tiện một ít, qua lại trên đường tỉnh điểm thời gian Trên đường nhiều tiết kiệm được một ít thời gian, là có thể đem thời gian dùng ở công tác thượng. Nói như vậy, rất có khả năng là có thể sớm một chút làm hàng thiên sự nghiệp đi phía trước tiến triển một bước. Rất có đạo lý. Hồ Tố Phượng hướng trong miệng tắt cái mức táo, cười tủm tìm nhai. Trước kia người già già cũng là mỗi ngày vậy ha ha đi đến viện nghiên cứu. Trên đường trì hoãn quá nhiều thời gian, mới có thể đi mua chiếc xe đạp. Căn bản không có gì người ta nói, đều biết hắn một lòng nhào vào sự nghiệp thượng. Lại nói nhân ra những cái đó sở trường, Đại cán bộ, quốc gia chuyên môn cấp xứng xe, còn không phải là bởi vì bọn họ bận quá, muốn đem thời gian đều dùng ở lưới giao thượng, mới có thể giải quyết càng nhiều sự tình, không cần bạch bạch lãng phí ở trên đường. Rất có đạo lý. Hồi lâu không hề phụ hỏa mẫu thân hạ Tùng Lan, liên tục gật đầu, lộ châu tưởng thông thấu, còn không phải là chiếc xe máy, xem những cái đó tiểu hỏa thích dạng, nếu không bao lâu, chúng ta tưởng là ngõi nhỏ từng nhà cửa đều đến đỉnh một chiếc. Ba, Việc này ta sẽ đặc biệt chú ý sẽ không làm chính mình làm thành ăn chơi chắc táng dạng. Hạ Kỳ thâm tay háo một loát, ngày mai khiến cho chúng ta phó sở trưởng cũng đi mua chiếc xe máy, ta đi cho bọn hắn nói nói tiết kiệm thời gian chỗ tốt. Các ngươi phó sở trưởng, một người khó địch chúng khẩu hạ Tùng Nghị đã tính toán từ bỏ khuyên bảo, ngươi là nói Mã Nghi hạc. hắn liền xe đạp đều mau đặng bất động, còn mua xe máy. đúng vậy, Hạ Kỳ thâm nghiêm túc nói, chính là bởi vì xe đạp đều đặng bất động, mới càng muốn mua xe máy, vừa chuyển chân ga liền đi rồi nhiều tỉnh thời gian nguy biện hạ tung nghị quay đầu đi chỗ khác không tính toán lại tiếp tục nói ngươi ngày thường chú ý điểm đừng đem lộ châu hảo tâm gặp phải không tốt tin đồn nhảm nhí ra tới một bàn người túi đầu buồn cười hai tiếng bạch lộ châu cười nói ba yên tâm đi ta thường xuyên đi ra ngoài diễn xuất kỳ thật một ít thành phố lớn trên đường đã xuất hiện không ít xe máy chúng ta lại dựa gần thủ đô khả năng nếu không một hai năm xe máy liền sẽ chậm rãi phổ cập được rồi không cần khuyên hắn hắn cùng ngươi ra ra một cái tính tình, cố chép. Hồ Tố Vương vông tiểu chảy cán bột, quay đầu lại cười nói, Lộ Châu mang thai, ngươi phải làm ra ra, đừng nói tiếp đạo lý lớn, vạn nhất chọc Lộ Châu không vui, đừng trách cả nhà đều cùng ngươi không đối phó. Hạ Tung Nghị kinh ngạc quay đầu, rồi sau đó trên mặt chậm rãi xuất hiện tươi cười, Lộ Châu, ta không phải trách ngươi, ngươi trong lòng hẳn là minh bạch. Ta biết, ba, không để ở trong lòng. Bạch Lộ Châu cười theo tiếng. Kỳ thật một cái trong nhà Phải có cái người như vậy khi thì cầm chút phản đối ý kiến, mới sẽ không làm người nhà càng ngày càng phiêu. Đệ nhất thế bánh bao trưng ra tới sau, bà bà trực tiếp lấy hàng tre trúc vòng tròn lớn cái kỳ trang bánh bao, chờ một đám tròn vo bạch mập mạp hương phiêu phiêu bánh bao bài ở nhà đường trên tủ, 5 vị liền tới rồi. Hoa bánh bao cũng là ở cùng nồi trưng ra tới, bất quá đến đặt tới tháng riêng mùng 1, đón tân niên mới có thể ăn. Toàn ra vây quanh cái bản, bạch lộ châu uống cá chuối đậu hủ canh, ăn tiểu bánh bao thịt, Nghe người nhà liêu chút ngõ nhỏ sự, ai năm nay đã trở lại, ai năm nay không trở về từ từ mới mẻ đề tài, thường thường ứng cái thanh, thường thường lại bị người nhà đậu cười. Cùng với nóng hôi hổi, một năm sắp kết thúc. Bạch lộ châu trước mắt còn chưa tới thích ngủ thời điểm, bởi vậy ngược lại so thường lui tới tỉnh còn muôn sớm, xúc lên ấm áp ổ chăn, mặc vào áo lông hậu áo đông. Nửa ngày che không nhiệt thân thể, nhưng thật ra có điểm tưởng niệm áo lông vũ. Vừa mở ra cửa phòng, ấm áp nhu hòa dương quang nên diện mà đến. Nheo lại đôi mắt lười nhác vươn vai, cầm lấy trên giá rửa mặt buồn, đi vào phòng vệ sinh. Mới vừa xoát xong nha, Hạ Kỳ thâm liền đánh ngáp đi ra cửa phòng. Người khác tỉnh ngủ vừa cảm giác tóc đều giống ổ ga dường như, hắn cũng không biết là phát chất hảo, vẫn là ngủ thành thật, ban ngày cái dạng gì, buổi tối ngủ một giấc lên vẫn là cái dạng gì, hơn nữa dùng máy xấy tùy ý một tuổi, là có thể xóa tung có hình. Lộ châu, người như thế nào thức dậy so với ta còn sớm? Hạ Kỳ thâm đi vào phòng vệ sinh Tùy tay đóng cửa lại, từ phía sau chặn ngang ôm lấy tức phụ, ngươi tối hôm qua còn nói mang thai sẽ nhiều vây, ngươi không vây, ta đảo vây được không được, thích ngủ sẽ không chuyển rời đến ta trên người tới đi. Nếu có thể đem nôn ngén cũng chuyển rời đến trên người của ngươi thì tốt rồi. Bạch lộ châu lấy khăn lông leo khâu mặt, còn không có treo lên đi, liền thấy nam nhân ôm bụng xúc giữa tay đài phạm nôn, trong miệng còn nói, ta tới giúp ngươi phun. Bạch lộ châu vốn dĩ may mắn hôm nay buổi sáng không có tưởng phun cảm giác, nhìn đến hắn bộ dáng này. Tức khác tới phản ứng, bỏ hồi buồn rửa tay thuật phun. a, hạ kỳ thâm không nghĩ tới chơi cái bảo đem tức phụ cấp chơi phun ra, vội vàng giúp đỡ tức phụ thuật bối. Ta không phun ra, về sau không bao giờ phun ra, chúng ta đều không phun. Lộ châu lại có phản ứng. Hạ Tùng Lan vừa vận từ cách vách phòng đi ra, hướng về phía phòng vệ sinh môn đạo. Lộ châu, ta đi cho ngươi phao một ly mật ong trần bị thủy. Ngày hôm qua dư lão nhân kiến nghị, ngươi chờ hạ uống mấy khẩu, khẳng định là có thể thoải mái nhiều. Qua kia trận phản ứng sau, Bạch Lộ Châu vội vàng rào khẩu đi ra, hô hấp hô hấp mới mẹ không khí, cũng không nghĩ lại nhìn đến nam nhân mặt. Đi đến phòng khách, phát hiện cha mẹ chồng đã sớm đi lên, đang ở trong thư phòng phô hồng giấy viết câu đối xuân, ba mẹ, tiểu cô sớm. Các trưởng bối cười đáp lại, Hạ Tùng Lan đoan lại đây chuẩn bị mật tông thủy, mau uống mấy khẩu, Lộ Châu, hôm nay bắt đầu thử xem ngươi uống không uống đến hạ sữa bò, nếu có thể uống đến hạ tốt nhất, thời gian mang thai dinh dưỡng liền không cần sầu Chờ hạ ăn cơm sáng thử xem. Bạch lộ châu uống lên mấy khẩu, sắc thật cảm giác thoải mái rất nhiều, cảm ơn tiểu cô, hạ uống. Đều còn không có khởi sao. Ngoài phòng chuyển đến hạ kỳ mạn thanh âm, người một nhà vội vàng quay đầu xem, ngay cả hạ kỳ thâm đều từ phòng vệ sinh sần ra nửa cái đầu, trong tay chính cầm bàn chải đánh răng, hàm hồ hỏi, hai người các ngươi như thế nào tới? Hai chúng ta như thế nào không thể tới? Ô giật trực tiếp kéo xe đẩy, trên xe tất cả đều là năm lễ, thịt heo thịt bò hai điều đại cá mè, còn có gạo và mì đừng du. Ba mẹ bọn họ năm nay đuổi không trở lại, chúng ta đem đơn vị phát đồ vật đều bắt được bên này, cùng các ngươi cùng nhau ăn Tết. Hạ Kỳ Mạn ăn mặc chính màu đỏ áo khoác, sấn đến ra Bạch Bạc Mỹ, Mỹ diễm 10 phần, Lộ Châu, các ngươi cư nhiên cũng tỉnh sớm như vậy. Phần 126. Nhìn đến đại tỷ tươi cười, liền biết nàng ở trêu chọc, Bạch Lộ Châu cười chào hỏi. Ta muốn nói cho các ngươi một cái tin tức tốt. Ô giật đỡ tức phụ, tươi cười sáng lạ nói, Kỳ mạn mang thai. Cả nhà ngẩn ra, hơn nửa ngày không phản ứng lại đây. Các người như thế nào cái này biểu tình? Hạ kỳ mạn đi đường trở nên phá lệ cẩn thận, kết hôn sau thường xuyên tách ra, thật vất vả có mang, nhưng không nghĩ coi bất luận cái gì sơ suất, chỉ là người nhà phản ứng không có trong dự đoán cao hứng, nghi hoặc hỏi, có ý tứ gì? Không có không có. Hồ Tố Vượng cao hứng mà không khép miệng được, hảo nha hảo nha, song hỉ lâm môn, lộ châu cùng kỳ mạn đều mang thai, cái này năm thật là hảo nha chứ uống rượu mừng. Thật sự, Hạ Kỳ Mạn hai vợ chồng cũng là vui vẻ, vội vàng đi vào chính sảnh, bụng nhìn còn không có lên, nói như vậy hai ta lúc sau cũng là không sai biệt lắm thời gian sinh. Còn chưa có đi bệnh viện cụ thể kiểm tra. Bạch Lộ Châu cũng là mới nhớ lại tới, đại tỷ sát thật là không sai biệt lắm thời gian này mang thai, là con trai, lần này hẳn là không sai. Có phải hay không mới vừa biết, như thế nào không đi bệnh viện kiểm tra. Hạ Kỳ Mạn ngồi ở mềm mại trên sofa, quan tâm nói, Dượng kiểm vẫn là muốn đúng hạn đi xem, để ngừa có chút vấn đề có thể trước tiên biết. Hôm qua mới mới vừa biết, thỉnh dư đại gia lại đây đắp mạch. Bạch Lộ Châu cũng không nổi, ngồi ở một bên trên sofa. Cả nhà nhìn hai cái thai phụ, trong mắt ý cười đều mau tràn ra tới, hồ tố phượng vội vàng thúc giục nữ nhi cùng con dâu cùng đi lộng cơm sáng, tuy nói là ăn cơm tất nhiên, nhưng như vậy nhiều đồ ăn, nhiều như vậy há mổm, cũng đến vội cái một ngày bạch lộ châu cùng đại cô tỷ giao lưu thời gian mang thai mới vừa biết đến sự hạ kỳ thâm cùng tỷ phu cầm câu đối xuân đến cổng lớn rán phòng bếp vội đến khí thế ngất trời ngõ nhỏ có người dựa chưa liền bắt đầu phong tháo tới rồi buổi tối pháo thanh liền càng nhiều còn có hai nhà tam gia hợp với phóng bùng bung chung bọn nhỏ trong tay cũng cầm vang tháo vây ở một chỗ xem náo nhiệt hi hi ha ha đồng âm chuyển khắp toàn bộ đường phố cơm tất niên bãi mãn cả cái bàn thịt kho tàu củ cải hầm thịt dê hạt rẻ thiêu gà khối bò kho, tố thấp cẩm, đường phèn giò, cá kho, ra đường trên tủ còn bãi không bỏ xuống được đồ ăn, cùng với một ít đến lưu trữ vượt năm đồ ăn, tỷ như hàng năm có cá, đại biểu cho hàng năm có thừa từ từ. Năm nay là lộ trâu gả vào cửa cái thứ nhất tân niên. Hồ tố phượng bưng lên trước mặt quả quýt nước có ga, đôi mắt cười đến đều là nếp gấp. Chúng ta lão hạ gia có thể cưới được tốt như vậy cháu dâu, tin tưởng cũng là các ngươi gia gia ở thiên phù hộ. Cái gì a? Rõ ràng là ta ánh mắt hảo. Hạ Kỳ thâm biểu tình đã ý là người ánh mắt tốt nhất, Hồ Tố Phượng ý bảo cả nhà nâng chén, thân Niên vui sướng, mọi người cười trang cốc, cùng Tiêu lên nói, thân Niên vui sướng, vô cùng náo nhiệt ăn xong cơm tất nhiên lấy ra phía trước ở Cung Tiêu xã mua đậu phộng tô, hạt mè tô, hạt dưa hoa lan đậu, rũ quả xào đậu phộng, bí đỏ tử hạnh nhân tô, các kiểu trái cây bày một mâm, Ti Vi dọn ra tới, nhìn đến thủ đô đài truyền hình ở phim truyền hình truyền phát tin phía trước còn chuyên môn nhảy ra Tân Niên chúc phúc. Hoáng, phanh. Bên ngoài truyền đến phóng pháo hoa thanh âm, mấy nam nhân không chịu ngồi yên, lấy ra trước tiên lấy lòng pháo hoa, một người cầm một cây đi đến trong viện, bậc lửa phía trước, còn làm cả nhà đều ra tới xem. Ngày đêm độ trên lệnh nhiệt độ trong ngày trọng đại, bạch lộ châu toàn thân nướng đến ấm áp, sợ đi ra ngoài gió thổi qua, trên người liền đều lạnh, khoác thảm mỏng đi đến trong viện. Hạ kỳ thâm không dám ly tức phụ thân cận quá, nhe răng cười, đem pháo hoa bậc lửa sau, cử đến cao cao, không quá vài giây mang mắng thanh liền liên tục vang lên Cả nhà cùng nhau ngẩng đầu Nhìn không chung nổ tung màu sắc rực rỡ tinh điểm Đồng thời lộ ra tươi cười Năm một quá, náo nhiệt trở về bình tĩnh Mọi nhà có bi có hỉ Tháng riêng, toàn thành làm trở lại Hạ kỳ thâm cưới người nói pha tiếng Chậm gì gì đem bạch lộ châu đưa tới thị bệnh viện kiểm tra Cùng ngay xác định mang thai Kinh hỉ lại không ngừng một cái Nãi nãi Tiểu cô, ba mẹ Hạ kỳ thâm xe vừa mới ngừng ở cửa nhà Liêm gấp không chờ nổi hướng về phía trong phòng tê ở. Ngươi đừng hạt tê ợ, chấn đến người lô thai đau. Bạch Lộ Châu tiểu tâm đến không thể lại tiểu tâm xuống xe, nhìn đến tả hữu sân đều có người đi ra sau, lại đối nam nhân tức giận nói, người trong nhà không bị ngươi hô lên tới, hàng xóm đều bị ngươi hô lên tới. Đúng vậy, các nàng có phải hay không tuổi lớn, lỗ thai không hảo xử. Hạ Kỳ thâm mặt mày hớn hở vòng qua tới đỡ tức phụ, cẩn thận đến hận không thể ôm tức phụ đi, chầm một chút, Lộ Châu, chậm một chút, chầm một chút. Ngươi tránh ra, bạch lộ châu đem người đẩy ra, ngươi lại kêu tiếp, ta vốn gì không hoảng, đều phải bị ngươi lại nhải đến luôn cuống. Hạ kỳ thâm lại thấu đi lên đỡ lấy tức phụ, ta không lại nhải, vậy ngươi chính mình nhiều chú ý điểm nga. Đi vào sân, mới phát hiện là bởi vì phong bếp đang ở song nồi bạo xào, ồn ào đến người trong phòng căn bản nghe không thấy bên ngoài thanh âm. Lộ châu đã trở lại, hồ tố phượng trong tay chính dọn ghế nhỏ, chuẩn bị ngồi ở hành lang hạ phơi phơi nắng, vừa thấy đến cháu dâu. Liền cầm lòng không đậu lộ ra tươi cười, thế nào? Ngoài miệng hỏi như vậy, trong lòng đã xác định, hôm nay chính là chuyên môn đi trả cái tin chính xác. Khu khu khu. Mặc dù có bài máy thông gió, Hạ Tùng Lan vẫn là bị sặc đến nước mũi nước mắt, đi ra phòng bếp câu đầu tiên lời nói chính là hoán giận mục Uyển tẩu tử, ta làm ngươi chờ hạ lại sao, một hai phải cùng nhau, kia bài máy thông gió bổn căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc, ngươi càng không tin. Mục Uyển chính mình cũng bị sặc tới rồi. Ngày mùa đông trong tay cầm quạt hương bù quạt tiên, sợ sặc rốt cuộc tức phụ, lộ châu, này vị chịu được sao? Ta chính là tưởng đuổi ở ngươi trở về phía trước đem đồ ăn đều cấp xào, không nghĩ tới còn vừa lúc làm ngươi đụng phải. Mới vừa ngửi được là có điểm gây môi tử, bạo sao khẳng định thả không ít ớt cay, là bởi vì nàng gần nhất rất muốn ăn cay. Bạch lộ châu lắc đầu, mẹ, không có việc gì, các ngươi đem cửa sổ mở ra, tiên tán đến mau Hai người sứng sốt hạ tùng lan vỗ tay một cái nói, hạ. Ta nói như thế nào như vậy sặc, hóa ra cửa sổ cũng chưa khai, ta gấp đến độ cung cấp quên mất. Mục Kiển vội vội vàng vàng xoay người hồi phòng bếp, ta liền nói ăn tết còn có thể đồng thời xào, như thế nào hôm nay liên liền bài không xong. Bạch Lộ Châu cười cười, đang muốn về trước phòng phong bao, liền nghe Hạ Kỳ thâm hô to, các ngươi trước ra tới, ta muốn tuyên bố một cái trọng đại tin tức tốt. Cái gì tin tức tốt? Hạ Tung Nghị vừa lúc đẩy xe vào cửa, đối với con dâu cười nói, Lộ Châu đã trở lại. Không đợi bạch lộ châu trả lời, hạ kỳ thâm cũng không hề út út mở mở, hô to một câu, lộ châu hỏi chính là xong. Bao, thai, toàn bộ sân nháy mắt tiến tĩnh, lao thái thái cả kinh trong tay hạt dưa giải đầy đất, hạ tung nghị vừa mới giẫm một nửa chân căng liền ngây ngẩn cả người. Trong phòng bếp vốn dị đang ở cãi nhau, chỉ dâu em chồng hai cũng dừng lại, chỉ có chảo dầu băng vang thanh âm chuyển ra tới. Tính không vài giây, trong phòng bếp lại chuyển đến len ken len ken thanh âm, chỉ dâu em chồng hai cùng nhau vọt tới trước cửa cho nhau tệ muốn trước ra tới mục quển một phản ngày xưa ôn sợ chầm một bước tôn tử liền không nhận nàng đương mãi mãi dường như liều mạng ra bên ngoài tể hồ tố phượng trong tay dư lại hạt dưa cung cấp vứt trên mặt đất nháy mắt trở nên sinh long hoạt hổ hai bước làm một bước bước xuống bậc thang đảo đem hạ kỳ thâm hoàng sợ vội vàng tiến lên đỡ lấy mãi mãi ngài lao nhưng đến chậm đã điểm ta biết ngươi tránh ra hồ tố phượng đem tiểu tôn tử đẩy ra hai mắt lần lượng, lần có tinh thần vọt tới cháu dâu trước mặt Vốn dĩ bộ dáng hẳn là đôi tay bắt lấy cháu dâu cánh tay, kết quả vươn đi khi lại là vô cùng mềm nhẹ, như là đối đãi không dám đụng vào bảo bối giống nhau, thanh âm đều phóng mềm nhẹ vô số lần, lộ châu à, là thật sự. Người trong bụng thật là song bảo thai. Nhìn mãi mãi bộ dáng, bạch lộ châu nhịn không được cười nói, đúng vậy mãi mãi, thật đúng là bị ngài phía trước cấp nói chúng rồi, thật là song bảo thai. Thật là, phong bếp cửa cô chất hai cuối cùng là tệ xong rồi, cuối cùng là hai người cùng nhau lảo đảo ra tới Còn kém điểm té ké ngã một cái, Mộ quyển đứng vững sau lập tức quan tâm nói, "Lộ Châu, ngươi chạy nhanh ngồi xuống nghỉ ngơi, đi ra ngoài một chuyến khẳng định mệt đến không nhẹ." "Đúng đúng, ta đi cho ngươi hướng sữa bò." Hạ Tùng Lan cao hứng hoa tay múa chân đạo, "Lộ Châu, may mắn ngươi thai ngén không nghiêm trọng, sữa bò uống đến hạ, canh trứng cũng ăn được hạ, trong bụng lại nhiều hoài một cái, cũng không sợ dinh dưỡng theo không kịp." Lời này nhưng thật ra nói đúng. Hồ Tố Vượng nhẹ nhàng vỗ cháu dâu tay, "Lộ Châu, cũng không thể vì dáng người không ăn." Ngươi này nghị lực, chờ sinh hạ tới sau khẳng định là có thể lập tức khôi phục. Ngươi nếu là không nhiều lắm ăn, hài tử sẽ đem chính ngươi dinh dưỡng cấp hút khô, đến lúc đó trạng thái liền khó khôi phục. Khu nửa ngày không cắm thượng lời nói hạ tùng nghị, đem xe đạp đình hảo đi đến con dâu bên cạnh, cười nói: Lộ Châu muốn ăn cái gì liền cùng mẹ ngươi nói. Ba đã biết. Bạch lộ Châu cũng không nghĩ tới trong bụng cư nhiên là xong bào thai, mới vừa nghe bác sĩ nói thời điểm, hơn nửa ngày cũng chưa phản ứng lại đây. Vẫn là hạ kỳ thâm trực tiếp cao hưng đến nhảy dựng lên, nàng mới thanh tỉnh, đỡ lao thái thái nói. mãi mãi, ngài đi ngồi, kỳ thật không có gì, liền cùng tầm thường mang thai giống nhau nhiều chú ý điểm. Mẹ, tiểu cô, các ngươi cũng không cần quá căng thẳng, ngày thường cái dạng gì, vẫn là cái dạng gì là được. Đúng vậy, ta vừa rồi ở cửa quá độ lại nhảy, lộ châu vốn gì không khẩn trương, ngược lại bị ta lại nhảy đến khẩn trương. Hạ kỳ thâm đem tức phụ bao sách đến trong phòng, thuận tay dọn ghế ra tới. Trong tay còn cầm đệ mềm, lộ châu, ngồi nghỉ ngơi sẽ đi. Lộ châu, tới uống điểm sữa bò. Ngồi vào ghế trên, lại tiếp nhận tiểu cô trong tay hấm áp sữa bò, bạch lộ châu cười nói tạ. Lý giải người trong nhà cao hứng, cũng biết yêu cầu một thời gian người nhà mới có thể chậm rãi thói quen, khôi phục bình tĩnh, mấu chốt là nàng chính mình đều ổn được, không thể quá căng thẳng, kia tuyệt đối sẽ ra phản hiệu quả. Hai tháng, tượng la ngõi nhỏ chứ danh nhân vật, quách thúy quốc gia con đàn dâu, bởi vì liều mạng tưởng sinh nhi tử để tam thai rốt cuộc sinh đến cái đại béo tiểu tử, nhưng là hà bội lại khó sinh mà chết, ném xuống hai cái tiểu nha đầu cùng gào khóc đòi ăn, cũng là nàng chờ mong đã lâu nhi tử. Bởi vì chuyện này, trước sau phố cả ngày dục sinh nhi tử bà bà nhóm trong lúc nhất thời tất cả đều ngâm miệng, căn bản không cần con dâu báo nổi, trong khoảng thời gian ngắn không dám lại chủ động nhắc tới. Cũng bởi vì chuyện này, hạ kỳ thâm hàng đêm làm ác mộng, thường xuyên thúc dục bạch lộ châu đi sản kiểm, bụng còn không có hiện hoài liền đem hắn lo âu đến quần thâm mắt đều ra tới. Bạch lộ châu khuyên mấy lần vô dụng, liền đi hiệu sách mua một ít dựng lý tri thức phương diện thư cho hắn xem, hai ba buồn xem xong, hắn cảm xúc hơi chút hảo như vậy một tí xíu, mỗi ngày sắc mặt vẫn cứ rất kém cỏi. Có thiên ban đêm, hạ kỳ thâm lại bị ác mộng bừng tỉnh khi, ôm nàng nói, lộ châu, nếu là ngươi có bất chắc gì, ta khẳng định cái gì đều sẽ không lại lo lắng nhiều. Bạch lộ châu đôi mắt chua xót, tiếc hổn nghẹn nào, sau đó một chân đem hắn đá xuống giường. Ở nam nhân vẻ mặt ngậm bức khi, Bộc eo tức giận mắng: "Ta là cái thai phụ, nhân gia đều là trượng phu chiếu cố lao bà cảm xúc, ta mỗi ngày buổi tối còn phải ăn nuôi ngươi, chiếu cố ngươi cảm xúc, liền kém đem ngươi bế lên tới một bên phe phẩy một bên thân chứ, phòng trừng ta căng không đến dự tính ngày sinh, bởi vì ở kia phía trước khẳng định đã bị ngươi trà tấn đã chết." Hạ Kỳ thâm sửng sốt một lát, tiếp theo vô vô chán, trà sắc mặt, nhếch răng trợn mắt lộ ra hết sức lấy lòng tươi cười, "Lộ Châu, ngoan nga, không thể nói nói như vậy." Ta về sau không bao giờ ảnh hưởng ngươi, mỗi ngày buổi tối kể chuyện xưa, sướng nhạc thiếu nhi cho ngươi nghe." Bạch Lộ Châu hừ lạnh một tiếng, xoay người nằm xuống. Từ lần này khởi, nam nhân lo Âu hết bệnh rồi thất thất bát bát. Chân chính làm hắn hoàn toàn hảo lên, là tới rồi 3 tháng, Diêm Nhị Hoa không tới dự tính ngày sinh, trước tiên hơn 10 ngày sinh hạ tới một đôi song bảo thai nhi tử, mẫu tử ba người bình an. Nam nhân tuy có lo lắng, lại vô lo Âu, minh bạch loại sự tình này, theo sản khoa bác sĩ kỹ thuật dần dần biến hảo. Đại đa số người đều là an toàn sinh sản, xảy ra chuyện chỉ là cực tiểu một bộ phận. Tháng 4, xuân về hoan ở, dày nhất quần áo lại tẩy xong áp đáy hòm, lưu vài món tiểu mỏng áo đông, mỏng áo khoác ở bên ngoài dự phòng ngày đêm độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày như vậy đủ rồi, tới rồi chính ngọ, chỉ xuyên cái áo lông đều có thể nhiệt ra một thân hãn. Bạch lộ trâu trong bụng đã bắt đầu hiện hoài, trước mắt năm cái nhiều tháng, căn cứ đời trước kinh nghiệm, nhìn giống như không có gì khác nhau, Hai cái tiểu da hỏa cũng đặc biệt ngoan cơ bản không có cha tấn nàng, hiện tại thường thường đã có thể cảm giác được thai động. Lộ châu, muốn hay không uống nước? Hạ kỳ thâm mang theo mũ giáp, cưới người nói pha tiếng mang theo tức phụ, chiếu thường lui tới giống nhau chậm gì gì hướng thiết nham công xã kỵ đi. Hôm nay là bạch trí thành cùng Diêm Nhị Hoa song bảo thai trăng tròn lễ, bởi vì ở cữ là ở Diêm ra thôn làm, cho nên trăng tròn lễ cũng làm ở bên này. Kỳ thật một ít lão thổ thói quen, là nói ra môn nữ nhi không thể về nhà mẹ để ở cữ. Nhưng Diêm Nhị Hoa không xuất giá trước ở nhà vốn dĩ liền được sủng ái, Diêm ra người cũng không thèm để ý, đã sớm nói tốt làm nữ nhi trở về ở cữ. Chính là Bạch Trí Thành cảm thấy lão như vậy cũng không phải sự, từ cùng tứ tỷ liêu qua sau, liền biết thành phố phòng ở sớm hay muộn trụ không thành, như vậy chờ hắn thi đậu đại học, Nhị Hoa cùng hài tử liền không được. Nhiều mặt tự hỏi qua đi, tìm Diêm ra thôn thôn trưởng phê một miếng đất, không có vượt qua năng lực cá nhân ở ngoài đi ngạnh cái tiểu lâu phòng mà là lựa chọn che lại tam gian gạch đỏ nhà ngói, bởi vì về sau cũng là nhị hoa ở nhà nhiều, lại đem sân vây quanh lên, trong ngoài thu thập xong, hoa sáu bảy trăm đồng tiền. Này đó tiền, thừa dịp tân phòng thượng lương, song bảo thai sinh ra, đã nhẹ nhàng từ hắn những cái đó đồ đệ trong tay thu hồi tới. Bạch Trí Thành gần nhất hoàn toàn là ai đến cũng không cự tuyệt, thu hai tay đều đếm không hết đồ đệ, còn cả ngày đem người giáo đến đầu xoay quanh, mị kỳ danh rằng là độc môn kỹ thuật làm đến những cái đó đồ đệ chẳng những không kêu khổ thấu trời, còn trái lại nhiều tặng lễ, liên thanh cảm tạ. Không uống. Trong thôn không khí là thật sự hảo. Bạch lộ châu đem ngông ở trên mặt khăn lụa bắt lấy tới, hít sâu một hơi, chót mũi người được chính là lá xanh thanh hương, lại chậm rãi phun ra. Ba mẹ bọn họ hẳn là đều tới rồi. Hạ Kỳ thâm cười nói, đại lưu ca máy kéo khai đến rất nhanh, cũng không biết mãi mãi có cảm thấy hay không điên đến hoảng. Một đường trò chuyện thiên, ở giữa trưa phía trước chạy tới diêm gia thôn. Tân phòng làm lễ, theo màu đỏ pháo ra một đường là có thể tìm được Bạch Trí Thành ra, thật xa liền nhìn đến một đám người vây quanh ở trước cửa, thưởng thức tân sơn. Hoa, đây là cái gì xe? Hảo xoé xe máy. Ta nhận thức bọn họ, trước kia khai quá xe hơi nhỏ tới trong thôn. Trộm heo tặng. Không đúng, không phải trộm heo tặng, là nhị hoa tỷ tứ tỷ tứ tỷ phu. Xe quá khốc, hảo tưởng ngồi ngồi xuống. Gác vừa qua khỏi sông năm kia hội, Hạ Kỳ thâm nghe được lời này, cảm còn có thể dương trời cao, hiện tại qua mới mẻ kính, thích về thích, lại không hề khoe khoang. kỹ đến chậm, một đám tiểu tử cùng tiểu hài tử vây quanh xe máy đi phía trước đi, nhiệt tình lá gan đại còn sẽ chủ động chào hỏi. Lộ châu cùng kỳ thâm tới. Từ hồng mai cười nói một câu, một đám người toàn bộ quay đầu xem. Phần 127 Tiểu nhi tử mới vừa nói muốn tới ở nông thôn xây nhà khi, bọn họ còn không quá tình nguyện, hảo hảo thành phố phòng ở không được. Đi tức phụ nhà mẹ để trong thôn cái cái gì phong ở, nhưng Tiểu Nhi tử hiện tại làm cái gì bọn họ cũng quản không được, không tình nguyện cũng vô dụng. Lại nói hiện tại bọn họ cũng học từ thông minh, trong lòng cầm phản đối ý kiến, ngoài miệng cũng đừng nói ra tới, nếu không chính là nháo cương quan hệ. huống chi, Tiểu Nhi tử ly ra lúc sau, là càng ngày càng tốt, hảo đến tuyệt đại đối số người đều so ra kém, lại còn có trực tiếp sinh một đôi song bảo thai tôn tử. Nhị hoa mang thai trong lúc, bọn họ cũng chưa đi chiếu cố. Liền đưa quá một hai lần sữa bỏ phấn, liền bởi vì việc này, đại nhi tử còn ở nhà náo loạn một hồi. Náo loạn có ích lợi gì, tỉ mỉ hầu hạ gần một năm, trợ phu tiền lương đều hoa ở đại nhi tử hai vợ chồng trên người, cả ngày trưởng tôn trưởng tôn đều, kết quả sinh hạ tới cái nhà đầu. Bình lương tâm, hảo hảo hầu hạ ở cữ, không có bạc đái con dâu cả, nhưng là về sau lại tưởng lấy tiền ra tới, đó là không có khả năng sự, bọn họ cũng học lão mẫu thân thường khai, nên quá quá chính mình ngày lành. Cho nên từ khi nghe nói Trí Thành chuẩn bị từ trước thi đại học, bọn họ liền tổng hướng ở nông thôn chạy, nhị hoa ở cứu cũng không thiếu tới hầu hạ, dù sao đều muốn nhìn tôn tử, không cần thiết giữ nhà kia hai trường âm u sắc mặt. Muốn nói bọn họ nhất nên cảm tạ người, khẳng định là chú em cùng đệ tức phụ, cả đời muốn không cái giúp đỡ, bốn cái hài tử có thể hay không hảo hảo lớn lên đều không nhất định. Có thể làm Trí Thành trở nên nổi bật người tự nhiên chính là chất nữ, hai vợ chồng ở nhà đều thương lượng hảo. Về sau chẳng những không thể đối lộ châu nói một câu không dễ nghe lời nói, còn phải nghĩ nhiều nàng, thái độ muốn đặc biệt hảo. Cho nên này sẽ, từ Hồng mai chủ động trước chạy đến xe máy trước, dối tay muốn đem chất nữ đỡ xuống dưới. Nhìn ân cần quá mức đại bà mẫu, bạch lộ châu hơi không khỏe, người tuổi cũng không nhỏ, chính mình cẩn thận một chút đi, làm kỳ thâm đỡ ta là được. Ai, hảo, vậy làm kỳ thâm đỡ, hắn sức lực đại. Từ Hồng mai đã thực thỏa mãn, cự tuyệt về cự tuyệt. Nhưng ít nhất chất nữ không làm cho người mặt chàng lạc nàng mặt mũi, nói cũng dễ nghe, không biết người còn cho là quan tâm nàng đâu. Kỳ thật không biết người, phản ứng đầu tiên đều là, thật chân chó, thật có thể vượt mông ngựa. Tứ tỷ. Bạch Chí thành phụng một phen kẹo mừng từ trong viện đi ra, phân cho đợi nửa ngày tiểu hài từ sau, thì khí dương dương đi tới, "Tứ tỷ phu, trước kia ngươi lão nói thành phố có giao thông quy tắc, hôm nay nhưng đến làm ta thử xem ngươi xe máy." Hạ Kỳ thâm thích một tiếng, không cho hắn một cái con mắt chuyển nhìn về phía tân phòng tiểu viện tử thu thập mà thực sạch sẽ trong viện đều đánh nền xi măng nhìn cùng nhà người khác vẫn là không giống nhau hai bên không ra tới một ít bùn đất mà dùng rào che vây lên chuyên môn lưu trữ trồng rau trồng hoa trước mắt mới vừa nổ trồng lại đây hai cây nở rộ nguyệt quý còn khá tốt a ta đánh chết các ngươi này đối cậu nam nữ bạch lộ châu vừa mới khen xong tiểu viện tử bên hai liền truyền đến một tiếng cuồng loạn giọng nữ cẩn thận vừa nghe còn có điểm quen thuộc Bạch ra người đều nhận ra tới thanh âm, bạch Chí thành mày nhăn lại, vừa định nói có phải hay không nghe lầm, thanh âm lại lần nữa vang lên. Tống thanh nguyên, người còn che chở nàng. Ta hôm nay liều mạng với người. chương một trăm linh một trò khôi hải. Nghe xong những lời này, bạch ra người hoàn toàn xác định xuống dưới chính là bạch Trân châu thanh âm, hơn nữa giống như ly đến cũng không xa, hẳn là liền ở gần đây. Bạch Chí thành trước sông ra ngoài, hạ kỳ thâm còn ở nghi hoặc, hắn tiếp xúc bạch Trân châu tương đối thiếu. Hiện nay thanh âm kêu kêu đến lại phá lệ cùng loạn, cho nên còn không có nhận ra tới là ai, chỉ là thủ tức phụ nói, chúng ta liền tính đi xem náo nhiệt, cũng không cần thấu đến thân cận quá. Vậy ngươi che chở ta điểm, chúng ta chạm mặt sau xem. Bạch lộ châu tự nhiên không có khả năng không đi, bạch chân châu đầu hóc cùng tầm tính chơi ra thủ đoạn có thể tránh cho rớt, nhưng tống thanh nguyên không giống nhau, tâm tính âm ngoan thả có thể nhận sẽ trang, đời trước liền thua tại trong tay hắn quá, cần thiết đến để cao cảnh rất tâm để phòng thai họa khi nó chưa xảy ra. Theo trong viện người đều đi ra ngoài, Bạch Lộ Châu không nhanh không chậm đi theo vây xem quần chúng mặt sau. Một vòng một vòng người vây quanh, hạ kỳ thâm đem nàng đỡ đến người một nhà bậc thang, vừa lúc có thể thấy rõ ràng bên trong tình huống như thế nào. Bạch Chân Châu trong tay không biết từ nơi nào sờ soạn một cây giặt quần áo trải gỗ, không ngừng thất thanh thét chói tai, hướng về phía Tống Thanh Nguyên cùng thái lự múa may, Bạch trí thành vọt vào suy nghĩ muốn đoạt quá trải gỗ, lại bị đánh vài hạ. Đơn tử trường hợp cùng với Bạch trần Châu thương tâm muốn chết biểu tình tới xem, đích xác như là nguyên phối ở Bát Gian. Thái Lị không phải cái nhu nhược tính tình, nhưng nhìn đến Tống Thanh Nguyên liều chết bảo hộ nàng sau, liền nhịn xuống, trên mặt chẳng những không có sợ hãi chi tình, cũng không có chút nào tức giận, ngược lại là lộ ra nhẹ nhẹ ý cười, thực hưởng thụ bị nam nhân bảo hộ cảm giác, tùy ý nam nhân che ở nàng phía trước. Tống Thanh Nguyên, người cái này đại kẻ lừa đảo, người có phải hay không đối nàng từ diễn thành thật? Bạch Trân Châu biểu tình một chút đều không giả giả, rốt cuộc cho tới nay, nàng thật sự đem trước mắt nam nhân coi như tương lai trượng phu đối đãi. Nói tốt cùng nhau làm tiền, nói tốt gặp dịp thì chơi, kết quả hôm nay lén lút theo tới sau, phát hiện hai người cư nhiên ở rừng cây nhỏ thân khởi miệng tới. Đương trường liền giận không thể ác, chịu chày gỗ liền hướng không biết xấu hổ nữ nhân trên người đánh. Vừa mới bắt đầu trong lòng tin tưởng vững chắc, khẳng định là nữ nhân chủ động thấu đi lên, rốt cuộc trong chi nhớ, đứng ở đỉnh Tống Thanh Nguyên tùy tiện vây tay một cái, đại minh tinh đều sẽ tranh nhau cấp đưa tới cửa, sau đó hắn lại trước nay không có làm như vậy quá, đối nàng trước sau như một, chưa bao giờ con mắt xem qua người khác. Hiện tại còn không có như vậy năng lực, một cái tiểu thôn cô, nếu không phải chính mình chủ động thấu đi lên, hơn nữa nói không chừng đã sớm phát hiện nàng ở phụ cận, cô ý sấn Tống Thanh Nguyên không chú ý thời điểm thấu đi lên, thân cho nàng xem, muốn nàng hiểu lầm Tống Thanh Nguyên. Nàng sẽ như vậy ngu xuẩn, đương nhiên sẽ không. Cầm lấy chảy gỗ liền trực tiếp hướng về phía không biết xấu hổ nữ nhân chủ y qua đi. Nhưng không nghĩ tới. Tống thanh nguyên cư nhiên che chở nàng. Hộ. Nàng. Bạch Trân Châu ngẩn ra, kinh ngạc, nổi giận, phát hỏa, hai lời chưa nói, hợp với cậu nam nữ cùng nhau chủ y. Ngươi cho rằng không có ta, ngươi đời này còn có thể trở thành cái kia tống thanh nguyên. Không bản lĩnh còn muốn chân đứng hai thuyền, phi. Bạch Trân Châu căn bản không thấy kéo nàng người là ai trong xương cốt kính bị trước mắt tống thanh nguyên che trở thái lụy một màn cấp hoàn toàn kích phát ra tới đem một cái giật quần áo chạy gô vũ đến so tôn nộ không kim cô đồng còn phải tốn chạm canh gác hoa lệ về hoa lệ lại không chuẩn xác đánh tới vài cái người bằng bạch lãng phí sức lực rốt cuộc ở tống thanh nguyên kiểu tay bị đánh tới thời điểm sắc mặt nghiêm tiến lên hai bước đem chảy gỗ đoạt được tới ném tới một bên vừa định nói chuyện đã bị bạch chân châu múa may kiểu âm bạch cốt chảo cào phá mặt móng tay ấn nóng rất đến đau Ngươi thật là cái bà điên! Thái Lệ đau lòng, phát hiện Tống Thanh Nguyên Tuấn xóa mặt mạo tơ máu sau, lập tức liền xông lên đi cùng Bạch Trân Châu vặn đánh vào cùng nhau. Chiến tranh vừa rồi chạm vào là nổ ngay, Bạch Chí Thành một phen kéo quá Bạch Trân Châu cánh tay, đem nàng kéo đến phía sau, chỉ vào Tống Thanh Nguyên hỏi: Ngươi là người nào? Chí Thành, Bạch Trân Châu mới phát hiện đệ đệ ở chỗ này, tức khắc cảm thấy có cậy vào, tùy tiện đem đôi ở trước mắt tóc rối lay khai, thét chói thay mắng: Chí Thành cho ta đánh chết này đối cậu nam nữ, tống thanh nguyên hắn đùa bỡn cảm tình của ta, rõ ràng nói tốt cùng ta ở bên nhau, tìm thái lụy đều là giả tình giả ý, mục đích đều là vì lậu tiền, không nghĩ tới hai người bọn họ hôm nay trực tiếp ở rừng cây nhỏ ôm hôn môi, không biết xấu hổ phụ lòng hắn cùng không biết xấu hổ tiểu tam, đồi phong bại tủ. mọi người đều không quen biết bạch Trân châu, nhưng đều nhận thức thái lụy cùng nàng gần nhất nói đối tượng, tống thanh niên trí thức, nay sẽ xem bạch chân châu lấy một bộ nguyên phối bộ dáng chửi đồng tức khắc tin một nửa, rốt cuộc ai đều sẽ không ăn no không có chuyện gì, chạy ra nói loại này dèm pha. Ngay cả Thái Lệ nghe xong, đáy lòng đều bắt đầu hoài nghi, Tống Thanh Nguyên có phải hay không thật sự cùng người này ở bên nhau quá. Tống Thanh Nguyên sắc mặt càng ngày càng trầm, một kẻ có tiền, một cái còn không biết có hay không vật khí, so sánh với dưới, khẳng định muốn tuyển càng có tiền Thái Lệ. Nhưng là Bạch Trân Châu nói những cái đó sự dần dần đều đã xảy ra, đặc biệt là khôi phục thi đại học làm hắn hoàn toàn tin tưởng tương lai hắn thật sự có thể trở thành nhà giàu số một. vốn định hai bên đều ổn định, trước có tiền mới có thể có thực lực phát triển, không nghĩ tới bạch chân châu đột nhiên làm cho mọi người mặt nháo đi lên, buộc hắn làm lựa chọn, thật là ngu xuẩn. dưới loại tình huống này, đương nhiên là tuyển thái lụy, đừng nói tuyển, chính là làm hắn kết hôn, sinh hài tử mới có thể lộng tới tiền, hắn cũng đến làm. mắt thấy chung quanh người ánh mắt càng ngày càng kỳ quái, còn có người không ngừng nói ra khó nghe lời nói, tống thanh nguyên đang định mở miệng. Liền nghe được đối diện cái kia gần nhất ở Diêm Gia Thôn bị khen trời cao kim quy tế, đối Bạch Trân Châu nói, phụ lòng hán. Ngươi thất tâm phong sao? Gác trước kia, Bạch Trí Thành khẳng định sẽ buột miệng thuốc ra, ngươi là đính quá hôn có đối tượng, sắp kết hôn người, nhưng này sẽ cũng biết Bạch Trân Châu nếu là mất mặt, đối Bạch ra cũng không có gì chỗ tốt, xoay người liền phải đem Bạch Trân Châu kéo về nhà. Ngươi cái này vô dụng kẻ bất lực. Bạch Trân Châu xác thật có chút thất tâm phong. Nàng trong lòng từ đầu tới đuôi đều chỉ nhận Tống Thanh Nguyên này một cái trợ phu, đối tương lai có vô hạn khắc khao. Vì cái này tương lai, vì bị toàn thế giới nữ nhân cực kỳ hâm mộ nhà giàu số một phu nhân sinh hoạt, nàng ở nông thôn ăn cỏ ăn chấu, thiên không lượng liền lên cắt cỏ heo heo, quét tước thối hoác chúng heo, mùa xuân muốn trọn xọt đến trong đất gieo giống, đại trời nóng muốn khiêng thiết bá ôm lúa mạch, càng đừng nói ngày mùa đông mệt mỏi một ngày, buổi tối đói bụng dùng nước đá liền lạnh như băng màn đầu ăn. Vì về sau hai người tương lai Nàng bị nhiều như vậy khổ, kết quả hiện tại hắn nhưng thật ra leo lên trong thôn nhà giàu số một nữ nhi, đảo mắt liền đem nàng cấp quăng. Kích thích một màn, làm nàng đầu óc có ngong vàng, trừ bỏ đánh chết này đối cậu nam nữ, phát tiết trong lòng tức giận, rốt cuộc nhớ không nổi liếu thụ thôn người đều gặp qua lúc trước nàng cùng Vu cẩm khang lên báo tin tức, cũng nhớ không nổi Vu cẩm khang lúc trước ở trong thôn các loại giới thiệu, làm bên kia người trong thôn đều biết nàng là có đối tượng người. Bạch Chí Thành bị mắng cũng không có buông tay. Dùng sức đem người hướng trong nhà kéo, Bạch Việt quang giận trên mặt trước, nâng lên nữ nhi chân muốn đi. Tống Thanh Nguyên nói chuyện, Bạch Thanh Niên trí thức, mặc kệ là Diêm Gia Thôn vẫn là Thái Gia Thôn, đều biết ta gần nhất ở cùng Thái Lị nói đối tượng, không hiểu ngươi hôm nay vì cái gì muốn như vậy nháo, liêu thụ thôn người đều biết ngươi là có đối tượng người, còn thượng quá báo chí, đã tới trong thôn, ta lại không hạt, sao có thể còn sẽ cùng một cái có đối tượng người lôi kéo không rõ. Vốn dĩ Bạch Trân Châu liền tức giận đến không nhẹ nghe được nam nhân thoái thác nói cùng cảnh cao ánh mắt tức khắc khí tạng hai chân lung tung đặng đem phụ thân đá đến một bên chính mình cũng một ngông ngã trên mặt đất chỉ vào tống thanh nguyên mắng tưởng trở mặt không biết người ngươi bên trái mông dài quá ba viên chí ta đều biết ngươi tưởng hướng nào lại có phải hay không còn nói ta nhìn lén ngươi thượng về lúc cờ tống thanh nguyên tức khắc mặt đều tái rồi nhìn bạch chân châu ánh mắt cũng thực xa lạ hoàn toàn không thể tin được trước mắt cái này ngu xuẩn người đàn bà đánh đá chính là ngày thường ngoan ngoãn dịu ngoan đối hắn nu thanh tế ngữ, quan tâm săn sóc giải ngữ hoa. Ha ha ha ha ha. Bạch chân Châu thấy nam nhân nói không ra lời nói, lại thấy thái lị mặt mũi trắng bệnh, tức khắc đắc ý cười ha hả ngươi lại tiếp tục phủi sạch quan hệ, ta còn có một bụng tiêu chí chưa nói ra tới, ngươi phủi sạch một cái, ta nói một cái, tới à. Sự tình phát triển mê chi đi hướng, mọi người xem náo nhiệt không chê sự đại. Ở đây duy nhất có thể hiểu Bạch chân Châu vì cái gì thất tâm phong người, chính là Bạch Lộ Châu Duy nhất có thể hiểu Tống Thanh Nguyên là cái gì ý tưởng người, cũng chỉ có nàng, đương sự đều mê hoặc, ngược lại là ngoài cuộc tỉnh táo. Càng biết đến là, mặc dù hai người hiện tại không đi cùng một chỗ, về sau làm theo sẽ đoạn không xong, chỉ là từ nhỏ ngọc văn, đột biến ngược luyến tình thâm. Tống Thanh Nguyên vẫn là bị doa sợ, không dám lại nói những lời khác kích thích bạch chân châu chỉ là quay đầu cùng Thái lụy nói, tin tưởng ta, ta không có cùng nàng ở bên nhau quá. Thái Lị vừa định nói chuyện, mặt sau liền truyền đến một đạo bạo nộ thanh âm. Ngươi cút cho ta. Lao thái tới, hán đau nhất nữ nhi, khẳng định sẽ không bỏ qua tống thanh niên trí thức. Thái thủ vọng còn mang theo người tới, này tư thế, là không tính toán buông tha tống thanh niên trí thức. Hai cái thôn đều rất gần, huống chi thái thủ vọng vẫn là diêm ra thôn con non rể, lại là thái gia thôn nhật tử quá đến tốt nhất người, đại đa số thôn dân đều nhận thức. Giáng người chắc địch thái thủ vọng đi đến trước mặt, một tay đem tống thanh nguyên đẩy ra, đã sớm nhìn ra tới ngươi tâm tư không thuần. Nói rõ là tưởng phản cao chi ôm đùi vàng, mấy ngày trước đi liếu thụ thôn sau khi nghe ngóng, quả nhiên nghe được ngươi cùng nữ thanh niên trí thức thật không minh bạch, đang muốn tìm ngươi hỏi một chút, hôm nay nhân ra liền tìm tới cửa nháo khai. Vừa lúc, ngươi chạy nhanh cút cho ta, còn tưởng cùng nhà của chúng ta Thái Lị nói đối tượng, liền ngươi cũng xứng. Không nhìn xem chính mình cái gì đức hạnh, cả ngày dựa vào dài quá phó hảo tối ra, hống hống không hiểu chuyện tiểu cô nương cái gì ngọn ý, Thái Lị, đi, không được lại cùng hắn lui tới. Ba, ta không đi, hắn chính là ta đối tượng, không thể ném xuống hắn. Nếu là ngày thường liền tính, trước mắt bao người, Tống Thanh Nguyên che chở nàng, thừa nhận nàng, đều xem ở trong mắt, có phải hay không thiệt tình, trong lòng rất có số, đương nhiên không đành lòng ném xuống hắn đi. Như vậy tưởng tượng, liền vác trụ nam nhân cánh tay, đối chung quanh người tuyên bố, Tống Thanh Nguyên chính là thái lị đối tượng, ta tin tưởng hắn trước nay chưa làm qua bất luận cái gì thực xin lỗi chuyện của ta. Người cho ta buông ra. Bạch Trân Châu chính là không thể gặp Tống Thanh Nguyên bên cạnh có nữ nhân khác, Tống Thanh Nguyên, ta cảnh cáo ngươi, ngươi nếu là không đã đứng tới, chớ có trách ta không lựa lời. Đang lúc Tống Thanh Nguyên lại lần nữa lâm vào lưỡng nan khi, thôn dân rốt cuộc phát hiện bên cạnh lại có đèn flash sáng lên, đó có phải hay không cả mạ giác. Mọi người vội vàng quay đầu lại, bao gồm ba vị đương sự, đảo mắt liền nhìn đến chuồng heo bên cạnh dừng lại một chiếc tiểu xe tải, xe tải thượng ngồi sổm vài người, trong đó một người trong cổ treo cả mạ giác, trong tay còn cầm vợ. Nhất người bên cạnh, du đầu sơ đến cọ lượng, áo khoác cầm ở trong tay, ăn mặc sơ mi trắng, bên ngoài bộ màu làm tim gà lánh ngực, trên lỗ thai đường một cây yên. Tam tỷ Phu, ngươi như thế nào ở chỗ này? Bạch Trí Thành bị mắng kẻ bất lực sau, đã sớm không nghĩ quản việc này, vừa thấy đến vu cẩm khang mang theo phóng viên đứng ở bên cạnh, kinh ngạc rất nhiều, vẫn là không nhịn xuống ra tiếng. Bạch Trân Châu sắc mặt tắc tức khác một bạch, nói thực ra, vừa rồi bóc tống thanh nguyên gốc gác. Không phải không có nghĩ tới lại quay đầu lại cùng Vu Cẩm Khang ở bên nhau. Dù sao gần nhất hắn thăng trước, còn thích nàng thích muốn chết, chính mình có vượng phu vượng, vượng ai mà không vượng, không cần thiết tóm được Tống Thanh Nguyên vượng. Không nghĩ tới đảo mắt liền nhìn đến Vu Cẩm Khang ở chỗ này, còn mang theo phóng viên, không biết chụp này đó ảnh chụp, lại không biết sẽ đi báo chí thượng viết chút cái gì. Theo bản năng nói, ngươi đem cuộn phim cho ta ném. Nếu là còn tưởng kết hôn, liền chạy nhanh ném, không chuẩn phát ra đi. Lần trước báo chi nháo đến dư luận xôn xao, nhưng thanh danh còn ở, lần này cần là đã phát loại này rất có đề tài tính đồ vật, thanh danh khẳng định liền hoàn toàn hỏng rồi. Nghĩ đến phía trước Vu cẩm khang đối nàng coi trọng, như vậy tưởng cùng nàng kết hôn, trong lòng ôm hy vọng, suy đoán Vu cẩm khang có lẽ sẽ xóa rớt. Kết quả như vậy thích nàng người, lại xem đều không liếc nhìn nàng một cái, đi đến cha mẹ trước mặt nói, thúc, thẩm, hôm nay thông chi một tiếng, hôm nay này hôn sự liền thôi bỏ đi, lúc trước ta hoa những cái đó tiền cũng coi như hiếu kính nhị lão cẩm khang bạch việt quang còn tưởng lại đánh thương lượng vu cẩm khang ánh mắt lanh xuống dưới thúc khắc lời nói không cần nói thêm nữa loại sự tình này không cái nào nam nhân có thể nhẫn nếu là nói thêm gì nữa ta cũng không dám bảo đảm ta sẽ làm ra chút sự tình gì tới còn ở sưởng dẹt đi làm bạch việt quang tức khắc đem lời nói nuốt xuống đi nguyên bản tính toán khuyên xóa từ hồng mai cũng không dám hé răng lúc trước đồng dạng là phàn cao chi kết thân sai nếu là ở đối phương kia còn có thể làm một làm Hiện tại sai hoàn toàn ở chính mình ra bên này, đối phương có thể tâm bình, khí hòa nói từ hôn, người thông minh nên thuận thế mà xuống, đạo lý này nàng vẫn là hiểu. Tiểu vu, xin lỗi. Bạch Việt quang đẹ nặng tức giận, cũng xả không ra tươi cười, chỉ là giọng nói có một tia ấy nấy, chờ ta sau khi trở về, tự mình hướng vu chủ nhiệm bồi tội. Nói xong câu đó, nhìn thoáng qua bên cạnh Bạch Trí Thành, Bạch Việt quang trong lòng mới dễ chịu một ít, may mắn bây giờ còn có cái tiền đồ tiểu nhi tử, nếu không chung quanh người khẳng định muốn nói dưỡng bốn cái hài tử một cái so một cái hốn, cuộc sống đều phải bị người cấp trọc chặt đứa. vu cẩm khang giải quyết thành hô nước không hề xem gia nhân này liếc mắt một cái quay đầu hướng tới bạch lộ châu đi đến tứ muội nga hiện tại đã không thể kêu tứ muội nên như thế nào kêu mới hảo vu đại ca tùy tiện như thế nào kêu đều được bạch lộ châu đã sớm phát hiện hắn biết hắn sẽ thừa dịp trận này trò khôi hài lại lần nữa dựng đứng chính mình hảo nam nhân mẫu mực đại biểu lại bị cô phụ hình tượng làm mọi người đồng tình Đồng thời ở trong xưởng địa vị có thể trở lên thăng một bước, còn sẽ không khiến cho bất luận kẻ nào bất mãn. Phần 128. Về sau đối tượng cũng chiếu tìm không lầm, đặc biệt còn khả năng sẽ đặc biệt chịu mẹ vợ thích. Nghe được lời này, Vu Cẩm Khang đảo lộ ra một ít cười bộ dáng, "Kia hành, Lộ Châu, Kỳ Thâm, về sau chúng ta còn đương bằng hữu chỗ." "Vu đại ca, ngàn vạn đừng bởi vì quá mức thương tâm liền ảnh hưởng chính mình công tác, thương tổn thân thể của mình." Hạ Kỳ Thâm rất là đồng tình vô vô vu cẩm khang bà vai vu cẩm khang lắc đầu thở dài một bộ thương cảm bộ dáng trong mắt lại rất bình tĩnh một đinh điểm thương tâm đều không có đã sớm biết này hai người tin đồn nhảm nhí từ khi lần trước bạch Trân châu trở về cũng xác định nàng không có kết hôn tâm tư từ ngày đó bắt đầu mỗi ngày liền tính toán như thế nào giải quyết hưu nước đến tìm cái thích hợp thời cơ đem việc này thọc ra tới trở lên một hồi báo chí làm chính mình ních lợi lớn nhất hóa hắn nón xanh là tốt như vậy mang báo chí mới là cái bắt đầu Bạch Chân Châu còn có mặt mũi mắng người khác cầu nam nữ, hắn đời này đều sẽ nhìn chằm chằm này đối cầu nam nữ không bỏ. Đứng lại. Vu Cẩm Khang đang muốn đi thời điểm, Tống Thanh Nguyên ra tiếng gọi lại, "Thỉnh đem ngươi chụp ảnh chụp đều xóa, nếu không ta sẽ cáo ngươi xâm phạm cá nhân riêng tư. Ta cũng sẽ cáo ngươi." Bạch Chân Châu sông lên, nàng nhưng không nghĩ thanh danh bại hoại, nhanh lên xóa rớt. Phi. Vu Cẩm Khang phun ra khẩu nước miếng, hướng mặt sau vẫy vẫy tay, cho rằng lao tử dễ trọng đem hai người bọn họ kéo dài tới mặt sau cùng nhau đánh một đốn tiểu xe tải thượng lập tức xuống dưới mấy cái trắng hán sợ tới mức thái lụy vội vàng tiến lên lôi đi tống thanh nguyên bạch chân châu cũng bị sợ tới mức nhanh như chớp trốn đến một cây đại thụ mặt sau so với không cam lòng càng không nghĩ bị đánh trí thành ba mẹ mau đi khuyên nhủ hắn bạch chân châu tránh ở đại thụ mặt sau tiêu người trong nhà hỗ trợ hắn nếu là thật phát ra đi đối với các ngươi cũng không có gì chỗ tốt các ngươi thanh danh giống nhau không dễ nghe Này đạo lý ai đều biết, nhưng ai có thể khuyên đến xuống dưới. Bạch Việt quang nhịn nửa ngày tức giận lập tức buộc phát ra tới, nhặt lên phía trước Bạch Trân Châu bị cướp đi sau, ném ở một bên giặt quần áo cháy gỗ, hướng về phía tiểu nữ nhi tạp qua đi. Lúc trước là ngươi không cần xuống nông thôn, ném hồn giống nhau một hai phải hạ, hiện tại làm ra này đó mất mặt sự, chúng ta có cái gì nhưng thanh danh không dễ nghe, từ hôm nay trở đi, chúng ta cùng ngươi một chút quan hệ đều không có. Bạch ra cũng không có ngươi cái này nữ nhi. Trưng 102 tân hợp đồng. Bạch chân Châu tránh thoát đi lúc sau, cả giận, không có liền không có. Ta đã sớm không nghĩ muốn ngươi cái này hàng ổ vô dụng ba ba, ta như thế nào là người nữ nhi, ta nếu là nhị thúc nữ nhi, mới sẽ không chịu này đó tội. Càng sẽ không vất vả như vậy. Ngươi cái kẻ bất lực. Nhất sĩ diện Bạch Việt Quang, bị tiểu nữ nhi như vậy một mắng, tức giận đến nhấc chân liền đuổi theo. Kết quả vừa rồi đi rồi một nửa, cả người đột nhiên dừng một chút, tiếp theo lập tức thẳng tóc sau này đảo. May mắn Bạch Trí Thành mau tay nhanh mắt, đi lên tiếp được, nếu không cái hốt nếu làn đện ở trên mặt đất, thế nào cũng phải tạp xảy ra chuyện tới không thể. Bạch Trân Châu nhìn thấy phụ thân bị chính mình khí hôn mê, lại nghe chung quanh từng đạo tiếng mắng, không dám lại tiếp tục đãi đi xuống, thừa dịp mọi người ánh mắt đều ở té xỉu phụ thân trên người, trộm rời đi, hướng về liêu thụ thôn chạy đi. 3. Người tỉnh vừa tỉnh Bạch Trí Thành bóp phụ thân người chung, chung quanh thôn dân ngày thường là ái xem náo nhiệt, nhưng trong xương cốt đều thực thiện lương. Đặc biệt là nhìn đến có người thẻ xỉu, vẫn là bị loại này không bất lo nữa như khí, tất cả đều cảm giác sâu sắc đồng tình. Có người duỗi tay hỗ trợ đỡ lấy người, ly đến gần người về nhà vọt một ly nước đường, Bạch Việt Minh trực tiếp vọt tới phụ cận nhân ra phòng bếp múc một ngũ nước lạnh, uống trước một ngụm, rồi sau đó phun ở Bạch Việt quang trên mặt. Đừng nói, như vậy một phun người thật đúng là liền tỉnh lại, Bạch Việt quang mở to mắt, hừ hừ hai tiếng, mọi người nhẹ nhàng thở ra, lộ ra tươi cười. Người không có việc gì liên hảo. Trước kiếp nhưng xem qua không ít, bởi vì một hơi, khi đến chúng gió liệt nửa người, giận cấp công tâm, rốt cuộc vẫn chưa tỉnh lại cũng có. 3. Ngươi không sao chứ? Bạch Trí Thành mới vừa hỏi xong, từ hồng mai cũng bổ nhào vào trượng phu trên người khóc đều, ngươi không đánh tới người, đem chính mình khí thành cái dạng này, về sau này đó hài tử sự, hai ta tất cả đều không cần lo cho, không bao giờ quản Bạch Việt quang cảm giác sâu sắc mỏi mệnh, tiểu biên độ lắc lắc đầu, đôi tay nằm liệt trên mặt đất thở phì phò. Chí thành Trước đem ngươi ba bối trở về, trong nhà còn có như vậy nhiều thân thích. Bạch Việt minh vô vô đại ca bả vai, trăng tròn lễ, tử kỳ tử lân chăng tròn lễ còn không có bắt đầu, đi về trước đi. Nghe được hai cái tiểu tôn tử tên, Bạch Việt quang rãy rùa muốn lên, phất tay nói không cần bạch trí thành bối, cảm thấy tiểu nhi tử không nhất định có thể bối động. Đứng ở một bên diêm đại ngưu đi lên trước, thúc, ta tới bối ngươi đi đi. Dứt lời, một chút liền đem Bạch Việt quang cõng lên tới, bước đi như bay hướng trong nhà đi. Bởi vì có người đều bị khí hôn mê, mọi người không có gì tâm tình lại xem náo nhiệt, chờ nhớ tới đương sự khi, mới phát hiện ba người tất cả đều không thấy, ngay cả Thái Gia Thôn người tất cả đều đi rồi. Thế hệ trước người lắc đầu thở dài, có như vậy hài tử, thật là ra môn bất hạnh nào. Bạch Lộ Châu lại một lần đi theo đám người mặt sau cùng hướng ra đi, đối với như vậy cốt truyện có điểm ngoài ý muốn, rồi lại không phải như vậy ngoài ý muốn, Vì cái gì không ngoài ý muốn, rốt cuộc lúc trước tìm mọi cách làm Bạch trần Châu lộng không đến tiền làm nàng đi ở nông thôn sau vô pháp làm chính mình quá đến tự tại, vô pháp đối tống thanh nguyên đưa than ngày tuyết, liền càng miễn bàn giúp hắn cung cấp gây dựng sự nghiệp tài chính. tống thanh nguyên người này trong lòng phi hắc tức bạch, nếu có người ở hắn nhất quẫn bách thời điểm ra tay tương trợ, về sau bất luận nhiều phát đạt đều sẽ đem người này phủn lên trời. bắt không được cái này thời cơ, chờ hắn trải qua bị mọi người chào phúng kinh thường, trong lòng đã mai phục thù hận hẳn giống, trở nên vô tình vô nghĩa, chỉ nghĩ trở nên nổi bật sau, lại ra tay hỗ trợ liền vô dụng. Lúc này hắn, liền chính mình đều sẽ không để ý, càng miễn bàn để ý người khác, mọi người ở trong mắt hắn liền đều là bỏ đến đỉnh tầng cầu thang. Liêu thụ thôn kia đoạn thời gian chính là tốt nhất thời cơ, bạch chân châu lần này bởi vì túi trống trơn, không có nắm lấy cơ hội, mới có thái lị xuất hiện. Các thường tuệ phía trước ở trong phòng bồi Lao Thái Thái, nghe được động tính sau cũng không đi ra ngoài, nghe song trưởng phu thuật lại, yên lặng vô ngữ. Lao Thái Thái tắc tò mò hỏi, có phải hay không đã sớm nhận thức người này? cho nên mới muốn chết muốn sống xuống nông thôn. Kìa ai biết. Từ hôm mai vừa rồi đã khóc, trong tay cầm khăn tay, hai mắt đỏ bừng, ta dù sao chưa thấy qua cái kia nam thanh niên trí thức, không biết hắn là khi nào nhận thức. Hẳn là ở nông thôn nhận thức. Bạch Chí thành đệ một ly nước đường cho mâu thân, đừng khóc, dù sao ngươi lại quản không được, lại khóc không phải cùng ba giống nhau, khi đến chính mình thân thể. Bạch Việt quang sau khi trở về, liền nằm đến tây phòng trên giường đi, nói muốn yên lặng một chút, ngủ một Hải tử khó của nga. Lão thái thái nhìn ôm trong chăn viên hồ hồ chắc trai vui tươi hớn hở nói, thật bạch, thật tuấn. nhị hoa, đây là ta làm bằng hữu từ bên ngoài gửi lại đây tương đối dùng tốt đồ vật. Bạch lộ châu trước mở ra hai cái hồng hộp giấy, bên trong hai in đỏ toàn bộ kẹp miên đầu hổ tiểu y hề phục, nguyên bộ còn có giày đầu hổ, trống bỏi, bên ngoài cái này là tiểu áo đông, bên trong còn có bên người xuyên liên thể y hề, tiểu vỡ nhìn thực vui mừng đi. Vui mừng, cảm ơn tứ tỷ. Diêm nhị hoa trên đầu mang theo một cái thiên hà ra rửa mặt dây của tóc, vừa lúc có thể vào đầu khăn dùng, là bạch trí thành nghĩ ra được điểm tử, cầm tiểu y đi phục yêu thích không buông tay nói, này thật sự quá đẹp, lông xù xù, sờ lên thật là thoải mái. Thật là vui mừng, nội gan mặt liêu mềm mụ, mặc vào tới không ngứa ngáy hải tử làn da. Các thường tuệ cầm lấy một kiện so ở hải tử trên người, màu đỏ sấn đến tiểu da hỏa tuyết trắng đáng yêu, trong phòng chịu bạch chân châu ảnh hưởng thương cảm không khí nháy mắt tan đi. Từ hôm Mai cũng không khổ sở, đi tới cầm lấy một khắc tiện. Thật tốt, lộ châu mua chính là hảo. Bạch lộ châu lại đề ra một túi hậu sản tư nhân bên người đồ dùng, làm bạch trí thành phóng tới giường bên trong ngăn tủ thượng nhị hoa. Nơi này bên người quần áo, ngươi mở ra nhìn liền biết, đều là đối với ngươi thực phương tiện. Mặt khác còn chuẩn bị bình sữa, phụ thực khí này đó, có bản thuyết mình có thể xem. Cảm ơn tứ tỷ. Lần này là bạch trí thành dành trước nói chuyện, đều đói bụng đi, thực rượu bãi ở đại ca gia bên kia. Còn có không ít người trong thôn đều tặng đồ vật, chờ hạ muốn cùng nhau ăn. kia đi thôi. Các thượng tuệ nói móc ra hai cái hồng giấy bao, một cái ôm trong chăn phóng một cái, Bạch Trí Thành cười liên thanh nói tạ. Thái Thái cũng cho các ngươi một người một cái đại hồng bao. Triệu Thúy Nga cười tủm tỉm lấy ra hai cái bao lì xỉ, cũng là một cái ôm trong chăn thả một cái. Ngay sau đó chính là từ hồng mai, Bạch Lộ Châu, còn có một ít mặt khác thân thích. Xem xong hài từ sau, mọi người cùng đi ngồi thật rượu. Bạch Trí Thành một chút được hai cái nhi tử, ra tay cũng hào phóng, thực rượu vừa lúc cũng là căn cứ thời đại mới khôi phục đặt làm, năm sau trong nhà có hỷ sự kết hôn, giống nhau đều là chuẩn bị một đạo rau xanh đậu hủ, có đậu hủ liền tính hào phóng nhân ra. Trăng tròn lễ bày bốn bàn, mỗi cái bàn thượng chẳng những có một chén lớn rau xanh đậu hủ, còn có một đại mầm cải trắng phèn bánh bao thịt băm, một người có thể phân đến một cái, thịt kho tàu gà trống, mỗi bàn một cái biên cá, xào vài đạo thức ăn chay mặc dù là nhật tử quá thật sự không tuổi diêm gia thôn người đều cảm thấy bạch trí thành hào phóng bạch lộ châu không hướng trên bàn tẽ đại ở diêm gia phòng bếp đỗ quyên tẩu tử đơn độc cho nàng chuẩn bị một chén canh trứng còn có một chén rau xanh tiểu thịt viên mặt bánh canh một bên ăn một bên trò chuyện ong trang sự diêm đại như hai vợ chồng gần nhất đã ở tổ chức người ngao chế sắc bông muốn từ nhất biến biến thí nghiệm trùng tìm ra nhanh chóng nhất hao tổn ít nhất phương pháp Tiệc rượu ăn xong bạch việt quang hai vợ chồng không chịu đi Sợ trở về đối mặt đại nhi tử, lại tức ra cái tốt xấu, muốn ở tiểu nhi tử bên này ở vài ngày, vừa lúc nhìn xem hai cái tôn tử. Hiện tại Bạch Việt Quang chỉ có nhìn đến song bào thai, tâm tình mới có thể thoải mái. Diêm đại ngữ mở ra máy kéo, muốn đem thân thích đều đưa đến trong huyện, nhưng Bạch Việt mình không làm, tỏ vẻ đưa đến công xã, chính bọn họ ngồi ô tô hồi trong huyện là được. Bạch Lộ Châu bởi vì đương ngoại phó đoàn trưởng, chỉ cần an bài hảo trong đoàn diễn xuất, ngày thường có thể không đi trong đoàn ngồi. Hơn nữa gần nhất muốn đi một chuyến thủ đô, liền không có hồi hưng dương, ngồi người nói pha tiếng chậm gì gì trở về thành phố. Năm trước tháng 4, ở diễn xuất Trung bắt lấy quân khu đoàn văn công cùng nguyệt khách sạn đơn đặt hàng, lúc ấy ký kết thời hạn là một năm, trước làm nếm thử, không có bất luận vấn đề gì, năm thứ hai lại làm gia hạn hợp đồng. Đây cũng là bạch lộ châu cố ý vì này, đã là đoán trước đến thiên hà bên trong sẽ ra vấn đề, cũng là vì phòng ngừa vấn đề sau khi xuất hiện, không thể kịp thời mang đi này mấy phê đơn đặt hàng. Trước mắt, hợp đồng một năm sắp đến kỳ, tổng đoàn chính ủy vài lần gọi điện thoại làm gửi hợp đồng qua đi. Bạch lộ châu ở cuối cùng một lần trong điện thoại hỏi chính ủy, khi nào sẽ đến thủ đô? Đến ra tháng tư thủ đô tổng chính triệu tập đại hội, các đại quân khu lãnh đạo đều sẽ tới tham gia sau, tỏ vẻ sẽ tự mình đi thủ đô mặt nói. Người trong nhà tự nhiên là không yên tâm nàng ra xa nhà, nhưng gần nhất hạ kỳ thâm hàng thiên dò xét khí nghiên cứu khoa học có tần đột phá, vội lên ngày đêm chẳng phân biệt, căn bản dịch không ra thời gian tới buổi nàng đi. Cuối cùng, cả nhà nhất trí quyết định, làm tiểu cô bồi nàng đi. Nhìn tiểu cô hưng phấn bộ dáng bạch lộ châu cười cười không có cự tuyệt, sách thượng thường dùng bao vây, ngồi xe đi vào thủ đô tập hợp nhà khách. Ai nha, lộ châu, người bụng đều lớn như vậy. Vừa thấy mặt, chu chính ủy liền kinh hỉ nhìn nàng bụng, lại vừa nghe là song bào thai sau, nhịn không được thượng thủ mềm nhẹ sờ sờ.